chương không một giết người chương không một giết người đại khánh khai nguyên huyện ngoại thành khai nguyên huyện chia làm nội thành cùng ngoại thành nội thành cực độ phấn hoa đều là khai nguyên huyện đại tộc mới có tư cách ở lại ngoại thành cùng nội thành thì là một trời một vực ngoại thành một cố đậu cả v ỏ vị mà lại ngoại thành nhân khẩu đông đảo rồng rắn lẫn lộn thổ p h ì ăn c ư ớ c bang phái chèm giết đặc biệt là âm u nơi hẻo lánh thỉnh thoảng nằm hư thối thi thể đối với dân nghèo tới nói mười phần không dễ một chỗ trong đại viện đặt vào hơn mười b ằ n lớn lọ bên trong thả rất nhiều đậu nành cùng băng vào ớt thẩm hạc dùng sức k h u ấ y đều không sai đây chính là hắn công việc mỗi tháng mười mấy cái tiền đồng coi như không tệ mặc dù không nhiều nhưng có thể sống tạm bất chi bất giác đã xuyên qua đến cái này võ đạo thế giới ba năm người mặc đến cái này gọi thẩm hạc ra hỏa trên thân trong nhà còn có nguyên thân mẫu thân gọi chu vân căn cứ nguyên thân ký ức hắn năm sáu tuổi thời điểm phụ thân liền xảy ra chuyện hắn cùng mẫu thân bị ra gian mãi mãi đại bá đuổi ra ngoài là vị mẫu thân này ngậm đắng n u ố t tay đem hắn nuôi dưỡng lớn lên trong đó gian khổ chua sót chỉ có hắn cùng mẫu thân hai người biết ba năm này hắn một mực chờ đợi kim thủ chỉ xuất hiện làm sao không phát hiện chút gì chỉ có thể cùng mẫu thân điệu thấp sinh hoạt không gây chuyện không nhiều chuyện đi ra ngoài bên ngoài bên hông hắn đều là đặt vào dao găm đụng quần cất dấu vôi đến phòng bị không có cách ngoại thành quá loạn mỗi ngày đều có người chết thời gian ba năm hắn cũng học được co được g i ã n được nhìn thấy lợi hại lưu manh gọi hai tiếng đại ca nói hai câu lời hữu hích không mất mặt loạn thế còn sống mới là trọng yếu nhất đương nhiên cái này thầm hạc cũng không phải sợ chứng dù chưa lợi võ nhưng mình trong phòng đặt vào một cái c ọ gỗ mỗi t i ê n d ạ bên trong đều sẽ đ ố i cọc gỗ hung hăng đâm, luyện thêm một chú chơi liều vẫn phải có ba năm này hắn cùng mẫu thân một mực tiết kiệm tiền tương lai tốt bái nhập võ q u á n bên trong đi bởi vì thế giới này tôn trọng võ phong chỉ có luyện võ mới có thể trở nên nổi bật làm sao ngoại thành võ q u á n rất đắt muốn bái nhập võ q u á n chi ít mười l ư ợ n g bạc cất bước hắn cùng mẫu thân đều ra sức công việc bất an bất mặc về sau cũng mới khó khăn l ắ m cất ba l ư ợ n g bạc còn kém bảy l ư ợ n g còn phải tiếp tục tồn thường hạt ra sức váy lọ bên trong chặt tiêu cùng đậu nành thỉnh thẳng còn nắm một cái bỏ vào trong miệm nhai mất lấy hương vị cũng không tệ lắm luyện võ luyện võ còn phải cố gắng tiết kiệm tiền bái nhập võ quán Thầm ngày kế lao lưng kết thúc một ngày bận rộn công việc về sau thầm hạc từ đậu cả vỏ cửa hàng đi ra ngoài đi ngang qua một chỗ bánh bao bảy thời điểm hắn không khỏi liếm liếm khoe miệng trong ngực cất tầm mười bàn tiền suy nghĩ một chút thầm hạc mở miệng nói lão bản đến hai cái bánh bao thịt nóng hổi bánh bao bao tại giấy dầu bên trong thầm hạc dẫn theo giấy dầu chạy vội phi nhanh mẫu thân thân thể suy yếu đến ăn nóng hổi bánh bao thịt t h ẩ m hạc xuyên qua đường cái hẻm nhỏ sát trời bắt đầu tối đường t ắ t lộ ra tương đối quặn cũ vẽ lui tới không có mấy người dừng lại không biết lúc nào t h ẩ m hạc đằng sau xuất hiện hai vị lưu manh một người gọi hầu tam một người khác gọi trương lượng t h ẩ m hạc nhữ mày thầm t i ê u không tốt bất quá vẫn là dừng bước lại sau đó chậm rãi xoay người sang chỗ khác cười hắc hắc ngày hôm nay thật sự là x á o a không nghĩ tới gặp gỡ ở nơi này tam g i a cùng sáng ra hầu tam cùng trương lượng lộ ra k i n h thường ánh mắt hai người đi đến thầm hạc bên cạnh hầu tam nắm lấy thầm hạc bà bài hạc tử thương lượng với ngươi sự tình thế nào a thầm hạc nghe đến đó lúc này n ế u mày ấ c ũ nói g n tam ra ta nào có nhiều bạc như vậy a ta thật có bạc khẳng định sẽ cấp cho tam ra ừ ngươi mỗi tháng có không ít tiền công mà lại cái này đậu cả v à o cửa hàng còn quản công chưa trừ bỏ ngươi chi tiêu mỗi tháng khẳng định có thể tiết kiệm không ít tiền công hạc t ử a ngươi cũng không muốn nửa đêm thời điểm nhà các ngươi bốc cháy đi hầu tam h i ế p mắt nói chương lượng cũng là ma quyền sát trưởng tiểu tử ta nhìn mẫu thân ngươi cũng là phong vận bất còn tam ra nếu không đi phía trước kia vứt bỏ phá gian phòng ta trước tiên đem trên thân mười mấy tiền đồng cho ngài nhiều người ở đây nếu như bị người trông thấy ta bị tam gia đánh ta rất không mặt m ụ i à về phần ngài muốn ba lượng bạc các loại ta về nhà trước sáng sớm ngày mai mang cho ngươi đến như thế nào thẩm hạc ấp úng doa đến sắc mặt có chút tái nhợt hầu tam nhìn xem thẩm hạc như vậy bộ dáng cười cười t ố t lượng tử đương do hắn gia hỏa này đều sắp bị sợ choáng váng t r ư ơ n g lượng cũng là cười nói nhìn ngươi cái này sợ dạng ha ha ba người đi vào vứt bỏ ngoài cửa phòng hầu tam để trương lượng ở bên ngoài trông coi chính mình cùng t h ẩ m hạc đi vào p h ò n g ốc. t h ẩ m hạc thì là trong ngực lục lọi hầu ta một m phát bắt được t h ẩ m hạc cổ áo lệ mà lệ mề nhanh cho lão tử lấy ra cỏ nhưng mà chính là cái này nhấc lên hầu ta mướn n g mày hắn giống như không thể xách động tiểu tử này thân thể hầu ta m bông ra t h ẩ m hạc t r e o b h ẹ o nói ngươi tiểu tử này mặc quần áo nhìn không ra a ngươi ngược lại là thật nặng a t a m gia quá khen đến t a m gia cho ngươi tiền đầu t h ẩ m hạc cười h ắ t hạc nói hầu ta vươn tay lấy ra t a m gia ngươi qua đây một điểm gần thêm chút nữa hầu ta tới gần trước hạc lại tới gần điểm tham gia đầu tới gần ta thao lệ mà lệ mề thật mấy cái phiền hầu tam đem đầu đưa tới nhưng mà chính là thoáng một cái thẩm hạc từ trong ngực nắm một cái quả ớt tương hung hăng hướng phía hầu tam hai mắt nhìn tới không đợi hầu tam phát ra âm thanh thẩm hạc từ bên hông rút ra dao găm trở tay cầm đa o hung hăng hướng phía hầu tam cổ động mạch chủ đâm tới phốc phốc phốc, phốc máu tơi ư thẳng bao tố hầu tam muốn há mồm kêu to nhưng bị thẩm hạc tay trái gắt gao đẻ lại miệng trong tay phải dao găm cùng đấm cổ mấy chục cái hô hấp về sau hầu tam hai chân đặt một cái không có khí tức thầm hạc một bộ vô cùng động tác thuần thục lúc này đưa tiễn hầu tam thầm hạc chậm rãi đứng dậy giờ phút này hắn không còn là vừa rồi như vậy không đúng mà là bình tĩnh tỉnh táo không có bối rối chút nào trên mặt hiển thị rõ vẻ âm t à n t h ả o n ê mã đã sớm muốn làm ngươi thầm hạc xoay người sang chỗ khác mở cửa phòng đi ra ngoài nhìn xem chữ lượng lúc này cười một tiếng sáng ra tam ra tìm ngươi đi vào đây chữ lượng vừa đi vào p h ò n g đúc thầm hạc cũng đi vào theo sau đó trở tay đóng cửa lại sau đó một cái bước xa xông đi lên dùng tay trái khuỵu tay khóa kín cổ khiến cho không cách nào đập đậy chưng lượng chính là muốn giận dữ thẩm hạc tay phải đao cùng đâm lồng ngực mười mấy đao về sau chưng lượng chỉ l à vật lộn một phen liền không có khí tức thẩm hạc nhìn thoáng qua hai cỗ thi thể chặn vạn g tối mặc dù giết hai người nhưng hắn nội tâm không có chút nào gần sóng vì cái gì đây bởi vì hắn không phải lần đầu tiên giết người loạn thế chi đạo chú ý chính là một cái hung á c chữ đánh không lại vậy liền cậu đánh thắng được vậy liền nhất định phải tiện hắn đi chết mà lại muốn xuất thủ một mạch mà thành một kích mất mạng không dây dưa dài dòng t h ẩ m hạc tuần thủ cất kỹ bén nhọn dao g ă m sau đó ở trên người lục lọi một phen trên thân hai người cộng lại lại có một lựa bạc sau đó thừa dịp màn đêm lặng yên rời khỏi nơi này đi ra nơi này không lâu t h ẩ m hạc lắc đầu nói mặc dù giết hai người nhưng hai người này cũng không phải là người lưỡi võ ta thủ đoạn này trùng vi là tiểu đạo khó mà đến được nơi thanh nhã nghĩ lên như diều gặp gió nghĩ ra đầu người vẫn là đến lưỡi võ ngay tại t h ẩ m hạc ngầm đầu một s á t na t h ẩ m hạc trước mắt đoán một cái một nhóm số liệu đập vào bị mắt chương h a i bảng c h ư ơ n g hai bảng tính danh thẩm hạc ông trời đền bù cho người cần cụ tất có tạo thành một ngày cải tấy trăm ngày thu hoạch vô luận túc chủ tu hành cái gì đều có thể l á gan đến viên mãn trước mắt kỹ nghệ tương sư ba mươi một trăm tiểu thành phục d ụ n g đại dược có thể tăng lên điểm kinh nghiệm tiến độ bộc phát chỉ số năm thẩm hạc lộ ra cuồng hỷ t h ầ n s á c trọn vẹn ba năm kim thủ chỉ rốt cuộc xuất hiện hắn muốn hỏi một câu thống tử ba năm này biết hắn là thế nào tới sao thẩm hạc nghiên cứu phía dưới tấm bảng cũng không phức tạp rất đơn giản chính là ông trời đền bù cho người cần cụ loại này bảng chỉ cần ngươi cố gắng liền sẽ có thu hoạch nhưng cái này bảng chỗ tốt lớn nhất chính là ngươi cố gắng một ngày có trăm ngày công hiệu cái này rất ưu tiên thẩm hạc lại liếc mắt nhìn bộ phát chỉ số cái này chỉ số là năm không biết là có ý tứ gì cuối cùng đại khái rõ ràng cái này bộ phát chỉ số không sai biệt lắm là hắn một loại bạo tẩu chỉ số thẩm hạc cũng không xoắn suýt cái này hiện tại quan trọng nhất là bái nhập v õ quán thu hoạch võ học l u y ệ n pháp bị huyện ngoại thành có mấy nhà nổi danh võ quán, trước đó hắn liền nghe qua tựa như là mười lượng bạc mới có thể đi vào học võ trong nhà tích xúc cũng liền ba lượng bạc tăng thêm nơi này một lượng cũng mới khó khăn lắm bốn lượng còn kém sáu lượng trong lúc nhất thời thẩm hạc có chút đau đầu dưới mắt ngoại thành thế cục dung chuyển vẫn là đến mau chóng luyện võ cho thỏa đáng thế giới này võ đạo lại như thế nào phân chia thẩm hạc có chút y ế u k ỷ thẩm hạc tại trên đường cái đi mau ngay lúc này một thanh â m gọi hắn lại hạc nhi thẩm hạc xoay người sang chỗ khác đập vào mi mắt là một vị phụ nữ phụ nữ đại khái ba mươi lăm ba mươi sáu dáng vẻ khí chất cũng không tệ lắm chỉ là mặc đơn sơ quần áo trên người còn có không ít miếng bá nàng chính là thẩm hạc mẫu thân chu vân lương ngươi sao lại ra làm gì thầm hạc cười hì hì đi tới ngươi mỗi ngày đều là giờ dậu cái giờ này tốt ngày hôm nay nhìn ngươi lâu như vậy còn chưa có trở lại có chút bận tâm ngươi hôm nay là thêm giờ à chu vẫn hỏi ta hôm nay làm xong việc ở trên đường gặp hai đồng bạn hai cái này đồng bạn muốn rời khỏi nơi này nói là muốn về quê quán ta liền thuận tay tiễn bọn họ một đoạn đường hắc <cười> hắc lương không cần lo lắng cho ta thầm hạc đương nhiên sẽ không đem chính mình chuyện giết người nói với mình mẫu thân n g u y ê n lai、like、là dạng này hiện tại cái này loạn thế đương đạo dân chúng bình thường thời gian không dễ chịu đây tuất lương chúng ta về nhà đi ta vừa rồi mua bánh bao thì đây lại tốn tiền a cho mẫu thân mua mẫu thân không thích ăn bánh bao từ đây hạt nhi ngươi lớn thân thể ngươi ăn chu vân cười nói hai mẹ con một đường đi trở về tiểu viện của mình cái này ngoại thành đặc biệt loạn nhưng cũng còn tốt chính là tại lưu vân phường bên này có một chỗ sân nhỏ mặc dù có chút rách nát nhưng sạch sẽ là phụ thân lưu cho các nàng hai mẹ con hai người vừa đẩy cửa phòng ra liền nhìn thấy sân nhỏ xuất hiện hai đạo nhân ảnh thầm hạc nhữu mày mẫu thân chu vân cũng là có chút bối rối hai người này không phải người khác dựa theo quan hệ đi lên nói lão giả đúng là hắn ra ra thầm、ưng. một cái khắc nam tử trung niên gọi thẩm toản là đại bá của hắn thẩm hạc trong lòng thầm kêu không tốt trong ấn tượng ra ra thẩm ưng là chạy tiêu là một người tiêu sư lớn tuổi một điểm về sau liền để đại bá thẩm toản tiếp vị trí của hắn mà lại cha của mình chết giống như cùng đại bá có quan hệ những năm gần đây hai nhà người chưa hề vãng lai qua thẩm hạc khi còn bé liền nhớ kỹ mẫu thân mình cùng nhà này người đoạn mất lui tới hai cái này tạp mau đột nhiên tại nhà mình trong sân cái này chỉ sợ không phải chuyện gì tốt đã thẩm hạc không nghĩ tới trong nháy mắt ngươi cũng lớn như vậy à thẩm ưng nhìn xem cháy của mình thẩm hạc cười, cười. khi mắt trong nội tâm mặc dù mắng lấy lao tạm lao nhưng mặt ngoài vẫn là không dám đắc tội trước thăm dò nhìn xem tình huống như thế nào ôi đây không phải ra ra còn có đại bá a m a u mời ngồi t h ầ m hạc đối đầu cười nói chợ bưng một cái băng ngồi tới ngồi cũng không cần đại bá t h ầ m toàn lạnh lùng nói t h ầ m ưng nhìn thoáng qua t h ầ m hạc ho khan hai tiếng chợt nhìn xem chu vân chu vân là như vậy hạc nhi đường ca muốn bái nhập võ quán bên trong hiện tại trong nhà ngân lượng không đủ chu vân nhữ mày thẩm h ạ trong lòng cả giận nói mợ mợ tờ nhà ngươi bạc không đủ đâu có chuyện gì liên quan tới ta Lao bất quá thẩm hạc vẫn là rất ổ n trọng a ra ra sau đó thì sao ra ra lại ho khan hai tiếng là như vậy ta và ngươi đại bá nghĩ sâu tính kỹ về sau có ý nghĩ như vậy ngươi nhìn đồng ý không ra ra ngài giảng thẩm hạc cười nói các ngươi viện này vị trí không tệ ngược lại là có thể bán một cái giá tốt ta và ngươi đại bá thương lượng định đem viện này bán tạo điều kiện cho ngươi đường ca bái nhập võ quán ngươi đường ca căn cốt không tệ tương lai có cái tốt phát triển các loại hắn đứng b ư ớ c gót chân về sau tái dẫn t i ế n ngươi nhập võ còn đi thầm ứng c h ắ p tay sau lưng lạnh nhạt nhìn xem chu vân cùng thầm hạc chu vân nghe được cái này tựa như sấm xét giữa trời quang viện này thế nhưng là bọn hắn duy nhất chỗ ở a không có viện này cái kia còn có thể đi nơi nào vậy sẽ phải lưu lạc đầu đường trở thành tên ăn mày chu vân kém chút mất đi cũng may thầm hạc một thanh đỡ lấy thầm hạc mặt ngoài lạnh nhạt trong lòng đã sớm giận mắng lao giả lao t ạ p mau loại hình thầm hạc muốn cự tuyệt nhưng mà đại b á kia ánh mắt lạnh lùng quét về phía chính mình thời điểm hắn toàn thân lông tơ dự ngược hắn cảm giác chính mình nếu như không đáp ứng chính mình cùng mẫu thân tối nay đoán mẹ nó không có thực lực đây chính là không có thực lực hạ tràng a nếu là thực lực mình đủ tại chỗ đánh chết bọn hắn hung hăng đánh chết bất quá thẩm hạc vẫn là mang theo ý cười hơn nữa còn thụ sùng l h c kinh đại ca thiên phu thật coi có thể sao đại b a thẩm t o à n gật đầu ừ m trung thượng tri tư gia g i a lập tức nói chúng ta điều kiện có hạn chúng ta chỉ có thể để hắn đạt tới luyện nhục cảnh tiểu thành muốn tiếp tục tiến bộ vẫn là đến bái danh sư muốn hạ cho nên chu vân hạc nhi chỉ có thể hủy khuất các ngươi lưu lạc đầu đường một đoạn thời gian thẩm hạc gật đầu gia ra ta đây minh mạch ta cũng không phải không hiểu phân tức người bất quá g i a g i a đại bá bây giờ gấp a có thể hay không cho ta một tháng thời gian g i a g i a lắc đầu nửa tháng đi nửa tháng này các ngươi lại đi tìm kiếm một chút địa phương mới nửa tháng qua đi chúng ta thì tới lấy thế đất nghe đến đó thầm hạc trong lòng thở dài một hơi chỉ cần cho hắn thời gian vậy là được rồi sáng sớm ngày mai liền đi cầu một chút đông ra mượn ít bạc đi v õ quán tăng thêm chính mình có được bảng luyện một ngày chống đỡ trong ngày cho nên nửa tháng đủ đầy đủ đánh chết bọn tức toàn bằng ra ra đại bá làm chủ chúng ta dù sao cũng là người một nhà đại ca có luyện võ c h i tư ta cái này làm đệ đệ cũng thật cao hứng thầm hạc phát ra từ nội tâm vui vẻ không có chút nào phẫn nộ đại bá ngược lại là có chút l â y người vốn cho rằng hôm nay sẽ g i a g i a chắp tay sau lưng nhẹ gật đầu hạc nhi không nghĩ tới ngươi như thế bỗng nhiên một điểm không so đo chuyện lúc trước g i a g i a ngược lại là xem thường lòng dạ của ngươi g i a g i a có vinh cùng linh có nhục cùng n ụ đại ca có luyện võ c h i tư tương lai nói không chừng có thể mang theo chúng ta thẩm ra bay lên thầm hạc nghiêm túc nói đại bá cười cười hào tiểu tử ngươi có thể nghĩ như vậy, vậy liền quá tốt rồi t r ư ờ n g không ba nguy cơ t r ư ờ n g không ba nguy cơ thẩm hạc sờ lên bụng lại nhìn một chút huyền nguyệt treo trên cao hán cười cười ra ra đại bá đã sự tình nói xong vậy là được đi vào nhà uống chút uống trà mẫu thân đi làm điểm cơm tối ra ra thẩm ứng khoát tay á o cơm tối cũng không cần toàn chúng ta đi thôi đại ca ngươi phải chăng có thể bãi nhập tốt võ quán toàn bộ nhờ ngươi thẩm toàn đập hai lần thẩm hạc bạ vai cái bố này lập tức để thẩm hạc bạ vai chầm xuống xương cốt phảng phất làm m ộ nát rất hiển nhiên đây là cho thẩm hạc ra vai phủ đầu không có vấn đề đại bá ra ra a ta đưa các nếu g không xa, Gia Gia lưng, người không Gia Gia, ngài ngươi Gia Gia thỉnh giảng. ư cười đưa cười như Ngươi ơ i nói. lại nói lời. nói, nhi, hỏi Thầm tay thầm một Thầm ta một thỉnh Thầm tay. hạc chắp nhìn hạc hạc nhìn Hạc hận không? xem làm cửa chắp sân vấn ưng Hận. n Vừa vậy ra xa, sau xoay sao Gia Gia đề. Không? không phải không có thực lực lập tức đánh chết ngươi đương nhiên thầm hạc đương nhiên sẽ không nói như vậy mà làm một mặt ý cười ra ra ngươi nói gì vậy ngươi là ra ra của ta là ta kính trọng nhất ra ra Ta t sao có hạng ể hận người đây? Ta cùng mẫu thân ở chỗ này không có lưu manh phải huy người cùng này cũng là bởi vì có ra ra uy danh, chúng Gia Gia lưu dối, bởi đây, ta ta t có có cảm mẫu ở là vì c ò đến n k h ô kịp đây. Hạt nhi người có thể nghĩ như vậy tốt nhất trở về đi sắc trời không còn sớm g i a g i a đại bá các người đi thong thả thầm hạc cung t í n h nói các loại hai người sau khi đi thầm hạc chơi vừa mặt lập tức hiện ra dữ tợn hắn nhanh chóng trở về trong viện đóng ký cửa sân buộc tốt chốt cửa sau đó x ú c lên cổ áo nhìn thoáng qua bà bay vừa rồi đại bá thẩm toán kê bóp để hắn đầu vai sưng đỏ thời khắc này chu vân sắc mặt tái nhợt đã không biết làm sao thẩm hạc bước nhanh về phía trước v i ệ n chính mình m â u thân ngồi xuống một bên khác thẩm toàn cùng thẩm ứng tại trong đường tắt song hành lao gia tử ta vốn cho rằng sẽ đại náo một trận không nghĩ tới thẩm hạc tiểu tử này vậy mà như thế biết c ấ t nhắc không biết vì sao tiểu tử này tiếu dung luôn luôn cho ta run dày cảm giác thẩm ứng chậm dãi nói ta cái này tôn nhi hoàn toàn chính xác h i ể u chuyện thôi ta cũng thua thiệt bọn hắn hai mẹ con liền không đi bức bách bọn hắn nửa tháng sau lại đến cầm khế đất là đủ lao gia tử vạn nhất tiểu tử này không phải thật tâm đâu chúng ta làm như vậy hắn thật không có một chút đoán thận ta hiện tại cũng có chút không tin thầm ứng sắc mặt lạnh lẽo nhìn thoáng qua thầm hạc chỗ sân nhỏ ngươi lại đi nghe lén một chút nếu như không phải thật tâm vậy liền phế đi hắn hai chân một bên khác chu v â n khóc thầm hạc sát m â u thân nước mắt m â u thân không có việc gì hạc nhi chúng ta thật muốn đem khế đất giao ra sao nếu không chúng ta báo con đi bọn hắn k i n h người q u á đáng báo quan thầm hạc trong lòng lắc đầu báo quan hữu dụng ngoại thành cũng không trở thành loạn thành d ạ n g này mẫu thân đất này thế ngay lúc này thầm hạc ánh mắt h n g tụ bên cạnh xuất hiện một đạo cái bóng nhà Cái b ó người Nóc nhà, n có g Thần tê chút lắt thân, ta bất thế ta, tới tìm chúng ta trong tay tư, ta thỏa toàn hạc Hắn chúng nhưng như chung chúng khế, khẳng định hắn không chi chúng hộ. đầu, đầu, nói miệng. này năm đến nào cùng bọn luyện ổn ủng Người đại đại cả lúc mặc của có, ca có lực ra ra ra ra ra, ra ra ra ra địa đó đổi đã mẫu quy yếu giàu kém kể lộ là là vậy dù bá võ suy nghĩ một chút đại ca tìm danh sư chỉ đạo tương lai nhất định có thể bay hoàng lên cao đến lúc đó ta đi cầu ra ra đại bá nói không chừng cũng có thể để cử ta đi luyện võ nói đến đây thầm hạc chỉ chỉ trên mặt đất cái bóng chu thị trong nháy mắt dây hiểu nàng thở dài một tiếng con ta nói rất đúng làm người hay là đến có cách c ụ c một chút yêu ngày mai m â u thân đi ra xem một chút có hay không l ù i bại phòng ở đến lúc đó tốt dọn ra ngoài phía trên người áo đen nghe được lần này đối thoại mới hài lòng rất nhanh liền đi vào một vị trước mặt lão giả phụ thân như thế nào nhưng có lòng oán hận không có đối với dao ra da khế đất ủng hộ sóng mà lưới bó cái này hai mẹ con cũng rất ủng hộ ánh mắt ngược lại là thả lâu dài thờ m ứ g nhẹ gật đầu thả lâu dài vậy liền không còn gì tốt hơn bất kể như thế nào hắn trung quy là cháu của ta ta cũng không muốn hạ tử thủ t ố t đi thôi hai người rời đi về sau t h ẩ m hạc lại giả trang ra đi dạo mục đích đúng là nhìn ra ra cùng đại bá đi xa không có xác định hai người không có tiếp tục trở về nghe lén t h ẩ m hạc về đến trong nhà cùng chu thị mới là thở dài một hơi hạc nhi vẫn là ngươi cơ linh t h ẩ m hạc lắc đầu mẫu thân ngươi sớm đi nghỉ ngơi mẫu thân cũng không cần lo lắng ta sẽ nghĩ biện pháp ứng đối t ố t ngươi so mẫu thân thông minh mẫu thân tất cả nghe theo ngươi chu thị nhìn xem con của mình nàng có đôi khi cũng rất nghi hoặc chính mình cái này nhi tử cũng không thông minh nhưng từ khi ba năm trước đây hôn mê sau khi tỉnh lại chính mình này nhi tử lập tức trở nên rất thông minh mà lại làm việc cũng cẩn thận phản phất biến thành người khác bất quá chu thị cũng không có xoắn suýt những này nhi tử biến thông minh nàng càng cao hứng nằm ở trên giường thẩm hạc hơn nửa đêm đều không ngủ tại trên giường gỗ lật qua lật lại đều không thể chìm vào giấc ngủ tiến vào hắn có thể cảm nhận được đại bá cùng ra ra là động sát tâm thao trở lấy đối đãi ta luyện võ có thành cựu tất hung hăng đánh chết các ngươi thẩm hạc không khỏi sổ một câu nói tụ thế đạo này mặc kệ ngươi làm sao chịu khó bụng đều không đủ lấp đầy chỉ có thể mất ăn vất vả cần cù lao động thẩm hạc chi liền nghe nói nếu là bọn hắn loại này dân đen ăn đủ no mặc đủ l ấm cái kia còn làm sao vì quyền quý làm châu làm nơi đây cho nên nhất định phải luyện võ chỉ có luyện võ mới có thể ra đầu người điện thẩm hạc rất nhanh liền đi ngủ ngày thứ hai sáng sớm mẫu thân chu vân liền đem điểm tâm chuẩn bị tốt là t h u a lương bánh coi như không tệ thẩm hạc ăn vài miếng một đường chạy chậm đi đậu cả vỏ cửa hàng đậu cả vỏ cửa hàng cách bọn họ vùng này còn có khoảng mười dặm lộ trình hai khắc đồng hồ thời gian thẩm hạc liền đến đến đậu cả vỏ cửa hàng bên trong thiền ra ta tới hạc tử không ăn đi ta trong phòng cầm hai cái màn đ ầ u thiện ra ta n ế n qua thẩm hạc động tác mười phần chân chu bắt đầu bổ kỳ âu vừa giữa chưa đều tại nghiêm túc làm việc chế tác đ ầ u cả vỏ tương trình tự làm việc hắn đều nắm giữ mười phần thuần thủ trình tự làm việc đi một lượt về sau thẩm hạc đột nhiên phát hiện bảng xuất hiện biến hóa trước mắt kỹ nghệ tương sư sáu mươi một trăm đại thành thẩm hạc trong lòng cùng h ỉ mặt này tấm quả nhiên không có g ặ n người thật sự là một ngày c ạ i t ấy t r ă m ngày thu hoạch hiện tại tương sư kỹ năng này vậy mà trực tiếp đại thành cái này nếu là lưỡi bó đơn giản quá thoải mái rất nhanh liền có thể cất cánh buổi chiều đậu c à vào cửa hàng lão bản đi tới lão bản họ tiền gọi tiền đa gặp q u a tiền lao ra ba bốn công nhân chặt tay tiền đa một mặt g i ữ tợn mười phần không kiên nhẫn đều đến đây đi ngày hôm nay cho các ngươi phát tiền công thẩm hạc ngược lại là vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc hôm nay không phải phát tiền công thời điểm làm sao trước thời hạn mười ngày á trương tam tiền đa nắm lấy một chuỗi đồng tiền trực tiếp đập vào trương tam trên mặt bốn mươi văn cầm đi trương tam lộ ra mừng rỡ nắm lên cái này một chuỗi đồng tiền liếm lấy hai cái mặt mày hớn hở đà tạ lao ra nhìn ngư dạng nghèo kết sắc n à y tử là không nhìn thấy trả tiền sao t i ề n đa lại bắt mấy sâu ném ở lý tứ cùng vương ma tử dưới chân trương tam kiểm lại một chút tiền đồng s ư ớ n g sở tiền lao ra cái này tiền đồng làm sao lý tứ cùng vương ma tử kiểm lại một chút tiền đồng cũng là s ắ p mặt đại biến lao ra tiền đồng tiền đồng không đúng trương tam hô hô nói lao ra không phải hẳn là ba mươi mai sao làm sao thêm ra tới mười cái lý tứ cùng vương ma tử mà chỉ nói đúng vậy à lao ra làm sao cho chúng ta phát thêm thả tiến đa hừ lạnh một tiếng trương tam người mẹ nó nàng dâu không phải mang thai à nhiều mười cái mua chút trứng gà bội bổ bộ. lý tứ con mẹ nó ngươi không phải vừa thành hôn à, thêm ra đến mười cái lao tử coi như cho ngươi tiền mừng còn có vương ma tử lão nương ngươi không phải ngã bệnh à. ba người nghe đến đó trong lòng cảm động hết sức đà tạ lao ra cúc đi lão tử sinh ý cũng không tốt làm ngày hôm nay bị mẹ hắn thu ba lần thuế cúc nhanh lên trong lòng tiền tiền đa phất phất tay trương tam lý tứ vương ma tử ba người nhao nhao cáo lui thầm hạc sờ lên cái chán hắn còn giống như không cho đ ầ y tiền ra ta ta tiền công hạ tử đi theo ta có điểm tâm bên trong nói cùng ngươi giảng tiến đa đứng dậy đi vào trong phòng thẩm hạc lúc này đi vào theo chương không bốn võ quán chương không bốn võ quán tiến đa lấy ra một thỏi bạt dòng vừa lúc làm mười lượng hạ c tử cầm đi tiến ra này làm sao nhiều như vậy thẩm hạc rất là trực kinh hạ c tử ta biết ngươi nghĩ luyện võ lao tử đã sớm trông thấy ngươi nhản r ỗ i sau khi mỗi ngày đều tại kia khoa tay nhưng ngươi dạng này luyện được ra cái truy không có danh sư chỉ đạo không được ngươi cái tên này làm việc an tâm nhưng hắn đầu vóc ũ n g khôn khéo linh hoạt n ă ngoái vi vi rớt xuống trong sông tiểu tử ngươi phấn đấu quên mình cứu lên nàng kém chút chết đối ngươi ta ngược lại thật ra nghị chiêu ngươi làm thế để vi vi gả cho ngươi sau đó kế thừa ta đậu cả vỏ sự nghiệp nhưng là à mẹ nhà hắn cái này ngoại thành càng ngày càng loạn lão tử đậu cả vỏ sự nghiệp đoán chừng cũng phát triển không nổi nữa ngày hôm nay một ngày liền mẹ nhà hắn ba nhóm người đến thu phí bảo hộ qua không được bao lâu ta cũng muốn mang theo vi vi rời đi chút tiền ấy ngươi cầm đi bại sư võ q u á n đi coi như ta giúp đỡ cho ngươi phát triển làm đậu cả vỏ không có tiền đồ vẫn là đến luyện võ luyện võ mới lên như diều gặp gió có quyền chính là có quyền tương lai ngươi có tiền còn cho lão tử chính là vừa rồi những tên kia tại không tốt bên ngoài cho ngươi sợ bọn họ lên lòng x ấ u xa thế đạo này biết người biết mặt không biết lòng nhân tính là chịu không được khảo nghiệm thu cất đi nghe đến đó thẩm hạc trong lòng g ắ m á c nhận lấy bạc về sau thẩm hạc k i ế t hồi phun g trào đa tạ tiền ra tiền ra ân đ ứ c hạc tử ghi nhớ trong lòng thẩm hạc biết tiền ra người này nhìn như một mặt dữ tợn hung thần á c sát trên thực tế làm người rất không tệ tại hắn nơi này làm việc có đôi khi tiền ra nhà ăn không hết thịt những này sẽ để cho hắn sách trở về bây giờ càng là giúp đỡ hắn bái nhập góc oán phải biết m ờ i lượng bạc không phải số lượng nhỏ càng là thẩm hạc cứu mạng tiền cái này ân tình hắn nhớ kỹ trong lòng tiền lao ra tử lại nói đi theo ta phòng bếp đi vào phòng bếp tiền lao ra t ử trên vách tường lấy một khối thịt muối ném tới thẩm hạc trước người thịt muối m ù i vị không tệ lấy về nếm thử sau đó thẩm hạc đi ra đậu c à vỏ cửa hàng đi ra mấy bước thẩm hạc quay đầu nhìn thoáng qua đậu c à vỏ cửa hàng ba năm này toàn bộ nhờ ở chỗ này chế tác mới lấy sinh tồn tiền lao ra là người tốt ta canh c ử a tiền lao ra nắm bảy tám tuổi tiền bb hắn cười nói tiểu tử nhanh đi về trời tối không an toàn đại ca ca gặp lại ngay lúc này thẩm hạc ánh mắt n g n g tụ t r ầ m giải nói tiền ra ta đi võ quán sự tỉnh có thể hay không giúp ta giữ bí mật một chút ta sẽ không nói lung tung yên tâm thầm hạc đi tại trên đường cái có chút thất h ỏ n g trên người hắn có mười lượng bật đây đến mau về nhà đi nếu như bị chúng quanh đây lưu manh biết vậy thì phiền toái ngay lúc này thầm hạc phát hiện phía trước đi tới mấy người người cầm đầu hắn ngược lại là quen thuộc gọi thầm lãng thầm hạc nhữu mày thầm lãng đúng là hắn đại bá con trai độc nhất mỗi ngày chơi b ờ i lêu lỏng cùng lưu manh pha trộn cùng một chỗ bây giờ muốn bái nhập võ quán lời võ nhưng bái võ quán bạc không ít lao ra hỏa tuy có một chút tiền bạc nhưng cũng không giàu có cũng không phải đại h ộ nhân già cho nên người một nhà liền đem c h ủ ý đánh tới bọn hắn hai mẹ con ở lại sân nhỏ bên trên dừng lại t h ẩ m lãng hít mắt t h ẩ m hạc dừng bước lại nhìn xem t h ẩ m lãng cười cười đại ca a phi ai mẹ hắn để cho ngươi kêu đại ca ngươi cũng xứng kêu ta đại ca t h ẩ m lãng hướng phía t h ẩ m hạc dưới chân nôn một cái nước bọn trận lạnh lùng nói khế đất đây giao cho ta già già không có t h ẩ m lãng mặt mũi tràn đầy khinh thường nói ra ra nói nửa tháng đưa qua là được trong khoảng thời gian này để chúng ta trước một lần nữa tìm chỗ ở thầm hạc nha n g ư ơ i trong ngực là cái gì căn phòng vật gì tốt cho lấy ra ta t h ẩ m l ã n g phất phất tay mấy cái lưu manh vây quanh t h ẩ m hạc không có gì t h ẩ m hạc thấp giọng nói cho lấy ra ta t h ẩ m lãng quát to t h ẩ m hạc từ trong ngực lấy ra một khối thịt muối t h ẩ m lãng nhìn xem khối này thịt muối thao con tưởng rằng cái gì bạc những ngày đây mẹ nó liền mẹ hắn một khối thịt muối thật x ố i quậy thịt muối ném vào một bên t h ẩ m lãng cùng mấy cái lưu manh vội vàng rời đi nhìn xem thầm lãng bóng lưng hắn ánh mắt trở nên vô cùng lăng lệ vừa rồi không cần thiết cùng thẩm lãng phân cao thấp thẩm lãng có công phu quyền cước hắn không phải là đối thủ trọng yếu nhất chính là hắn trên thân cái này mười l ư ợ n g bạc bảo trụ mười l ư ợ n g bạc mới là trọng yếu nhất các loại bái nhập võ quán võ đ ạ o có thành t ự u lại hung hăng đánh chết bọn hắn cho nên không nóng nảy cái này nhất thời về đến trong nhà mẫu thân chu vân đã sớm đem cơm gạo lức làm tốt cộng thêm một đĩa dưa muối tại cái này thế đ ạ o có thể ăn chút cơm gạo lức liền xem như không tệ mẫu thân đây là tiền lao ra để cho ta sách trở về t h ị muối ta đi nấu một chút chu vân nghe đến đó nhẹ gật đầu hai tử tiền lao ra coi như không tệ ngươi tại người ta cửa hàng bên trong cần phải an tâm cho người ta làm việc không thể lười biếng ừm ân mẫu thân yên tâm t h ẩ m hạc không có đem muốn đi vo quán sự tình nói cho mẫu thân tạm thời không nói cũng được mà lại chính mình đi vo quán tin tức cũng không thể tiết lộ phong thanh đến âm thầm đi sau đó thịt muối nấu xong t h ẩ m hạc khối lớn cắt tại trong mâm bưng đi qua t h ẩ m hạc mặc miếng thịt lớn cũng cho mẫu thân không ngừng cắt thịt ăn uống no đủ về sau t h ẩ m hạc mới nằm ở trên giường tâm tình của hắn có chút kích động ngày mai liền muốn đi bái nhập võ quán lười võ một đêm này thầm hạc ngủ được mười phần an tâm trời tờ mở sáng thời điểm thẩm hạc liền rời đi ra môn ngoại thành ba đại võ quán theo thứ tự là kinh lôi võ quán phù vân võ quán cùng truy phong võ quán truy phong võ quán học phí ít nhất mười l ư ợ n g bạc là được mà lại hắn muốn lựa chọn xa nhất võ quán rất nhanh thẩm hạc đi vào võ quán bên ngoài truy phong võ quán dùng chính là mạ vàng sắc điêu khắc nhìn qua đại khí bằng bạc màu đồng cổ cửa chính để cho người ta t r ú n bước bất quá thẩm hạc vẫn là lấy dung khí đi vào bên trong là một cái rộng rãi đất cát đất cát bên trên bảy đầy các loại thiết bị có tạ đá có trường t ư ơ n g đại đao có gô các loại còn có mười mấy người trẻ tuổi trên mặt cắt đối luyện, nam nữ đều có. đều tương đối tuổi trẻ xin hỏi quán chủ ở đây sao t h ẩ m hạc nói ngay lúc này đất các bên trên đi tới một vị nam tử người này nhìn qua chừng hai mươi hắn nhìn xem một thân bài thô ống quần bên trên c ó không ít miếng vá t h ẩ m hạc hắn k i n h thường nói ngươi là ai à này ăn mày nơi này là võ quán là l u y ệ n võ không phải đến ăn xin t h ẩ m hạc nhũng mày bất quá trợ t cười nói ta không phải này ăn mày vị sư m i n h này ta là tới bãi sư bãi sư n g ư ơ i có tiền a vị này nam tử trẻ tuổi nhìn thoáng qua thầm hạc mặc tại truy phòng võ quán lưỡi võ cũng phải cần mười lượt bạn mợ có tiền hay không nhốt n g ư ờ i truy sự t ì n h thầm hạc trong lòng thầm nhủ nói đương nhiên mặt n g o à i không dám nói như vậy ra dù sao mới đến vẫn là không đ ắ t tội người vì tốt đúng lúc này lại là một người đi tới thầm hạc ngẩng đầu nhìn lên là một vị cô gái trẻ tuổi nàng mặc màu xanh áo bó độ ngực cao cao phình lên một đôi đôi chân dài cậu thêm màu đen bút ra cao khí chất cũng không tệ t r ư ơ n g không năm cảnh giới t r ư ơ n g không năm cảnh giới giang sư minh ngươi làm gì đây cô gái trẻ tuổi hỏi tống sư muội ta coi là tiểu tử này là an s i n đây này kết quả hắn nói hắn là đến học võ ngươi nhìn ra hỏa này giống có tiền bộ giang a xem xét chính là cấp thấp dân đen nam tử nói nghe được dân đen hai chữ t h ẩ m hạc nhũng mày tống linh phất phất tay giang sư minh nào có nói như ngươi vậy giang sư minh ngươi qua bên kia đối luyện đi ta đến hỏi một chút hắn giang cảnh cười cười được sư muội vậy ta liền đi qua đối luyện ngay sau đó vị này cao g ầ y bội t ử đánh giá t h ẩ m hạc giáng dấp cũng không lại tiểu tử ngươi là đến họ c võ ừng mong rằng sư tỉ mang cái đường t h ô n g báo một chút thầm hạc chắc tay mười phần tôn kính ừng ngươi đi theo ta đi tống linh mang theo thẩm hạc đi vào ngoại viện một chỗ lại sành ngươi liền ở chỗ này chờ một chút ta đi thông báo một chút quán chủ một lát sau một vị người mặc màu xám cẩm y nam tử trung niên đi tới ta chính là quán chủ ngươi muốn học võ thẩm hạc ngẩng đầu một s á t na nhìn xem màu xám cẩm y nam tử trung niên trong lòng cũng là chấn động cao thủ tuyệt đối là cao thủ khí này trận so với da da mình đại bá mạnh hơn nhiều lắm một ánh mắt p h ả n phất đều có thể giết người đây chính là võ giả thế giới ba thẩm hạc lúc này túi đầu xuống chắc tay đúng vậy quán chủ ta chỗ này mười l ư ợ bạt ngươi có thể mang đến rồi q u á n chủ nói thầm hạc từ trong ngực lấy ra một ba b ạ c truy phong võ quán quán chủ nói tốt từ giờ trở đi ngươi chính là ta truy phong võ quán ngoại viện học đồ thầm hạc mừng rỡ trong lòng đệ tử bài tiến sư phụ c h â m rãi cái gì sư phụ ta cũng không phải sư phụ các ngươi giao tiền ta chuyển nghề thôi truy phong võ quán quán chủ nói tống linh ở một bên thất vọng tiểu tử chúng ta chỉ là ngoại môn học đồ chỉ có khảo h ạ c h tiến nhập nội viện mới là sư phụ chân chính đệ tử thầm hạc trong lòng ngưng tụ chậm chắc tay ta rõ ràng quan chủ ừ n đúng mười lượng bạc là mỗi tháng mười lượng quan chủ lần nữa nói thẩm hạc nghe được cái số này trong lòng cũng là sóng to gió lớn lại là mỗi tháng giao mười lượng bạc c h ắ c không được cùng bàn phụ mũ không có hùng hậu tài chính căn bản chống đỡ không d ậ y nổi luyện võ a quán chủ lại nói mỗi tháng mười lượng kỳ thật còn không tính cái gì chân chính đại đầu chi tiêu là chén thuốc cái này chén thuốc liền cần chính mình đi làm ra chỗ này không cung cấp ta chỉ cung cấp truyền thụ kỹ nghệ nghe được những n à y thẩm hạc dần dần trở nên lạnh nhạt nếu như không có bảng vậy cái này con đường xác định vững chắc đi không đi xuống nhưng hắn có bảng hết hệ cũng còn tốt chỉ cần công pháp tới tay vậy là tốt rồi nói mặt của hắn tâm thế nhưng là một ngày c ạ n t ấy trong ngày thu hoạch chén thuốc tiền những ngày các loại an định lại nghĩ biện pháp tốt người đi theo ta đi tống linh ngươi cũng cùng đi theo q u á n chủ nói thầm hạc đi theo truy phong võ quán quán chủ sau lưng nhìn xem lưng h ù m vai gấu q u á n chủ thầm hạc có thể cảm nhận được một cỗ cường đại áp bách c h i lực tống linh m ộ i tử thì là nhỏ giọng nói kỳ hỉ tiểu tử ngươi tên là gì a ta gọi thầm hạc thầm hạc đi nhìn ngươi cái tên này thật đàng hoàng thật hạ ngươi nhớ cho kỹ ta gọi tống linh ngươi gọi ta tống sư thì đi tống linh vỗ phình lên bộ ngực cười nói thầm hạc c h ắ p tay túi đầu c h ắ p tay tống tống sư tỷ tống linh nhìn xem thầm hạc túi đầu c ư ờ i đến run r ậ y cả người ngoại v i ệ n những tên kia cả bà không được tiến đến trước mặt ta nhìn nhiều ta vài lần thận không thể t r ó n g mắt đặt ở ngực ta bên trên nhìn ngươi cái này trung thực dáng vẻ thật đáng yêu thầm hạc cũng không biết nói cái gì chỉ có thể gật đầu nhìn ra được cái này tống linh sư tỷ rất hướng ngoại là một cái hướng ngoại m ộ i tử đương nhiên nhìn nàng một thân cách đan mặc cũng không phải hắn loại này cấp thấp dân nghèo gia cảnh hẳn là rất giàu có nàng kia kéo tóc châm gải tóc đều không phải là phổ thông cây trơm xem xét liền hơi gác tiến vào nội đường về sau quan chủ ngồi tại trên ghế bành ta trước giảng một chút ta gọi hạ t ổ n g phong truy phong võ quán là ta khai sáng ta hạ t ổ n g phong bên ngoài thành cũng có một chút danh khí đã đi vào ta chỗ này học nghệ vậy cũng muốn tuân thủ ta chỗ này quý c ủ sau đó hạ t ổ n g phong giảng một chút quý c ủ t h ẩ m hạc đều nhất nhất ghi tạp trong lòng ngay sau đó hạ t ổ n g phong cầm một quyển sách cho t h ẩ m hạc đây là ta hạ t ổ n g phong độc môn t u y ệ t học truy phong thủ bên ngoài thành không ai không biết ta cái môn này võ nghệ bất quá đây chỉ là nửa bộ phận trên nửa bộ phận trên có b ố tầng vừa vặn đối ứng luyện đục ả n h giới thầm hạc ánh mắt n ư n tụ luyện đ ụ h á n với cái thế giới này luyện võ hệ thống còn không quá rõ ràng còn xin quán chủ vì đệ tử giảng một chút võ giả cảnh giới thầm hạ chắc c tay trước kể cho ngươi một chút trước ba đại cảnh đi theo thứ tự là luyện đ ụ c dịch cân đoan cốt luyện đ ụ c có thể khiến cho gia thị cường hành lực lượng tăng gấp bội để cao người thân thể tốt chất có thể đối phó bình thường bảy t ặ n cái t r ẳ n g h á n đ ặ t tới dịch cân thân thể cơ năng cường hãn một quyền xuống d ư ớ i có thể phá thạch đối phó người bình thường như dế cả đối mặt trọng giác binh sĩ cũng có thể hơn mười người định về phần đoan cốt đạt tới cái này một cảnh thân thể cơ năng càng khủng bố hơn bộ pháp quỷ mị tới vô ảnh đi vô t u n g dù là người khoác trọng g i á p binh sĩ cũng ngăn không được ngươi một kích có thể làm được trăm người địch nơi này trăm người cũng là trọng g i á p người cái này tam đại cảnh lại phân làm tiểu thành đại thành viên mãn phá hạ người có nghe cho kỹ thầm hạc chắc tay quan chủ ta đều nhớ kỹ hạ tòng phong lại từ từ nói có thể luyện đ ụ c đại thành bên ngoài thành liền có thể giải quyết tấm no tìm công việc không khó có thể luyện đ ụ c viên mãn hoặc là phá hạ có thể đi lại gia tộc trở thành hộ viện các loại có thể đạt tới di cân bên ngoài thành tới nói đã coi như là cao thủ chân chính cơ hồ không người trêu t r ọ c mà lại có tư cách bên ngoài thành tổ kiến thế lực thì như mở v õ quán học chỗ d ự b a n phái không muốn làm những này cũng có thể trở thành ngoại thành mấy thế lực lớn cung phụng thậm chí nội thành mấy nhà cự đầu cũng sẽ mời trào dịch cân hữu cao thủ làm một khách về phần đoán cốt loại này biến thái chỉ có nội thành cự đầu bên trong mới có thẩm hạc nghe đến đó trong lòng nhiệt huyết xôi trào thế giới này quả nhiên là lấy võ vi tôn thực lực chính là địa vị quyền chính là quyền hạ tòng phong, phong đứng d ậ y nắm một chút thẩm hạc căn cốt căn cốt miễn cưỡng đi theo ta ta dạy cho ngữ như thế nào luyện sau đó hạ tòng phong mang theo thẩm hạc đi vào chính mình luyện võ sa trường bên này nhanh chóng diễn luyện truy phong thủ đồng thời từng cái giản giải g hạ tòng phong nói đến đây nhìn thoáng qua tống linh tống linh người đến thử xem tống linh cổ động lực lượng nhìn như bàn tay nhỏ t r ắ n l o ã n vỗ nhẹ nhẹ đánh cọc gỗ bột một tiếng cọc gỗ chấn động phát ra tiếng vang đinh t h a i nhức góc thẩm hạc nhìn xem một trường này chi uy trong lòng lộ ra rung động ánh mắt một trường này nếu là đánh vào trên thân thể người chẳng phải là đến da chóc thịt bom đi ngoại viện dựa theo đường này từ huấn luyện đi có cái gì không hiểu hỏi các ngươi sư minh sư tỷ là đủ sau khi nói xong hạ tầng phong cơ cơ ống tay á o tống linh cùng thẩm hạc hai người chắc tay liền lui xuống đi trở về ngoại viện luyện võ trưởng con đường bên trên thẩm hạc trong lòng cũng n h ỉ võ học cuối cùng cũng đến tay tiếp xuống phải nhờ vào lấy chính mình cần cù mồ hôi sau đó thêm điểm đột phá chương không sáu tiểu thành chương không sáu tiểu thành tống linh nhìn thoáng qua thẩm hạc thẩm hạc ánh mắt quy củ chưa từng ở trên người nàng nhìn loạn cũng không có bắt chuyện không có những lời khác cái này khiến không khỏi cảm thấy thẩm hạc phi thường thành thật nàng cười cười ngươi tại sao không nói chuyện a thẩm hạc chắc tay tống sư tỷ ta không biết nói cái gì tùy tiện hỏi chứ sao tống linh hô hô nói tống sư tỷ người b á i nhập võ quán bao lâu tạ a hết t h ả ba năm tia tống sư tỷ tu vi gì đây truy phong thủ ta đã tu luyện tới tầng thứ hai là luyện lục đại thành một năm tiểu thành hai năm đại thành căn cứ tống linh một năm tiểu thành hai năm đại thành tin tức này vậy mình có được bảng dựa theo bảng thiết lập chính mình luyện một ngày chống đỡ trong ngày có loại hiệu quả này chẳng phải là ba bốn ngày liền có thể tiểu thành về p h â n đại thành bảy ngày là đủ nghĩ tới đây thầm hạ toàn thân giật mình xem ra hắn phải bay hoàng đ ặ n đạt hạc tử n g ư ơ i hảo hảo cố lên n h a hàng năm bái nhập võ quán học đồ không ít đừng nói tiểu thành sờ bên cạnh đều không được tống linh nói ừ n sư tỷ ta sẽ cố lên sau đó tống linh liền xoay người đi ngoại viện xa trường bên kia thẩm hạc đi ở phía sau nhìn xem tống sư tỷ bóng lưng vị sư tỷ này tính cách còn rất khá người cũng không tệ đương nhiên chân giống như càng không tệ đoán chừng là luyện võ nguyên nhân thẩm hạc cũng bài trừ t ạ c n i ệ m cái này loạn thế chi đạo tăng thực lực lên mới là c h í n h yếu nhất tống linh đi vào ngoại viện luyện võ trường đến giới thiệu một chút vừa gia nhập chúng ta ngoại viện sư đệ gọi thẩm hạ tống linh lập tức nói vị này là đại sư minh vũ thừa phong đây là nhị sư minh ngươi giang cảnh tam sư tỷ chính là ta tứ sư minh lưu long vũ sư minh tuần chú ý lục sư tỷ hoàng man thất sư minh lưu thành thẩm hạ từng cái chắc tay vu thừa phong đại sư minh tu v i cao nhất chính là luyện nhục viên mãn hắn nhìn thoáng qua thẩm hạ cũng không nói thêm gì giang cảnh thì là lộ ra khinh thường ánh mắt tứ sư minh lưu long vũ sư minh tuần chú ý lục sư tỷ hoàng man cũng là nhẹ gật đầu ba người này cũng là luyện nhục đại thành thất sư minh lưu thành thì là luyện nhục tiểu thành nhập môn hai năm đơn giản nhận biết một phen về sau đám người riêng phần mình tu luyện sau đó tống linh có việc liền đi về trước thẩm hạc cũng chuẩn bị tiến lên đúng vào lúc này tam sư minh giang cảnh lạnh l ù n g nói tiểu tử ngươi không hiểu quy củ ngươi cọc gỗ ở bên kia vâng giang sư minh lưu thành lôi kéo thẩm hạc đi vào một chỗ xó xình địa phương thẩm sư đệ đi thôi nơi này mới là chúng ta luyện võ địa phương những tên kia đều là thượng đảm nhân sau đó thẩm hạc cùng lưu thành quen thuộc một phen thẩm hạc nhìn xem cọc gỗ sau đó dựa theo luyện pháp bắt đầu hệ thống đi một lần ngay lúc này thẩm hạc điều động ra mặt tấm truy phong thủ một một trăm tầng thứ nhất tu vi chưa nhập môn ẩm thẩm hạc không ngừng đập vào gỗ một đôi đỏ rực bàn tay chuyển đến kịch liệt đau nhức nhưng hắn cũng không có từ bỏ sau một canh giờ thẩm hạc cảm giác chính mình hai tay không nhấc lên nổi cơ bắp phảng phất là muốn xé rách toàn thân càng làm mồ hôi lâm l y làm thẩm hạc lần nữa điều động bảng thời điểm bảng bên trên số liệu lại phát sinh biến hóa truy phong thủ mười một trăm tầng thứ nhất tu vi cảnh giới chưa nhập môn thẩm hạc lộ ra cuồng hỷ thân s á c cái này ngắn ngủi khổ luyện một canh giờ truy phong thủ tiến độ liền tăng lên tới mười điểm tốc độ này đơn giản quá nhanh thật sự chính là luyện một ngày chống đỡ trong ngày khá lắm có mặt ngày tấm ta nhất định có thể nhanh chóng cất cánh lao ra hỏa các ngươi chết chắc bất chi bất giác lại là một canh giờ trôi qua thầm hạc lần nữa điều động ra mặt tấm truy phong thủ hai mươi một trăm tầng thứ nhất tu vi cảnh giới chưa nhập môn điểm kinh nghiệm lá gan đến hai mươi điểm thầm hạc trong lòng vùng hỉ tốc độ này nhanh chóng buổi chiều thầm hạc phanh phanh huấn luyện có bảng gia trì nhưng cũng muốn chăm chỉ cố gắng lại là một canh giờ kết thúc thầm hạc lần nữa mở ra bảng truy phong thủ ba mươi một trăm t ầ ngay thứ nhất lúc này cách đó không xa lưu thành chạy trầm tới hãn tử trong ngực hai cái khô cứng thô bánh ra thẩm sư đệ không chê ăn một chút luyện võ rất tiêu hao thể lực lưu sư minh cảm ơn thẩm hạc miệng lớn ăn thô bánh ngay lúc này luyện xong công phu tam sư minh giang cảnh ngồi tại trên bẫy đá khiếp nhìn về phía mắt về lưu thành l lưu thành, một, tới, tới. Một, một màn h này thẩm trùng điểm n hạc l thu n hết n vào mắt xem ra không có thực lực ở nơi nào đều sẽ bị người khi dạy à thẩm hạc nhìn thoáng qua những sư minh khác các sư tỷ y nguyên chính mình luyện chính mình cũng không nhiều xen vào chuyện bao đồng chỉ chốc lát sau lưu thành vương trà chạy chậm đến giang cảnh bên cạnh đến giang sư minh uống trà lao tử hôm nay muốn cưỡi chó lưu thành nằm trên mặt đất giang cảnh cưỡi tại lưu thành phía sau lưng cho ta bỏ mau một chút một phen tra tấn về sau giang cảnh phất phất tay vứt xuống mười cái tiền đồng không thú vị cúc đi luyện ngươi cần đi lưu thành chạy chậm đến thẩm hạc bên này sắc mặt có chút mất tự nhiên chỉ có thể t h ấ p giọng thẩm sư đ ệ có phải hay không để ngươi chê cười không có cách ta một dân nghèo xuất thân lại nghĩ luyện võ tiền lại không đủ chỉ có thể mặc cho những sư minh này nhóm làm chó sai xử đổi điểm khen thưởng nhìn xem lưu thành thẩm hạc cũng nghĩ đến chính mình nếu như không phải bảng nơi tay chính mình sợ rằng sẽ so lưu thành thảm hại hơn bất quá thẩm hạc vẫn là an ủi một chút lưu thành lưu sư minh không mất mặt đại t r ư ở n g phu co được dán được đám người luyện qua về sau nhao nhao rời đi thẩm hạc cũng rời đi truy phong v õ quán một đường chạy chậm trở về lưu vân phường bên này mới luyện một ngày thẩm hạc cảm giác chính mình thần thanh khí sảng dễ chịu vô cùng về đến trong nhà thẩm hạc ăn xong cơm tối về sau liền sớm nghỉ ngơi ngày thứ hai sáng sớm lại tới truy phong v ó quán cứ như vậy kéo dài ba ngày ba ngày sau đó thẩm hạc một trưởng gỗ ở trên có gỗ có gỗ phát ra chấn động thanh â m một trưởng này đã sơ bộ có nhất định uy lực thẩm hạc cũng cảm giác thân thể của mình tố chất tăng lên không ít đi trên đường cũng có một loại long hành hổ bộ cảm giác chẳng lẽ là đột phá thẩm hạc mở ra số liệu bảng truy phong thủ một ba trăm tầm thứ hai tu vi cảnh giới luyện đ ụ c tiểu thành đột phá quả n h i ê n đột phá ba ngày tiểu thành hệ thống thật không lừa ta thẩm hạc lộ ra cùng hỉ bất quá thẩm hạc không có lộ ra nếu là truyền đi khẳng định sẽ dẫn tới phiền phức m ậ p trời khẳng định sẽ có người ghen ghét vạn nhất âm thầm đối với hắn hạ tử thủ đây một không có thực lực hai không có bối cảnh vẫn là đến vạn phần đ h ự a thấp c h ư n n g bảy đại thành c h ư n n g bảy đại thành ông trời đền bù cho người cần cũ tiếp tục cố gắng thầm hạc vui sướng trong lòng vô cùng các loại những sư minh sư tỷ khác đều đi thầm hạc nhìn thoáng qua bốn phía không người liền bắt đầu vận chuyển toàn lực thẩm hạc lại mở ra số liệu bảng truy phong thủ nam ba trăm tầng thứ hai tu vi cảnh giới luyện đục tiểu thành luyện đục tiểu thành khẳng định không có cách nào đối phó lao tàm bao lại cổ một chút không nóng nảy thẩm hạc thầm nghĩ trong lòng rất nhanh thẩm hạc rời đi v õ quán chuẩn bị trở về nhà trải qua một chỗ đường tắt thời điểm thẩm hạc ngược lại là nhìn thấy hai cái lưu manh hai cái này lưu manh cùng đường ca thẩm lãng pha trộn cùng một chỗ hai cái lưu manh ánh mắt ngưng tụ đây không phải thẩm ra bị đuổi đi ra tiểu từ kia a đi ngăn chặn hắn nhìn xem hai người ngăn chặn đường đi của mình thẩm hạc ánh mắt ngưng tụ t h ả n nhiên nói thế nào có việc t i ể u tử chúng ta ngày hôm nay tâm tình không tốt muốn đánh cái này lưu manh còn chưa nói xong liền đột nhiên phát hiện cổ mình động mạch chủ bên trên c ắ m một cây truy thủ t h ẩ m hạc rút ra dao găm tay phải nắm lấy đầu hung h ă n g gọt tới b á c h tường người này giống như giống như chó chết sụi lơ ngã xuống đất một cái khác lưu manh dọa đến sắc mặt tái nhợt run l ờ y bậy huynh đệ ta chúng ta vừa rồi chỉ là nói bừa không đáng muốn mạng người đi huynh đệ ngươi còn trẻ người này sợ hay nói thầm hạc đột nhiên vào tới bàn tay lớn đem người này đầu đặt tại trên vách tường không cách nào động đậy tay phải dao găm trực tiếp đối cổ kéo một phát lúc này một cỗ đỏ thẳng máu tươi phun ra ba mét có hơn sau đó thẩm hạc tại trên thân hai người tìm thấy được mười cái tiền đồng nhìn thoáng qua hai cỗ thi thể thẩm hạc lạnh lùng nói muốn chết ngay sau đó thẩm hạc một đường chạy chậm đến lưu vân phường bên này hàng xóm láng giềng nhìn xem hắn nói hạc tử ngày hôm nay sớm như vậy làm xong thẩm hạc cười cười ừ m làm xong c h ú thuốc thằng đường đi tới thẩm hạc đều chào hỏi một vị thẩm thẩm cầm, cầm cây gỗ gõ con trai mình cái mông suốt ngày liền biết n ị c h ngợm gây sự nhìn xem ngươi hạc tử ca tuổi không lớn lắm nhiều an tâm nhiều cố gắng thầm hạc về đến trong nhà đẩy cửa phòng ra nhiệt khí bốc hơi đồ ăn liền làm xong mặc dù không phong phú nhưng có thể nhét đẩy cái bao tử cũng rất không tệ đang dùng cơm thời điểm sân nhỏ cửa chính vang lên thùng thùng thanh âm chu thị xứng sở ai vậy bên ngoài không có trả lời thầm hạc đứng dậy đi vào cửa sân liếc một cái lại là đại bá thầm toàn thầm hạc mở cửa phòng cười hì hì nói đại bá ă n cơm sao thầm toàn đi đến nhìn xem thầm hạc ta là tới cầm khế đất đại bá không phải nói nửa tháng a thầm hạc nhữ mày nửa tháng quá dài tối nay ta liền muốn lấy đi t ì m người đến mua các ngươi viện này cũng còn cần một chút thời gian đây đem khế đất cho ta đi Tức, đại bá ngươi chờ một lát thẩm hạc cùng chu thị đi vào gian phòng lấy ra một tờ khế đất mẫu thân ngươi ngay tại trong phòng vô luận động tĩnh gì đều không cần ra thẩm hạc t h ấ p giọng chu thị nhẹ gật đầu mẫu thân tất cả nghe theo ngươi thẩm hạc đi đến thẩm toàn bên này đại bá đ ế n khế đất ngươi nhìn kỹ một chút thẩm toàn cầm khế đất xem xét tỉ mỉ ngay lúc này thẩm hạc tay phải luồn vào dây lưng quần nắm chắc dao găm tay trái cũng nắm đốt một cái v ô túi đại bá ngươi đầu giống như có sâu gióm ngươi đem đầu đưa qua đến một chút thầm toàn coi là thật đem đầu dối tới thầm hạc chính là muốn đậu thủ nhưng cuối cùng nhìn được là cái côn trùng nhỏ không có gì đại bá thầm hạc cười cười thầm toàn cười nói chất nhi cảm ơn các loại ta tìm tới người bán các ngươi liền dọn đi đi được đại bá đi thong thả nhìn xem đại bá rời đi về sau thầm hạc trong lòng âm thầm lắc đầu còn tốt mới vừa rồi không có đậu thủ căn cứ khí tức cái này đại bá hẳn là luyện n ụ c đại thành bạn nhất giết không chết vậy thì phiền thoái vẫn là đến một cách mất mạng cho thỏa đáng bất chi bất giác thời gian mười ngày thoáng một cái đã qua này mười ngày thời gian thẩm hạc mỗi ngày đều đang điên cuồng tôi luyện điểm kinh nghiệm cũng là c p c p tăng lên truy phong thủ hai trăm sáu mươi ba trăm thẩm thứ hai tu vi cảnh giới luyện đ ụ c tiểu thành nhìn xem điểm kinh nghiệm thẩm hạc vui sướng trong lòng nhanh lập tức liền muốn đột phá luyện đ ụ c đại thành trong khoảng thời gian này thẩm hạc tại võ quán bên này cũng cùng các lộ sư m i n h quen thuộc không ít đương nhiên cùng thẩm hạc quan hệ tốt nhất chính là lưu thành hai người đều là dân nghèo giai cấp cho nên có cộng đồng chủ đề giống đại sư h u n h vô thừa phong liền rất cao lãnh rất lạnh lùng nhị sư h u n h rằng cảnh thì là mũi bệnh lên trời rất xem thường hắn cùng lưu thành loại này dân nghèo mỗi ngày đều la hét nói cùng bọn hắn loại này dân đen luyện võ là đối hắn vũ đ h ụ c đối với loại người này thẩm hạc cũng lười để ý tới tứ sư minh lưu long vũ sư minh tuần chú ý lục sư tỷ hoàng man ba người này lại là một vòng gia cảnh tương đối giàu có cũng cùng hắn cùng lưu thành trò chuyện không đến một khối ngược lại là tam sư tỷ tống linh cũng chính là linh thẩm hạc vào cửa vị kia đôi chân dài m ộ i tử thỉnh thoảng x á c h một chút thịt heo cho thẩm hạc ăn bởi vì thẩm hạc tương đối cơ linh nói chuyện lại êm hai bất quá vị này đôi chân dài mỗi tử gần nhất vài ngày đều không đến l nghe lưu thành nói cái này tống sư tỷ ra cảnh rất giàu có trong nhà là á c tiêu phụ thân gọi tống thạch bước vào dịch cân cấp độ ngay lúc này những sư minh sư tỷ khác huấn luyện hoàn tất huấn luyện một ngày ngoại viện cũng biến thành có chút rối bời ngày hôm nay nên tứ sư minh lưu long quét dọn thẩm hạc lập tức nói lưu sư minh ngươi đi về trước đi ta tới giúp ngươi quét dọn là được t ứ sư minh lưu long ánh mắt ngưng tụ thật thẩm hạc nhẹ gật đầu ừng bởi vì ta cũng còn muốn luyện một hồi vậy được thẩm sư lệ liền vất vả ngươi lưu long trầm giai nói một bên lục sư tỷ hoàng man thất giọng tiểu tử này ngược lại là rất can Tuân gật bất quá chỉ là luyện võ quá mượn, tăng thêm đầu, quá luyện quá muộn, dân nhẹ ngày ngược hắn nghèo xuất thân, không có đại dược phụ trợ, chú chăm chỉ, chỉ ý mỗi lại là là võ sau đó những sư minh này sư tỷ n h a u n h a u rời đi c u n g thẩm hạt đều như thế thuộc về dân nghèo lưu thành sư minh hắn nhìn xem thẩm hạt chạy đông chạy tây h ạ tử ta tới giúp ngươi quét dọn liệu sư minh mẫu thân ngươi không phải ngã bệnh à, ngươi nhanh đi về đi ta tự đánh mình quét là được rồi liệu thành nhẹ gật đầu vậy đi hà tử ta liền đi trước ngoại viện sân bãi bên này đông đảo sư minh sư tỷ rời đi về sau thẩm hạc nhanh chóng đi vào chính mình luyện võ vị trí bên trên nghiêm túc huấn luyện ẩm ẩm ẩm thẩm hạc điều động lực lượng điên cùng đập có gỗ cùng để khí vận chuyển sau nửa canh giờ thẩm hạc toàn bộ thân thể cũng giống như là tiến vào một loại trạng thái hắn ra thịt căng cứng khí huyết tăng gọn tùy tiện vô tới một t r ư ờ n g lực đạo là trước kia gấp b ộ i chẳng lẽ là đại thành thẩm hạc lộ ra cùng hỉ ánh mắt lúc này mở ra số liệ u bảng truy phong thủ một tám trăm tầm thứ ba tu vi cảnh giới luyện n ụ c đại thành chương tám đánh chết chương tám đánh chết thẩm hạc hưng phấn trong lòng vô cùng thừa dịp mọi viện luyện võ trưởng không người thẩm hạc hung hăng huy sái một phen cả người long hành hổ bộ linh động hữu lực tùy tiện một trưởng vô sùng dưới đều phát ra bạo phá thanh âm một lát sau thẩm hạc thu hồi lực lượng hắn lẩm bẩm nói đây chính là luyện đục đại thành lực lượng a mười ba ngày khổ tu rốt cục để cho ta tới đến cảnh giới này mặt này tấm quả nhiên thần kỳ đại b á ta gia gia của ta luyện cả đời võ mới đạt tới như vậy cảnh giới nghĩ tới đây thẩm h ạ lần nữa lẩm bẩm nói hai người bọn họ đều là luyện đục đại thành ta hiện tại cũng là đại thành muốn giết bọn giết hạng ắ n phong chỉ có hiểm, thêm sợ sẽ phong hiểm, đợi o một đ thời i a n càng t hạc ê m một Thầm thỏa. h nói đến đây lúc này lắc đầu thôi không đợi tối nay liền đưa bọn hắn chịu chết thầm hạc bắt đầu thu thập luyện võ trưởng ngay lúc này một bóng người đi đến là một vị hết sức xinh đẹp nữ tử nữ tử này người mặc màu xanh quần áo bó độ ngực cao cao phình lên mặc b ố t d a cao chính là tống linh tới h ạ n tử thầm hạc ngẩng đầu nhìn lên là tống linh sư tỷ tới tống sư tỷ sao ngươi lại tới đây gần nhất ngươi cũng không tới đây bên trong luyện võ đây tống linh cười cười h ạ tử nhìn xem sư tỷ có cái gì không giống thẩm hạc đánh ra tống linh cảm giác tống linh ngực trở nên càng cao hơn trống đương nhiên thẩm hạc không có khả năng nói người ta ngực b ị lớn sư tỷ trở nên đẹp ha <cười> ha thật tống linh đôi mắt đẹp sáng lên hh ắ c ắ c lời này ta thích nghe nhiều lời điểm loại lời này tống linh cười cười không đợi thẩm hạc tiếp tục mở miệng tống linh lại nói hạ tử không đ a ngươi lần này để ngươi nhìn thật ngay sau đó tống linh phóng xuất ra một cỗ khí t ứ c cái này một cỗ khí tức để thẩm hạc cũng là cả kinh vực này khí t ứ c là tống sư tỷ đạt tới luyện lục viên mãn tri cảnh trách không được tống sư tỷ bộ ngực trở nên gồ cao một chút chúc mừng sư tỷ luyện n ụ c viên mãn thầm hạc chắc tay trong khoảng thời gian này ta không đến cũng là bởi vì phục d ụ n g bí dược tăng nhanh ta tu luyện tiến trình tống linh nói thầm hạc nhẹ gật đầu đây chính là đại gia tộc chỗ tốt có tiền chỗ tốt luyện võ phải cần khổng lồ tiền tài ủng hộ còn tốt chính mình có bảng nếu là không có bảng tia tiến triển có thể nghĩ mang cho n g ư y ê n i ề m hát giác lưu thịt đa t ạ sư tỷ các loại ta đem nơi này thu thập một chút lại nếm thử thầm hạc lúc này thu thập ngay lúc này tống linh nhìn xem hôm nay trực nhật cũng không phải là thầm hạc tống sư nhíu sư linh g mấy môi lắc đầu người a chính là quá thành thật trung thực giống như lưu thành thầm hạc chậm dại nói tống sư thị không có chuyện gì tống linh r ố i ra ngón tay điểm một cái thầm hạc đầu thế đạo này người nha vẫn là đường quá trung thực người thành thật sẽ bị người khi dễ mà lại mà lại cái gì thầm hạc hỏi thống linh t h ấ p giọng người luyện võ tương lai làm u ố n gặp máu thấy máu đúng à cũng chính là giết người luyện võ chính là như vậy có giang h ồ địa phương liền có đấu tranh có đấu tranh địa phương liền sẽ giết người nào có võ giả không giết người có phải hay không sợ hãi thống linh nhỏ giọng nói thầm hạc trong đầu nhanh chóng hiện lên mười cái hình tượng giết người có vẻ như hắn nhìn xem thầm hạc mặt ngoài một chút ngưng trọng lên nàng thổi phu một tiếng cười nói tốt tốt nhìn e m ngươi dọa đến không dọa ngươi hát hát tốt ta sư tỷ vậy ta đi thu thập được tôi ta cũng muốn đi tìm một cái quán chủ cho quán chủ báo tin vui tống linh hô hô nói chỉ chốc lát sau thẩm hạc thu thập xong sau đó đi ra v õ quán thẩm hạc nghĩ đến tống linh nói lời ánh mắt ngưng tụ Giết người đúng vậy a tối nay ta liền muốn rất nhanh thẩm hạc mang theo một cái mũ rộng đành đi tới một chỗ thị trường bên này mua một chút trang bị ban đêm thẩm hạc trở lại trong v i ệ n ăn xong c ơ m tối chu thị thu thập bắt đua sau liền đi nghỉ ngơi đi b a n đêm buông xuống thẩm hạc mặc áo đen che mặt một đường chạy vội đi vào tiền đường p ư ờ n bên này không sai lao giả liền ở lại đây nơi này hết thệ ở bốn người theo thứ tự là ra ra thẩm ứng đại bá thẩm toàn đại nương hoàng tú cùng đường ca thẩm lãng thẩm hạc đi vào ngoài cửa viện phanh phanh góp cửa ai vậy thẩm toàn chuyển ra thanh âm tặng đồ thẩm toàn nhũng mày suy nghĩ một chút không có để cho người tặng đồ tới cửa a bất quá hắn cũng không nghĩ nhiều kéo cửa ra cái chốt trong nháy mắt mở cửa phòng sau đó ngay tại mở cửa phòng trong nháy mắt đó đôi bàn tay hung hăng đánh vào trên lồng ngực của hắn không ngừng đập trong nháy mắt đập mấy chục lần thẩm toàn, toàn bộ lồng ngực lúc này lõm vũ tạm lục phủ cũng chia năm xẻ bảy m ộ trong t lăn xuống tràng mặt liền có phát ra ngột ngạt bạo âm thanh hai đạo nhân ảnh riêng phần mình lui về sau bảy tám bước thầm hạc trong lòng thất kinh cái này lão tạc m a o thật sự là lợi hại kinh nghiệm thực chiến hoàn toàn chính xác cường hành không hổ là áp tiêu lao thủ đều cái tuổi này còn có dư lực chiến đấu thầm ưng cũng là kinh hãi các hạ rốt cuộc là ai bớt nói nhiều lời thầm hạc cất bước m à lên bàn tay từ trên hướng xuống hung hăng bỗ tới thầm ưng lách mình một tránh thầm hạc bàn tay đập vào trên v á c tường phịch một tiếng tường đá d ạ n nước thầm ưng xách quyền m à lên thầm hạc tay cầm hữu quyền lây đi phịch một tiếng hai đạo nhân ảnh đồng thời lui lại ngay tại một sát na này thầm ưng túi đầu xuống nhìn thoáng qua quả đấm mình quả đấm mình máu me đầm địa trái lại người áo đen nằm đấm người áo đen n ắ m đấm mỗi một cây ngón tay khe hở ở giữa kẹp lấy độc tiêu độc tiêu ta thao ra ra người thầm ứng giận dữ không ngừng n g i lại ngay lúc này thầm hạ cất bước mà lên lại một quyền nệm như điên xuống dưới thầm ứng lách mình tránh né đang tránh né một s á t nà thầm hạc lại một thành vôi bung đi hèn hạ vô sỉ thầm ứng nhắm hai mắt điên cùng sách quyền loại oanh thầm hạc chờ đúng thời cơ lách mình mà lên h ó a quyền là trưởng hung hăng hướng phía thầm ứng chán vỗ tới trực tiếp xong trưởng giáp công thầm ứng chán một lần giác công hai lần giác công, công, công ba lần về sau thầm hưng giống như một đầu giống như chó chết ngã trên mặt đất ánh mắt nổ tung mũi đổ sụn chán p h ả n g h ấ t là bị cửa kẹp bẹp đụng dạng thầm hưng run dậy mấy lần thoi thóp ta cùng các hạ không oán không cựu ngươi đến cùng là là ai ra ra ta là ngươi hạc nhi a thầm hạc ngồi sùng xuống, xuống người vật vô hại nhìn về phía thầm hưng chương không chín hát sát chương không chín hát sát là là ngươi thầm hưng chật vật giơ lên ngón tay hướng thầm h ạ ngươi lai、like、ngươi một mực tại giả tại ẩn dấu vụ trộm lên bó vì chính là hôm nay à ngươi thật sự là hào tâm kế lao ta mao bớt nói nhiều lời thầm hạc một chảo vẻ gãy thẩm ứng ngón tay sau đó một cất ư dấm chết láo giả thoải mái thầm hạc đứng dậy t r u n g điệp thở ra một hơi ngay lúc này thầm hạc ngẩng đầu nhìn một chút xà nhà trụ bên kia một vị trung niên thiếu phụ vị này trung niên thiếu phụ người mặc vàng nhà x a mỏng chính là thẩm toán thế tử hoàng tú lúc này thiếu phụ hoàng tú toàn thân run lẩy bẩy sắc mặt tái nhợt ra đi thầm hạc phủi tay hoàng tú bịch một tiếng quỳ lạy trên mặt đất tiểu hạc tha ta trong nhà còn có một số tiền tài ta toàn bộ đều giao cho ngươi thầm hạc nghe được cái này lắc đầu sau đó bàn tay hất lên giống như thiết truy đồng dạng hung hăng đánh vào hoàng tú trên ngực thổi phu một tiếng hoàng tú bay ngược đánh tới hướng vách tường lúc này lăn xuống đến liền không có bất kỳ khí tức gì d t ngươi số tiền này tài cũng là ta nhìn trên mặt đất mấy cỗ thi thể thẩm hạc thở dài nói ta bản t h i ệ n lương vì sao các ngươi muốn bước ta đây sau đó thẩm hạc đi vào một chỗ ẩn nấp gian phòng nhìn xem một cái dương bàn tay vỗ cái dương chia năm xẻ bảy bên trong quả nhiên thả rất nhiều bạn kiểm lại một chút có chừng ba mươi lăm lượng thẩm hạc trong lòng c u ồ n hỉ vô cùng ba mươi lăm lượng không chỉ có thể cải thiện sinh hoạt hơn thể Hắn hiện tại đột phá Thành, nữa còn luyện cần đến luyện mua có có dược lục tại đột đi Đại liệu. sám võ bước kế tiếp chính l mau y ệ n chóng m xung kích luyện đục viên mãn có bảng nơi tay một thế này ta nhất định có thể đi đến vo đạo cực hạn thường hạc trong lòng kiên định nói còn có ta cái này đường ca còn chưa có trở lại người một nhà vẫn là đến chỉnh chỉnh tề tề liền ở chỗ này chờ hắn đi thẩm hạc ngồi trên ghế nhắm mắt dưỡng thần một bên khác thẩm lãng tại một chỗ quán rượu trong dạp ấn lấy một nữ tử dùng sức phiến tát thái tử đánh không đủ h à giận lại nắm lấy nữ tử này tóc dài hung hăng lôi kéo trên mặt đất thao để ngươi hầu hạ lao tử là lao tử để mắt ngươi nguyên nhân chính là cái này thẩm lãng cùng mấy cái lưu manh tại trong dạp u ố n rượu quán rượu nữ tử này cho bọn hắn rượu thẩm lãng coi trọng nữ tử này muốn cưỡng ép phát sinh một chút quan hệ nhưng nữ tử nói nàng không phải gái lầu xanh lúc này cự tuyệt sau đó liền bị hành hung một trận mấy cái lưu manh kéo một chút thẩm lãng t ố t lãng minh ngươi cũng thế cùng một cái nha đầu sò xanh cái gì kỉnh một cái lưu manh đứng dậy đem vị này nha đầu kéo lên t ố t t ố t đi nhanh đi chỉ chốc lát sau thẩm lãng mười phần mất hứng từ quán rượu ra sau đó quay lại r a t r à n g đi vào sân nhỏ thẩm lãng hít mắt phụ thân đ ư ơ n g gia gia ta trở về hôm nay luyện võ chậm trễ một chút thời gian cho nên đã về trễ rồi một chút nhưng mà không có bất kỳ cái gì phản ứng thầm lãng đẩy ra phòng khách cửa chính đi vào liền trông thấy ba bộ thi thể chỉnh chỉnh tề tề đúng là hắn phụ thân mẫu thân cùng ra ra thầm lãng lúc này dọa đến run rẩy nương phụ thân ra ra cái này cái này ai giết các ngươi a a a đương nhiên là tạ à ta đường ca thầm hạc từ bên cạnh phòng đi ra thầm hạc là ngươi ngươi vì sao như thế tàn bạo thầm lãng vạn phần hoảng sợ liên tục teo to ta đường ca các loại ngươi đã lâu chơi đến bây giờ mới trở về t u t hiện tại đưa các ngươi cùng một chỗ đ à n viên một nhà, nhà đến chỉnh chỉnh tề tề t h ẩ m hạc chắp tay sau lưng sát khí tung hành t h ẩ m lãng dọa đến sắc mặt tái nhuận mồ hôi l ă n xuống hắn biết bình thường người bật vô hại thiết đâu về sau đường đ ệ đừng có giết ta van cầu ngươi chúng ta là người một nhà a t h ẩ m hạc nghe đến đó ánh mắt trở nên ấm lãnh người một nhà các ngươi lúc nào coi ta là người một nhà ngươi bây giờ muốn chết mới biết được cùng ta là người một nhà đúng không t h ẩ m hạc lắc đầu lại đột nhiên vào tới đại khai đại hợp trưởng pháp đánh phía t h ẩ m lãng t h ẩ m lãng muốn ngăn cản nhưng chỗ nào chống đỡ được thầm hạc thế công thầm hạc một bộ liên h o à n trưởng nhẹ nhóm đưa tiễn thầm lãng làm xong đây hết thể về sau thẩm hạc chắp tay sau lưng nhìn lên bầu trời đêm giờ khắc này hắn có không nói được thoải mái bị đ ẹ nén nhiều năm như vậy phụ thân đại thủ rốt c ụ c đền báo quyền tức là quyền có quyền chính là có quyền đây là vạn cổ không đổi đạo lý ta còn muốn tiếp tục tiến bộ thẩm hạc kiên định ánh mắt sau đó lại dùng thẩm lãng máu tươi trên mặt đất viết một cái to lớn s ắ t chữ nhìn xem s ắ t chữ thẩm hạc hết sức hài lòng những năm gần đây thẩm hạc cũng thường xuyên tại quán trà nghe người ta nói sách các loại nói là trạch long phủ có nhất tà giáo phái giết nhân chi sau vui vui v ẻ hoan lưu lại một cái sắc chữ cho nên hắn liền chiếu phẳng phất một chút để hắc sát giáo lưng một chút nổi hắc sát giáo làm sự tình quan ta thẩm hạc chuyện gì thẩm hạc phủi tay đi ra đại đường sau đó trở về cửa sân ngay lúc này một đôi lục gâu gâu con mắt nhìn chòng chọc vào thẩm hạc đồng thời còn gâu gâu kêu to thẩm hạc dưới chân vào tới lúc này một trường vô hướng đầu chó hắc cầu ngao ôm một tiếng liền rốt cuộc không có khí tức kém chút còn quê ngươi trước đây ít năm a ngươi cũng là thường xuyên bắt lấy lao tử cắn mắt cho coi thường người khác thẩm hạc tâm tình thật tốt len lén rời khỏi nơi này sau đó quay lại ra tràng nghỉ ngơi ngày thứ hai sáng sớm b ố n phía tin tức truyền ra nói là có người một nhà bị hát sát giáo người giết một máy mắt thầm hạc cái này một mảnh khu dân nghèo lòng người bàng hoàng mẫu thân chu vân nghe nói là lão gia tử người một nhà bị hát sát giáo giết nàng cao hứng bừng bừng nói cho thầm hạc hạc nhi lão gia bọn hắn bị giết là hát sát giáo làm thật sự là báo ứ n g tới thầm hạc lắc đầu từ trong ngực lấy ra một trương khế đất giao cho chu thị còn có một số bạn đ ư ờ n g người c ấ t kỹ chu thị trận to hai mắt hạc nhi là là mẫu thân trong khoảng thời gian này ta kỳ thật không có đi tiền ra bên kia làm việc hơn mười ngày trước tiền ra cho ta một khoản tiền giúp đỡ ta luyện võ hôm qua ta luyện võ có thành tựu đêm qua lúc này đánh chết bọn hắn ta người này nhịn không được thực lực có thành tựu liền muốn đưa bọn hắn đi chết thầm h ạ c nói tuất con ta lợi hại mẫu thân sẽ không đem chuyện này nói ra không nghĩ tới ta hạc nhi là võ giả thật cao hứng chu thị mặt mày hớn hở mẫu thân ngươi yên tâm về sau hai mẹ con chúng ta thời gian nhất định sẽ tốt hơn bất quá ta là võ giả sự t ì n h cũng không cần hướng người khác lộ ra tuất yên tâm mẫu thân tuyệt đối không nói chu vân gật đầu được mẫu thân vậy ta đi võ quán bên kia đi tôi h hai tử tối nay về sớm một chút ăn cơm mẫu thân cho người nấu xong ăn thầm hạc điểm một cái lộ ra ý cười được chương mười nghe đồn chương mười nghe đồn thằng đường đi tới thầm hạc chỉ nghe thấy hát sát giáo chuyện giết người đi ngang qua chỗ kia sân nhỏ thời điểm thầm hạc còn nhìn thấy một chút bộ khoái đem sân bãi vây lại thầm hạc lắc đầu những n à y bộ khoái cũng bất quá là đi một cái đi ngang qua sân khấu dân nghèo bị giết sự tỉnh bên ngoài thành thế nhưng là nhìn mãi quen mắt cũng không phải cái này một nhà c ộ n thêm có hát sát giáo có nổi cũng cha không được trên đầu của h ắ n đến mà lại ai sẽ chân chính đi thăm dò đây bất quá chỉ là dân nghèo bị giết thôi dưới mắt thế đạo này dân nghèo không bằng chó nắm giữ đại quyền chính là những quyền quý kia thế g i a giống như quán chủ hạ tòng phong nói ngươi có thể luyện n ụ c đại thành liền có thể bên ngoài thành tìm tới một phần không tệ công việc nếu như có thể luyện n ụ c viên mãn hoặc là phá h ạ có thể trở thành đại gia toàn bộ viện nếu như có thể phá vỡ dịch tân đại cảnh liền có thể bên ngoài thành chính thành lập một chút thế lực nhỏ tỉ như làm chút ít bác t h á i mở cái gì hội sở những này đều được luyện võ tiếp tục luyện võ thẩm hạc suy nghĩ một chút trước không đi v õ quán đi tiền ra bên kia thăm viếng một chút tự mình tính là giải quyết đợt thứ nhất nguy cơ trên thân cũng có chút b ạ c đưa tiền ra mua chút rượu ngon còn có tiền đa đa tiểu lễ vật nhưng mà thẩm hạc đi tiền ra tương cửa hàng thời điểm tiền ra mang theo nữ nhi mấy ngày trước đã dọn nhà rời đi ngoại thành c ử a đông một chỗ trong sân một đạo bóng người áo đen chắp tay sau lưng người này sắc mặt tấm lãnh nhìn qua rất tức giận chỉ chốc lát sau một bóng người đi đến lão đại ta đến, đến rồi rất nhanh lại có hai người đi đến ba người chắc tay không biết lão đại triệu chúng ta chuyện gì người áo đen xoay người lại nói đi ai mẹ hắn để các ngươi đậu thủ ba vị thủ hạ một mặt một b ư ớ c lão đại cái gì đậu thủ cửa bắc bên kia đều mẹ hắn chuyển ra người áo đen nói đến đây hung hăng đạp hướng ba người lão đại đây không phải là ngươi đậu thủ sao chúng ta không có đậu thủ a ba người khóc không ra nước mắt ta đậu thủ không phải đã nói rồi sao chúng ta lần này tới đến khai nguyên huyện là có đại nhiệm vụ không thể để cho nội thành kia mấy đại cự đầu để mắt tới ta làm sao có thể đậu thủ lại nói chỉ là dân nghèo có cái gì đáng giá ta đậu thủ người áo đen lạnh lùng nói ba người liếc nhau một cái, lão đại, cái này xác thực không phải chúng ta ba người làm, chỉ sợ là. là trương đồng, trương đồng gần nhất luôn đi cược, thua không ít tiền. mà nó, trương đồng, để hắn tới gặp ta. lão tử muốn giết chết hắn. người áo đen nổi trận lôi đình. thời khắc này truy phong góc u á n cũng chỉ có năm người, theo thứ tự là t h m hạc, lưu thành, hoàng m ạ chu cố, lưu long, cộng thêm luyện đ ụ c viên mãn tống linh, đại sư minh vu thừa phong không đến, nhị sư minh g i a n g cảnh h ô m này cũng không đến. mấy người luyện một hồi, lại bắt đầu đối luyện. thờ hạc cùng lưu thành đối luyện một phen. Tống l i n h l ạ i để cho t h ẩ m hạc đi cùng nàng đ ố i l u y ệ n Phanh phanh phanh. t h ẩ m hạc xuất t r ư ở n g công kích t ố n g linh. t ố n g linh n ê n đón chưa phát, sau đó lại cao nhất chân dài, hung hăng ép h ư ớ n g t h ẩ m hạc. Một phen đ ố i l u y ệ n b ề sau, t ố n g linh h ô h ô nói, hạc thừng t h ê m tốc độ, nhanh, t a m u ố n n g ư ơ i nhanh một chút. Phanh phanh phanh phanh. t h ẩ m hạc t ă n g tốc tốc độ t ấ n công, t ố n g linh nhẹ n h hóa g i ả i một phen đ ố i l u y ệ n b ề sau, hai người đều ra không ít m ồ hôi, t h ẩ m hạc lau m ù hôi nước, tông linh cũng dùng khăn tay xoa xoa chen chan đồ m ù hôi. h ạ t h n g h i n ơ i mù hôi đi. Vâng s ư ti ngay lúc này những sư m i n h sư tỷ khác cũng ngồi xuống nghỉ ngơi hoàng m ạ n sư tỷ chậm dại nói chu sư m i n h ngươi nghe nói không cửa bắc bên kia xuất hiện hát sát giáo người đêm qua huyết tẩy người một nhà chết nhưng thảm chu cố lưu long cũng là nhẹ gật đầu ta buổi sáng biết đến lưu thành cũng hô hô nói đúng vậy à các sư m i n h sư tỷ ta nghe nói hát sát giáo người cực kỳ hung t à n gia đình này chó đều chưa thả qua đúng rồi tống sư tỷ ngươi nghe nói không buổi tối hôm qua phát sinh sự tình hoàng m ạ n nhìn về phía tống linh tống linh nhẹ gật đầu ta nghe nói sáng nay bên trên phụ thân ta nói cho ta biết chuyện này để cho ta không muốn khuya về nhà buổi chiều luyện qua liền về sớm một chút h o à n g m ạ n nhẹ gật đầu cha ta cũng là nói như vậy ngay tại ngươi lúc này lưu thành nói đúng thẩm sư đệ không phải thành bắc kia một mảnh sao mấy vị sư minh sư tỷ nhìn xem t h ẩ m hạc hạ tử ngươi phải cẩn thận một chút t h ẩ m hạc cười cười không có việc gì ta nghèo hát sát giáo người sẽ không động thủ với ta ngay lúc này tống linh nói hạ tử nói ngươi trung thực đi ngươi thật đúng là trung thực ta nghe nói hát sát giáo người không chỉ có độ tài sẽ còn đào người tâm đây lưu long cùng chu cố cũng nói sẽ còn đào mắt người châu lấy đi người ta huyết dịch vân vân h o à n g m ạ n liếc một cái hai vị sư minh t ố t các ngươi đừng dọa người ta hạ tử chúng ta mới không có dọa người đây mạn mạn nghe nói buổi tối hôm qua gia đình k i a chó đều bị hố neo xuống tới hơn nữa còn ăn sống t h ị t người sinh uống máu người hai chữ tám nhẫn thời khắc này thẩm hạc không biết nên nói cái gì chỉ có thể ngơ ngác mở to mắt to hung hăng gật đầu t h ẩ m nghĩ trong lòng được được, được. các ngươi nói rất đúng nói cái gì đều là đúng tống linh nhìn về phía thẩm hạc ngơ ngác bộ dáng lúc này thổi phù một tiếng bật cười t ố t các ngươi đừng dọa người đem hạc tử sợ ngây người các ngươi phụ trách ha ha ha ha hạc tử đừng sợ mấy vị sư minh sư tỷ vỗ thẩm hạc bà bay sợ thẩm hạc lắc đầu b ấ t quá mặt ngoài vẫn là gật đầu tống linh lại nói t ố t hạc tử dù sao khi về nhà vẫn là chú ý một chút sau đó đám người lại bắt đầu nói chuyện t i ế m nói chuyện t i ế m cái này ngoại thành có chín đại cao thủ hôn nguyên lâm hiển du long t ể quang diệu bốn nhà là lại cầm nã cô hồng thường bá v ư đao hoa mai kiếm ba con là đường lan quyển đoạn bệnh chân truy phong thủ hạ tòng phong cũng xếp hạng chín đại trong cao thủ trong đó hôn nguyên lâm hiền cùng du long tề quang diệu hai người này mạnh nhất hai người này cùng nội thành cự đầu có quan hệ chặt chẽ đồng d ạ n g thẩm hạc cũng được biết cái này chín đại cao thủ mỗi một vị đều là chính cống dịch cân cao thủ mỗi một vị đều đạt đến dịch cân viên mãn thậm chí phá h ạ vẫn là nhiều năm trước số liệu hiện tại như thế nào không ai biết không ai dám đi dò xét toàn bộ ngoại thành tiếp cận mười bằng người có dịch cân cao thủ cũng không nhiều cộng lại nhiều nhất không cao hơn năm mươi vị nghe được những này thẩm hạc thầm nghĩ trong lòng thực lực của mình vẫn là quá yếu thầm hạc len lén nhìn một chút bảng truy phong thủ 20, 800, t ầ n g t h ứ ba tu vi cảnh giới luyện đục đại thành bộc phát chỉ số 7 ả y nhìn xem điểm kinh nghiệm tiến độ thầm hạc thở ra một hơi xem ra cần phải đi mua dược liệu phụ trợ chỉ dựa vào chính mình khổ luyện tăng lên bảng tiến độ hơi chậm một chút thuần túy khổ tu thầm hạc cảm giác chính mình phải cần một tháng mới có thể luyện đục viên mãn đối với b ấ c bên ngoại thành tới nói cái này quá khó giữ được hiểm cảm giác lúc nào cũng có thể sẽ gặp nguy hiểm thầm hạc trên người có ba mươi lượt bạc đợi lát nữa liền đi tiệm bán thuốc bên kia nhìn xem quan chủ bên này cũng cho đơn thuốc dựa theo phía trên bắt là được bất quá trước đó thẩm hạc không có tiền một mực không dùng đêm qua mập một đợt có thể thử nhìn một chút hiệu quả như thế nào chương mười một phương thuốc chương mười một phương thuốc ngay lúc này một bóng người đi ra người này long hành hổ bộ hai mắt như điện chính là ngoại thành chín đại cao thủ một trong hạ tòng phong hạ tòng phong nhìn t h o á n g qua ngoại viện cái này một nhóm người ta tới thăm các ngươi một chút luyện được như thế nào sau đó tống linh diễn luyện một phen truy phong thủ thi triển đi ra thuận bùn xôi gió quan chủ hạ tòng phong nhẹ gật đầu không tệ tiếp tục cố gắng tranh thủ sớm ngày phá hạn các loại đạt tới luyện n ụ c phá hạn ta liền thu ngươi làm thân truyền đệ tử tống linh nghe đến đó lộ ra vui sướng ánh mắt đà tạ quán chủ ngay sau đó lưu long tiến lên diễn luyện một phen huy sái cũng biểu hiện ra chính mình mạnh mẽ căn cứ lưu long trạng thái rất hiển nhiên lưu long cũng đột phá đến luyện n ụ c viên mãn hạ tòng phong lệnh nhật nói không tệ lại là một cái luyện n ụ c viên mãn hiện tại ngoại viện học đồ bên trong có vu t h ừ a phòng tống linh giang cảnh lưu long bốn cái luyện n ụ c viên mãn sau đó chu cố cùng hoàng m ạ n cũng diễn luyện một phen hai người vẫn là luyện n ụ c đại thành Lưu t h ngay h vô vô cái m n cho nục phen, hiển nhiên hắn vẫn là luyện đục tiểu thành,、trong、khoảng thời trong bụi, đi diễn tiểu i lên luyện là luyện vẫn một rất g n n à cũng không có không làm sau o tiến bộ, l ư Thành có vẻ hơi nản trí. Tòng gật hơi chủ, Hạ、tòng、Phong nhẹ nản Quán có vẻ đó ầ u sau tiếp tục đi. cố gắng đi. Ngay đ hạ tòng phong nhìn về phía thầm hạc thầm hạc ngươi nhập môn đã hơn mười ngày nhìn xem ngươi luyện được như thế nào thầm hạc trong lòng tính toán muốn hay không biểu lộ thực lực chân chính của mình hơn mười ngày l i ê n luyện nục đại thành cái này truyền đi tuyệt đối nghe rợn cả người có thể hay không mang đến cho mình p i ề n phức mà lại quán t r ụ là ai hắn cũng không rõ ràng thầm hạc vẫn là quyết định ổn một tay trước nho nhỏ biểu hiện một chút là đủ thầm hạc bày ra tư thế điều động lực lượng sau đó thi triển truy phong thủ đường lối sau một lát thầm hạc cất kỹ tư thế lại trùng điệp thở ra một hơi hạ t ò n g phong ngược lại là giật mình ngươi luyện đ ụ c tiểu thành rồi thầm hạc nhẹ gật đầu quan chủ ta hẳn là luyện đ ụ c tiểu thành hạ t ò n g phong thầm nghĩ trong lòng hơn mười ngày liền luyện đ ụ c tiểu thành này thiên phú rất khủng bụ à trước đó ta nắm hắn căn cốt chỉ là phổ thông căn cốt làm sao lại tu luyện nhanh như vậy chẳng lẽ là ta nắm sai rồi tống linh nghe được thầm hạc hơn mười ngày luyện n ụ c tiểu thành nàng cũng là đôi mắt đẹp t r ợ n nói hạ tử ngươi luyện đ ụ c tiểu thành rồi chu cố hoàng m ạ lưu long ba người cũng là chấp tay chúc mừng hạ tử sư đệ thật là nhìn không ra à ngươi hơn mười ngày liền luyện đ ụ c tiểu thành thiên phú xem ra rất tốt t l ư u thành cũng là chấp tay sư đệ chúc mừng ta bỏ ra một năm mới luyện đ ụ c tiểu thành thẩm hạc vẫn là mười phần kiêm tốn sư minh sư tỷ ta hẳn là may mắn đột phá đi hạ tòng phong đi đến thẩm hạc bên cạnh một lần nữa nắm một phen căn cốt lần này hắn chuẩn sắc không sai nắm rõ ràng thẩm hạc ă n cốt chính là trung hạc ù n g lưu thành không sai bị lắm giống ch lưu long ba người căn cốt chính là trung thượng tống linh giang cảnh vu thừa p h o n g ba người này căn cốt lại là thượng đẳng nội viện mấy vị đệ tử cũng đều là thượng đẳng cho nên trong lúc nhất thời hạ tòng phong có chút làm không rõ ràng trung hạ các loại căn cốt vậy mà nhanh như vậy đã đột phá đến luyện đ ụ c tiểu thành xem ra trong khoảng thời gian này người không ít h ò a công phu đi hạ tòng phong nói thầm hạc nhẹ gật đầu vâng quan chủ hạ tòng phong lần nữa lắc đầu chỉ nói một câu hảo hảo cố gắng liền rời đi bởi vì trong mắt hắn thầm hạc căn cốt quá kém đợi này rất khó đột phá đến dịch cân cấp độ dù là đột phá luyện nhục tiểu thành bỏ ra thời gian rất ngắn nhưng muốn đại thành cơ hội rất khó mười năm đều không nhất định có khả năng nhìn xem hạ tòng phong cũng không coi trọng chính mình thẩm hạc liền đoán được hạ tòng phong là cảm thấy mình căn cốt không được dù sao tại cái này thế đạo võ giả căn cốt trọng yếu nhất căn cốt càng cao tiệm lực lại càng lớn thành tiệu tương lai liền càng cao trên thực tế hạ tòng phong nghĩ cũng không sai đây là võ giả thiết luật nhưng thẩm hạc là treo bích có được bảng căn cốt làm sao không trọng yếu chỉ cần không ngừng cố gắng liền có thể một mực đột phá cho nên nếu để cho hạ tòng phong biết thẩm hạc đã luyện nhục đại thành không biết hắn sẽ là biểu tình gì mười ngày qua thời gian hắn đã luyện đục đại thành mà lại qua không được bao lâu thầm hạc cảm giác chính mình liền có thể luyện đục b i ê n mãn cái này nếu là chuyện đi nhất định manh động toàn bộ ngoại thành võ giả vòng tròn đương nhiên thầm hạc mới sẽ không nốc như vậy nói ra vô cùng có khả năng cho mình đưa tới nguy hiểm dù sao cầu tại võ q u á n chậm rãi đột phá là được hạ t o à n g phong rời đi về sau mấy vị các sư minh sư tỷ lại đối luyện một phen lúc xế c h i ề u đám người thu thập một chút luyện võ trưởng liền lần lượt rời đi lúc này trong luyện võ trưởng chỉ còn lại lưu thành cùng thầm hạc hai người hai người xuất thân nhất làng h è o khó là cấp thấp dân nghèo không có đại d ừ a c ủng hộ t h u ầ n dựa vào chính mình dùng nhiều công hai người lại nhiều tu luyện một cách giờ thẩm hạc gâm thầm điều động ra số liệu bảng truy phong thủ hai mươi lăm tám trăm tầng thứ ba tu vi cảnh giới luyện lục đại thành bộ phát chỉ số bảy n h ì n xem điểm kinh nghiệm lại tăng lên năm điểm thẩm hạc vẫn là thật hài lòng. bất hài là lòng, vẫn quá đến phục d ụ n g tăng trưởng khí huyết b i ê phương tiếp tục như vậy tối đa một tháng liền có thể đạt tới luyện lục cảnh giới viên mãn lưu thành đặt mông ngồi trên mặt đất bên trên bệnh cùng chó xù đồng dạng hạc tử ngươi nói bụng k h có ta vẫn được ta đòi t r ò n váng đi ngày hôm nay ta mời ngươi ra ngoài ăn lưu thành vỗ bộ ngực thẩm hạc cười cười lưu sư minh sao có thể để ngươi mời ta ta mời ngươi đi lưu thành lắc đầu khó mà làm được ngày hôm nay nhất định phải ta mời ngươi chớ khách khí với ta sau đó lưu thành cùng thẩm hạc đi một nhà phổ thông t ử quán gọi một vài món ăn đồ ăn hai người vừa ăn một bên uống rượu hạc tử thế đạo này thật sự là khó à, đặc biệt là chúng ta loại này tầm dưới chót người không có tiền tài trèo trống cũng không có tốt căn cốt đi tới chỗ nào đều là một đống cất chó không ai sẽ con mắt nhìn ngươi một chút t h ẩ m hạc nhìn ra được lưu thành cảm xúc rất hạng nếu như mình không phải có được bảng sao lại không phải lưu sư minh nỗ lực ta lưu thành lắc đầu hạc tử thứ không dám d i u dếm luyện thêm một tháng lại đột phá không được luyện đ ụ c đại thành ta liền không định luyện trong nhà duy nhất ruộng tốt đều bị b á n bây giờ ruộng tốt cũng mất ta cũng không có luyện được cái thành cựu thật là một cái phế vật ta t h ẩ m hạc n h ữ mày lưu sư minh đừng nói như vậy lưu thành cười cười không có việc gì hạc tử người so ta tuổi trẻ rất nhiều dù là căn cốt kém chút cũng còn có rất lớn cơ hội hai người nhỏ uống một hồi về sau thẩm hạc liền lặng lẽ đi đem sổ sách kết lưu thành cứng rắn m u ố n chính mình mời nhưng không làm gì được ở thẩm hạc kiên trì sau đó hai người liền mỗi người đi một ngã thẩm hạc đi tại trên đường cái sau đó lấy ra một chương đơn thuốc chương này đơn thuốc gọi dưỡng viết canh là truy phong võ quán độc môn bí dư ỡ n g canh phía trên có mười chín loại dược liệu sau đó chế biến tốt phục d ụ n g liền có thể tăng trưởng ký huyết lại phối hợp luyện pháp có rất lớn phụ trợ thẩm hạc cũng muốn nhìn xem phục d ụ cái này dưỡng viết canh đối diện tấm điểm kinh nghiệm tăng lên lớn đến bao nhiêu chương mười hai dưỡng viết canh chương mười hai dưỡng viết canh thẩm hạc nhìn một chút phía trên danh sách thứ nhất vị dược tài chính là quyết gỗ dầu thứ hai vị dược tài chính là kim tiền thuế thứ ba vị dược tài gọi hoàng kim thảo thứ tư vị dược tài gọi ngân tiềm ý cái này mười chín vị dược tài không có một vị dược tài rất phổ thông rất nhanh thẩm hạc liền đi ngoại thành một nhà to lớn tiệm thuốc bút thuốc tiểu hình người muốn dược liệu đều gom gót tiệm bán thuốc l a o bản cho thẩm hạc đóng gói tốt bao nhiêu tiền thẩm hạc hỏi hai mươi lượt bạc thẩm hạc nghe đến đó không khỏi biến sắc hai mươi lượt bạc cái này mẹ nó đơn giản cũng quá đắt hắn cùng mẫu thân một năm xuống tới ăn uống đều không hao phí hai mươi l ư ợ n g bạc một bộ dưỡng huyết canh liền cần hai mươi l ư ợ n g bạc đây chính là thế giới của võ giả a lập tức thẩm hạc cảm giác chính mình quá nghèo không phải một chút xíu nghèo cũng rõ ràng vì sao truy phong võ quán bên này không cung cấp dưỡng huyết canh nếu là cho mỗi cái người cung cấp võ quán đoán chừng cũng muốn phá sản thẩm hạc suy nghĩ một chút xem trước một chút hiệu quả lại nói chỉ cần hiệu quả có thể là được về phần chuyện tiền bạc không có tiền còn có thể nghĩ biện pháp rẫy thẩm hạc từ trong ngực lấy ra hai mươi lượt bạc tiệ bán thuốc trương quý cấp kỹ bạc cười, cười ngay tại thẩm hạc đi ra ngoài không lâu thẩm hạc cảm ứng được sau lưng có hai người theo dõi thẩm hạc đ ứ n g mày bước nhanh hơn quả nhiên phía sau thật có hai người theo dõi hai người này mặc quần áo còn có đặc biệt đồ án nếu như mắt s ắ c người liền c ó thể phát hiện đây là độc xà ba người n g tiểu từ này thật sự là có tiền a đi theo sau chơi hắn một phiếu độc xà bang hai cái lưu manh bám theo một đoạn thẩm hạc thẩm hạc không ngừng tăng tốc bước chân hắn vừa rồi cũng bay người lặng lẽ dò xét hai người này hai người này thật là độc xà ba người ngoại thành bang phái san sát bang phái phía sau hoặc nhiều hoặc ít đều là chín đại thế lực bên trong một chút thế lực nâng đỡ tại truy phong võ quán luyện võ thời điểm lưu thành sư minh liền đã nói với hắn giống kinh lôi võ q u á n quán chủ sau lưng cũng nâng đỡ một chút hội sở còn có tứ đại gia hoặc nhiều hoặc ít đều nâng đỡ một chút bang phái giống vùng này độc xà bang cùng c ự kình bang liền thường xuyên sống m á i với nhau trên thực tế phía sau là bốn nhà bên trong hai nhà đánh cờ theo thứ tự là bá vương đao thôi ra cùng hoa mai kiếm phó ra thôi ra nâng đỡ chính là độc xà bang phó ra nâng đỡ chính là c ự kình bang cho nên thẩm h ạ không muốn trêu trọng kiến thức nhưng mà cái này đ ộ c xà bang hai người tựa hồ không có ý định bông tha thầm hạc còn tại theo đôi thầm hạc nhữ mày sắc cơ vừa h i ệ n thầm nghĩ trong lòng hai người này tại sao muốn buộc hắn đã muốn buộc hắn vậy liền chẳng trách hắn vừa bận hắn cũng có chút thiếu tiền nghĩ tới đây thầm hạc khỏe miệng không khỏi phát h ỏ a ra một vòng ý cười xem ra bị người theo dõi là chuyện tốt á hắn hiện tại luyện đ ụ c đại thành đối phó bang phái hai cái này tiểu thành viên vấn đề vẫn là không lớn thầm hạc tiếp tục tăng tốc bước chân xuyên qua đường cái xuyên qua một chỗ lan tiểu tiến vào một mảnh đen như mực trong rừng tây nơi này không ai trải qua rất là vắng vẻ hai cái độc xà bang thành viên cười hì hì nói tiểu tử này thật là khờ tử không hướng nhiều người địa phương chạy vậy mà chạy cái này đen như mực rừng cây nhỏ đến ha ha ha ha. ngay lúc này lang tiểu bên này đi tới một vị nữ tử vị nữ tử này bộ ngực gồ cao người mặc t h a n h ý n g h ĩ nhìn qua rất là xinh đẹp nàng chính là tống linh tống linh vừa rồi tại một chỗ trong tiểu lâu cùng các bằng hữu ăn cơm uống rượu trong lúc lơ đãng nhìn thấy thầm hạt cũng phát hiện đằng sau còn có độc xà bang hai người theo dõi cho nên nàng liền một đường đổi tới thật là khờ tiểu tử không biết hướng nhiều người địa phương đi còn đi kia vắng vẻ rừng tây nhỏ đi nhiều người địa phương cái này đ ộ c x à ba người n g to gan cũng không dám trắng trận đọc thủ tống linh không tức giận nói thầm hạc dừng bước lại song trưởng vận lực đang chuẩn bị oanh s á t đ ộ c x à bang hai vị thành viên ngay lúc này một thanh âm chuyển đến dừng lại đ ộ c x à bang hai người n h ư mày xoay người sang chỗ khác xem xét lại là một vị mỹ nữ bất quá sau một k h ắ c đ ộ c x à bang hai cái thành viên sắc mặt liền biến đổi t r ậ t đưa tay nguyên lai、like、là tống gia tiểu thư các ngươi muốn làm gì a tống linh chống lạnh đi tới tống tiểu thư chúng ta chúng ta cùng vị huynh đệ k i a bị mắt trốn tìm đây độc xá bang hai vị thành viên h í p mắt nói tống linh hừ lạnh một tiếng hắn là bằng hữu ta độc xá bang hai người nghe đến đó chắc tay nguyên lai、like、là tống tiểu thư bằng hữu thất lễ thất lễ sau khi nói xong độc xá bang hai vị thành viên nhao nhao rời đi rời đi một s á t na thẩm hạc nhìn thoáng qua tống linh nhìn nhìn lại hai người rời đi không khỏi nhữ mày đến miệng con vịt cảm giác bay tống linh đi đến thẩm hạc bên cạnh hạc tử thẩm hạc chắc tay tống sư thị ngươi làm sao ở đây ta nếu là không tại cái này ngươi hôm nay liền muốn tao tường ta nói ngươi trung thực đi ngươi n à y bình thường còn không thừa nhận kia là độc xá ba người ngươi làm sao lại không biết hướng nhiều người địa phương chạy a chui cái gì rừng t â y nhỏ đây không phải cho người ta ăn cướp cơ hội của ngươi a tống linh hướng phía thẩm hạc liếp mắt nhìn xem tống linh liếp mắt thẩm hạc không phản bắt được tống sư tỷ ta chỉ là ngươi không cần giải thích hạ tử ta biết ngươi đơn thuần ngươi thành thật nhưng đối mặt loại tình huống này ngươi vẫn là phải cơ linh một chút hôm nay không phải ta nhìn thấy ngươi hôm nay liền t h ẳ n rồi tống linh vỗ n g ư c nói thảm rồi thẩm hạc trong lòng cười không nói đ ộ c xà băng hai cái tiểu thành viên dễ dàng liền có thể bóc chết nhìn xem thẩm hạc không nói gì tống linh v ồ n g lên miệng thế nào nhìn ngươi bộ dáng này còn không tin lời của sư tỷ đúng đúng đúng ngươi n g ự ợ c lớn ngươi nói cái gì đều là đúng đúng đúng đúng sư tỷ nói cái gì đều là đúng không phải sư tỷ hỗ trợ sư đệ liền thẳm rồi thẩm hạc cười nói nhớ kỹ sư tỷ tốt là được tống linh vỗ ngực nói thẩm hạc nhìn xem đ ộ c xà băng kia hai đạo nhân ảnh đi xa tống sư tỷ ta đã biết ta cái này trở về thầm hạc xoay người rời đi tống linh thở ra một hơi thật là một cái trung thực ra hỏa một bên khác độc xá bang hai người tới một chỗ trong đường tắt ngay lúc này một bóng người theo sát mà lên hai vị xin dừng bước tiểu tử tại sao là ngươi độc xá bang hai người xoay người lại ngược lại là giật mình cho hai vị đưa chút tiền thẩm hạc lộ ra người vật vô hại tiểu dung từ trong ngực lấy ra một chút trắng hoa hoa b ạ c ôi còn có chủ động đưa tiền tiểu tử ngươi người bạn này chúng ta giao định hai người này cấp tốc hướng thẩm hạc đi đến nhưng mà sau một khắc một đoàn vôi vung tiến hai người trong mắt hai người hét lên một tiếng mẹ nó ô i thẩm hạc nắm lấy một người đầu hung hang gọn tới bức tường đầu lúc này nở hoa lại một cước đá vào một người khác trên lồng ngực một người khác bay ngược lăn xuống trên mặt đất miệng lớn phung ra màu tươi hai người muốn chết không sống trên mặt đất l a n l ộ t thẩm hạc ánh mắt lạnh lùng cấp tốc đánh chết hai người về sau ngay tại trên thân hai người tìm tòi một phen khá lắm năm l ư ợ n g bạc tới tay thu hoạch hoàn tất về sau thẩm hạc bản chân môi mỡ lúc này chạy đi chương mười ba hiệu quả chương mười ba hiệu quả tại thẩm hạc rời đi không lâu sau đó ba gói hầm lò bên này hai cỗ thi thể liền bị người phát hiện hai người này tựa như là là đ ộ c xà ba người n g tránh ra tránh ra đ ộ c xà ba mấy cái thành viên đi tới đi đi bẩm báo lao đại chỉ chốc lát sau hai người này liền đi tới một chỗ trong sân sân nhỏ ngồi một người đầu chọc nam tử người này chính là đ ộ c xà ba một cái đầu mục danh hiệu ô sao thế nào nội bang hấp tấp lão đại trương long triệu m ổ bị giết hết cái gì ô sao đứng v ậ y mang theo thủ hạ đi vào đường tắt bên này kiểm tra một chút chính mình hai người thủ hạ thương thế hắn lạnh lùng nói thủ đoạn thật tàn nhẫn mỗi một chiêu đều là ác độc vô cùng lưu ly nhà máy vùng này cái khác tiểu gia tộc cùng chúng ta độc xà bang đều là khách khách khí khí truy phong võ quán cùng chúng ta độc xà bang không có bất kỳ cái gì thử thoán xem ra chính là cự tình bang người người tới triệu tập minh đệ đi cự tình bang trang tử chỉ chốc lát sau độc xà bang cùng cự tình bang người tại một chỗ dưới mặt đất đánh cược nhỏ phường sống mái với nhau t h ầ m hạc ở tại cửa bắc bên này cũng không biết tây môn phiến khu hai cái bang phái bắt đầu sống mái với nhau cửa bắc cái này một mảnh trên thực tế luận hơn thẩm hạc một đường trải qua cũng nhìn thấy hai cái bang phái tại sống mái với nhau thầm hạc chỉ có thể đường vòng mà đi không muốn q u ố n bảo thầm hạc rất nhanh liền về đến trong nhà chu thị nhìn xem nhi tử trở về vui vẻ vô cùng nhanh chóng đi vào phòng bếp đem thức ăn b ư n g đến trên bàn hạc nhi ăn nhiều một chút thầm hạc nhẹ gật đầu mẫu thân ngươi cũng nhiều ăn chút yên tâm mẫu thân không n ó i bụng hạc nhi ngươi bây giờ lời bó cần ăn nhiều một chút t ố t bổ sung thể lực chu thị hiền lành nói thầm hạc phát hiện chính mình khẩu vị hoàn toàn chính xác biến lớn không ít đúng rồi hạc nhi ngươi đi ra ngoài vẫn là cẩn thận một chút ta hôm nay nghe nói chúng ta vùng này lại mới tới hai cái bang phái tại tranh đoạt cái gì sòng bạc những thứ này chu thị nhắc nhở thầm hạc nhẹ gật đầu mẫu thân ta biết mẫu thân ngươi đi ra ngoài cũng muốn cẩn thận một chút chúng ta vùng này hoàn toàn chính xác quá loạn các loại qua một thời gian ngắn chúng ta liền chuyển nhà mới chu thị lắc đầu chuyển nhà mới kia phải tốn thật nhiều tiền đây thầm hạc không có tại cái đề tài này tiếp tục hắn hiện tại luyện đ ụ c đại thành có lẽ qua không được bao lâu liền có thể luyện đ ụ c viên mãn đến lúc đó nhiều treo một chút trước chút chịu khó kiếm tiền không là vấn đề sau đó liền mang theo mẫu thân rời đi cửa bắc cái này một mảnh cửa bắc bên này quá loạn càng là nghèo khó càng là loạn những bang phái này ở chỗ này tranh đoạt sòng bạc n h ữ ngày n một chút xấu bang phái càng là dẫn dụ người khác đi cược sau đó làm cục để người khác thua táng ra bại sản dạng này người khác liền sẽ bán đi phòng ở các loại còn tiền nợ đánh bạc ngay lúc này khoảng cách thẩm hạc nhà trăm mét có hơn bên này tụ tập một chút hàng xóm l ắ n g d i ề n đều tại chỉ trò thẩm hạc cùng chu thị cũng nghe thấy động tĩnh đi ra ngoài nhìn một chút nguyên lai、like、là tuần phương giá hỏa này thiếu không ít tiền nợ đánh bạc đem nhà mình nàng dâu giao cho người khác gán nợ đi chủ yếu nhất là giống như cái này nàng dâu mới cưới vào cửa chưa có một tháng cho nên hàng xóm láng giềng đều đang mắng tuần phương giá hỏa này không phải nam nhân t h ẩ m hạc nhìn xem còn tại dãy rủa vị nữ t ử kia bị mấy cái lưu manh cho trói chặt mang đi hắn mặc dù không đành lòng nhưng không có ra mặt hỗ trợ chính mình bất quá luyện đục đại thành lội không d ậ y nổi vũng nước đục chỉ có thể trách nàng gả sai người đi chu thị lắc đầu hạc nhi ngươi cũng không nên học cược mười cược mười thua sẽ táng ra bại sản mẫu thân yên tâm ta không phải người như vậy sau đó t h ẩ m hạc cùng mẫu thân trở về tới nhà mình trong sân về đến trong nhà thầm hạc nhanh chóng đi vào phòng bếp đem dược liệu đưa lên tiến trong cái hũ chế biến mười chín loại dược liệu trải qua hai giờ chế biến liền ra một chén nhỏ đèn xì chén thuốc hai mươi lựa bạc cứ như vậy một chén nhỏ thử nhìn một chút hiệu quả t h ẩ m hạc uống một hớp sạch xanh xanh chỉ chốc lát sau t h ẩ m hạc cũng cảm giác được một dòng nước nóng tán loạn cả người đỏ bừng cả khuôn mặt giống uống liệt cự như vậy hắn biết đây là về dược hiệu tới lúc này mới là tốt nhất mài luyện bị thịt thời điểm t h ẩ m hạc vận chuyển hô hấp pháp nhanh chóng huy động bàn tay phối hợp với bộ pháp một trưởng lại một trường chụp về phía không khí mỗi đập một lần liền như là thiết truy nện thạch phát ra n ộ t ngạt tiếng vang một bộ động tác xuống tới thầm hạc mồ hôi hắn nổ một ngụm khí trắng lại tiếp tục khổ tu sau hai canh giờ thẩm hạc triệt để luyện bất động thể nội dược hiệu tựa hồ cũng hấp thu hầu như không còn thẩm hạc nhanh chóng mở ra bảng truy phong thủ một trăm hai mươi lăm tám trăm tầm thứ ba tu vi cảnh giới luyện lục đại thành bộ phát chỉ số bảy phục d ụ n g dưỡng huyết canh trước đó mới hai mươi lăm tiến độ hiện tại đạt đến một trăm hai mươi lăm nói cách khác cái này hấp thu dược lực luyện ự c l mấy canh giờ điểm kinh nghiệm liền tăng vọt một trăm bậc này hiệu quả đơn giản quá tốt rồi nếu như mỗi ngày đều phục dụng một bộ tiêu nhiều nhất ngắn ngủi một vòng thời gian h á n liền có thể đạt tới luyện n ụ c viên mãn trên thân còn có mười lăm lượng bạc m u ố n mau chóng đột phá đến luyện n ụ c viên mãn điểm ấy bạc kém q u á xa chờ ngày mai đi hỏi một chút tống sư tỷ nhìn xem có hay không kiếm tiền công việc làm điểm kiêm t r ư ớ c hẳn là sẽ có người muốn thời khắc này thẩm hạc rốt cục minh bạch cùng văn phú vũ đạo lý bình thường gia đình là cung cấp không dạy n ổ i võ giả tu luyện cho dù là giàu có một điểm gia đình cũng tiêu hao không nổi thẩm hạc khí huyết canh cần có dược liệu vẫn chỉ là thuộc về quý máu dược liệu còn chưa quen thuộc chân quý bảo dược loại hình có thể tưởng tượng chân quý dược liệu thậm chí bảo dược được nhiều đắt đ đầy truy o n g đ ầ đ phong thủ một trăm ba mươi lăm tám trăm linh tầng thứ ba tu vi cảnh giới luyện nhục đại thành bộ phát chỉ số bảy điểm kinh nghiệm chỉ để thăng mười điểm cũng vẫn được nhìn về phía trước một viên đại thạch thẩm hạc một trưởng bộ giới lòng bàn tay kinh lực chấn động g ậ h đá lúc này cắt thành hai đoạn luyện nhục cảnh giới kinh lực như truy sát quả nhiên không giả một trưởng này đập vào người bình thường trên thân tối thiểu có thể đánh gãy người ta sơn ư sườn tại võ quán lúc luyện hạ tòng phong cũng nói qua một chút chi thức điểm luyện lục dịch cân đoán cốt đều là thuộc về cô động ngoại k ì n h luyện n ụ c ngưng luyện ra tới ngoại k ì n h uy lực không thua gì thiết truy truy người nhưng dịch cân cảnh giới ngoại k ì n h như hồng thủy thao thao bất tuyệt nắm gạch đá giống như đậu hũ giết người bất quá trong nháy mắt tùy ý bung lên liền có thể hái người người đầu cái này đoán cốt kinh khủng nhất phát ra tới ngoại tình giống như núi lở chạm vào tức tử v u luận là phòng ngự vẫn là tốc độ vẫn là lực lượng đều đáng sợ đến một loại biến thái trình độ có thể sẽ sát hồ báo giết người tại vô hình loại này cường giả hạ toàn phong nói qua chỉ có nội thành mới có bất quá thẩm hạc tin tưởng mình dựa vào cố gắng của mình rất nhanh liền có thể đạt tới bán cốt thậm chí cảnh giới càng cao hơn chính mình luyện qua về sau thẩm hạc lại đi võ quán bên kia luyện tập võ quán bên kia có tương ứng thiết bị tăng lên điểm kinh nghiệm muốn so chính mình ở nhà lúc luyện tốc độ tăng nhiều một ít chương mười bốn thuần, thuần thủ rất nhanh thẩm hạc đi tới luyện võ trường bên này khắc hộ luyện tập hôm nay liền đại sư minh một người ở chỗ này những người khác còn chưa tới luyện một hồi thầm hạc đi đến v u thừa phong đại sư m i n h bên này đi đại sư minh v u thừa phong không có mắt nhìn thẳng thầm hạc tiếp tục luyện chính mình thầm hạc coi là vị đại sư m i n h này không có nghe được mười phần tôn kính chắc tay đại sư minh có chuyện gì cứ nói đi ta không phải kẻ đ i ế c muốn thỉnh giáo luyện pháp cũng đừng hỏi ta lãng phí thời gian của ta n g ư y i căn cốt quá kém lại thế nào luyện đều như thế thầm hạc sắc mặt trì trệ bất quá vẫn là cười cười không phải thỉnh giáo luyện pháp đại sư minh ta là muốn hỏi một chút nơi nào có tạm giữ trước địa phương a v u thừa phong lạnh lùng nói luyện lục tiểu thành quá kém cũng đừng nghĩ ra ngoài tạm giữ trước t ố t ta muốn luyện ông đừng đến ảnh hưởng ta t h ẩ m hạc c h ắ p tay đại sư này minh vu thừa phòng hoàn toàn chính xác rất cao ngạo bất quá n g ấ m lại cũng bình thường g i a hỏa này bên ngoài viện cái thứ nhất luyện đ ụ c viên mãn có chính mình n ạ o khí cũng bình thường bước kế tiếp liền muốn xung kích phá h ạ một khi phá h ạ liền có thể trở thành quán chủ thân truyền địa vị lại không đồng dạng q u ấ y dày t h ẩ m hạc c h ắ p tay chỉ chốc lát sau lưu thành tới lưu thành lại cho thầm hạc mang theo một chút ăn ngay lúc này nhị sư h u n h giang cảnh cũng tới giang cảnh vẫn là lao t í tình nhìn xem lưu thành cùng thầm hạc nở nụ cười lạnh hai cái cấp thấp dân đen có thể luyện cái gì thành tựu ra thật sự là không biết quán chủ nghĩ như thế nào thu các ngươi loại này cấp thấp dân đen làm học đồ lưu thành cười cười, cười. giang sư minh nói đúng lắm thầm hạc nhìn t h o á n g qua giang cảnh người này so với đại sư minh v u thừa phong còn muốn buồn nôn một chút đại sư minh v u thừa phong chỉ là cao ngạo cái này giang cảnh thì là rất buồn nôn trước tiên đem người này đi lại các loại đột phá đến luyện đ ụ c viên mãn đến lúc đó chỉ chốc lát sau lưu long chu cố hoàng m ạ n ba người cũng tới cuối cùng tống linh cũng đi đến tất cả mọi người tại khắc khổ luyện tập luyện tập kết thúc về sau đám người nhao nhao rời đi ngay tại tống linh chuẩn bị rời đi thời điểm t h ẩ m hạc đi tới tống sư tỷ ừ n hạ tử có chuyện gì a tống sư tỷ ta muốn tìm cái công việc sư tỷ nhưng có đề cử a t h ẩ m hạ c hỏi tống linh nhìn thoáng qua t h ẩ m hạ c lắc đầu hạ tử không phải không cho ngươi đề cử ngươi bây giờ luyện nhục tiểu thành không tốt lắm tạm giữ trước nếu như ta luyện nhục đại thành đâu t h ẩ m hạ c nói tống linh đôi mắt đẹp trở lên ngươi luyện n ụ c đại thành thầm hạc nhẹ gật đầu đúng vậy a tống sư tỷ đêm qua ta may mắn đột phá hạ tử ngươi cũng đừng gạt ta a thử nhìn một chút tống linh xuất thủ cùng thẩm hạc đối chiêu quả nhiên thẩm hạc mỗi một chiêu đều mang theo mạnh mẽ ngoại tình khá lắm hạ c tử ngươi thật sự luyện nhục đại thành quả nhiên không có giả q u á n chủ nói ngươi căn cốt trung h ạ g i ố n g như lưu thành nhưng ngươi tiến triển thần tốc xem ra ngươi vụn trộm không ít bỏ công sức đi tống linh nói như vậy đi nếu không ngươi đi nhà ta tạm giữ chức như thế nào nhà ta là làm tiêu cục vừa vận tuyển nhận tiêu sư đây tống linh nói thẩm hạc ánh mắt ngưng tụ được ta dẫn ngươi đi gặp phụ thân ta tống linh cười hì hì nói rất nhanh tống linh mang theo thẩm hạc đi nhà nàng đi tới một nhà phủ đệ bên ngoài cửa chính bên ngoài có hai tôn sư tử trên đó viết tống phủ hai chữ đi vào xem xét bên trong đình viện to lớn hòn non bộ nước chảy còn có xinh đẹp nha hoàn những nha hoàn này cũng là bộ ngực cao cao phình lên đều rất có tư sắc thẩm hạc lần thứ nhất đi loại này t r ạ c h viện toàn bộ đều sợ ngây người đây chính là đại gia tộc A, thật là hào a thẩm hạc t h ẩ m nghĩ trong lòng đem đến từ mình cũng phải có loại này phủ đệ nhìn xem thẩm hạc ngơ ngác bộ dáng tống linh mỹ môi hạc tử ngươi làm sao ngẩn người thẩm hạc xấu hổ cười, cười. không có gì chẳng qua là cảm thấy tống sư tỷ nhà thật lớn tống linh lắc đầu ta nhà này tính là gì à giống chúng ta tống ra loại gia tộc này bên ngoài thành có vài chục nhà đây ngoại thành chân chính đại gia tộc là bốn nhà hai sẽ ba quán tống linh đi vào một chỗ đại sảnh trong đại sảnh ngồi hai người một vị nam tử trung niên trung k ý mười phần người mặc màu đen c ẩ m ý đĩa chính là tống thạch một bên ngồi một vị nữ nhân đi lên chỉ có ngoài ba mươi khuôn mặt tinh xảo làn da chấm nõn mười phần phong vận vẫn còn tản ra thành thục hương vị nàng chính là tống linh mẫu thân tử thị cha mẫu thân linh nhi không hào hào luyện công tại sao trở lại tống linh lắc đầu cha là như vậy ta có một vị sư đ ệ nghĩ tại nhà chúng ta tạm giữ trước hắn luyện n ụ c đại thành tống thạch nhẹ gật đầu để hắn vào đi thẩm hạc đi vào nhìn xem tống thạch chắp tay gặp qua tống tiền bối tống thạch đánh giá thẩm hạc n g ư ơ i nghĩ đến nhà ta áp tiêu a đúng vậy tống tiền bối được đã ngươi luyện n ụ c đại thành đi một chuyến năm lượt bà như thế nào thẩm hạc ánh mắt ngưng tụ quả nhiên võ giả cũng rất kiếm tiền hộ tiêu một chuyến chính là năm lượt bạc được tống linh trông thấy cha mình đáp ứng sau đó trở về thẩm hạc bên cạnh hạ c tử chúc mừng ngươi tại nhà ta tạm giữ trước thẩm hạc nhẹ gật đầu chắc tay đà tạ tống sứ tỉ ngày thứ hai sáng sớm thẩm hạc mặc tiêu của quần áo cùng những tiêu sư khác cùng một chỗ hộ tiêu lần này tống linh cũng ở trong đó lần này nhiệm vụ của bọn hắn muốn vận chuyển một nhóm dược liệu đi hoàng phong trấn hết thể sáu người năm cái t r ư ừ n g ba mươi tuổi trẻ tiêu sư đều là luyện nục đại thành một cái lao tiêu sư gọi hà lão luyện nục viên mãn tuổi trẻ tiêu sư nhìn xem thẩm hạc trong nội tâm có chút không công bằng bởi vì bọn hắn những n à y tiêu sư dốc sức làm rất nhiều năm mới cầm năm lượng bạc một chuyến nhưng mà tiểu tử này mới gia nhập tiến đến một chuyến liền cho năm lượng nhưng không có cách mọi người nhìn ra được tiểu tư h đ ố i tiểu tử này mười phần chiếu cố cho nên cũng không dám nói cái gì mọi người cẩn thận một chút phía trước một vùng thường xuyên có thổ phỉ ẩn hiện một vị lao tiêu sư nói tống linh nhẹ gật đầu sau đó nhìn thoáng qua thẩm hạc hạc tử đợi lát nữa xảy ra tình huống gì người cần phải thông minh cơ linh một chút đừng quá trung t h c tránh ta đằng sau、ừ. thẩm hạc cũng n h y bén hắn cũng không muốn chính mình ở chỗ này mất mạng sau đó tống linh liền cho thẩm hạc cùng suy hạ tử có phải hay không sư tỷ khoát lát sư tỷ trước đó một kiếm từng đánh chết mấy v ị luyện đục viên mãn đây vùng này người nào không biết ta tống linh v ì danh hạ tử n g ư ơ i giết qua người a tống linh hô hô nói thẩm hạc trong đầu hiện lên đông đảo hình tượng cuối cùng lắc đầu không có k h ì thì nhìn ngươi thành thật ba giao bộ dáng ta liền biết ngươi chưa từng giết người đợi lát nữa cùng ta học tập lấy một chút ta dạy cho ngươi giết thế nào đạo tặc giết người xấu tống linh che miệng cười nói mấy cái lao tiêu sư nhìn một chút tống linh tống linh chớp mắt một cái con ngươi những n à y lao tiêu sư nhao nhao cười nói đúng vậy a tiểu thư nhà chúng ta thật lợi hại phí một tiếng bốn phía cự thạch lan xuống tiêu sư lão hà nhìn xem một màn này liền nói ngay có mai phục nhanh lưu lại t h ẩ m hạc n đứng m ẩ y t i ê n lặng lui đến đám người sau lưng vừa đi tiêu liền gặp sơ phỉ vận khí này tựa hồ không tốt lắm a ngay sau đó đám người chỉ nghe t h ơ i ẩm ẩm thanh âm một đội nhân mã xuất hiện cầm đầu là đạo tặc là vùng này sơ phỉ gọi vương ma tử người nào lao hạc quát vương ma tử cầm trong tay lại lao lạnh lùm nói vương ma tử Lao hà biến sát, vương Ma Hà nhất rất hung hăng phỉ biến Vương gần ngang ngược một tên sát, Tử, rất một đạp ồ đầu lĩnh. t i tiêu cục, còn xin diện. hạ cho chút thể、diện. Cho ạ tống Tử còn nó. Vương ra Ma cục, mẹ đ không mà lên đại đao chém về phía lao tiêu sư hà thường hà thường cũng là luyện đ ụ c viên mãn lúc này bắt lấy trên lưng ngựa trưởng thường cùng cái này sơn phỉ vương ma tử một trận chiến nhưng mà không đến ba mươi hiệp lao hà bị chém bay đầu người sau lưng mấy cái trẻ tuổi tiêu sư biểu lộ dị thường hoảng sợ thầm hạc nhìn xem một màn này nhữ mày cái này sơn p h vương ma tử kinh nghiệm thực chiến nhìn qua càng thêm phong phú chiêu chiêu tàn nhẫn bên trên vương ma tử phất phất tay hai cái luyện đục đại thành đạo t ạ c phóng tới tống linh vị trí mấy cái trẻ tuổi tiêu sư lúc này quát nhanh đi bảo hộ tiểu thư lúc này tống linh sắc mặt tái nhuận liền biết vị đại tiểu thư này không có cái gì kinh nghiệm chiến đấu căn bản chưa từng giết người cùng người thực chiến qua thầm hạc lắc đầu vẫn là đến hắn bên trên tống sư tỷ bảo vệ tốt chính mình đi thầm hạc x u n g tới hai cái luyện đục đại thành đạo t ạ c bay bước tới cản giết thầm hạc hạc tử cẩn thận thầm hạc l ệ n g ư ờ i đi người này trường đao thất bại thầm hạc bắt lây trường đao lúc này bóp thành mảnh mỡ sau đó một trưởng đánh vào người này thiên linh cảm giác bên trên thổi phu một tiếng vị này luyện nhục đại thành đạo tặc phun ra máu tươi thân thể thẳng tắp n ã xuống một người khác cũng hướng phía thẩm hạc bổ tới thẩm hạc năm ngón tay v ổ lấy lúc này bóp gãy nhân thủ này cánh tay sau đó một q u y ề n đánh nổ người này đầu thẩm hạc liên sát hai người k h í đều không mang theo thở sau lưng mấy cái trẻ tuổi tiêu sư hé miệng rung động đến không n g ậ m miệng được thống linh cũng là đôi mắt đẹp trở lên nàng khó có thể tin thẩm hạc giết hai người này vậy mà như thế dứt khoát như thế lưu loắt thuần t ủ đây là nàng bị tia trung thực hạc từ sư đệ a t r ư ơ n g mười lăm bạo sát t r ư ơ n g mười lăm bạo sát vừa đánh giết hai vị đạo tặc lại có ba bốn vị cầm trong tay đại đao chém tới thẩm hạc ánh mắt ngưng tụ thân pháp bước qua chùy thủ trong tay lúc này vạch phá một người cổ sau đó lại đệ lại một người đầu dao găm cắm vào trong cổ cẩn thận thống linh nhìn xem thẩm hạc phía sau có người đánh lén thẩm hạc nhìn cũng không nhìn lòng bàn tay dao găm giống như mũi tên đồng dạng bắn thủng người này cổ họng sau đó lại đột nhiên nhảy lên đi vào vây công hắn bốn vị đạo tặc bên cạnh thẩm hạc thiểm điện xuất thủ nâng cao bàn tay hung hăng hướng phía người này đỉnh đầu b ố tới thổi phu một tiếng người này bay ngược ba mét có hơn nệp ở trên mặt đất về sau đầu lõm con mắt bạo liệt lui đổ sụ miệng bên trong không ngừng phun ra màu tươi thẩm hạc lắc lắc tay phải kình đạo v ẫ n được đối mặt cùng là luyện đục đại thành trên cơ bản một kích mất mạng sau lưng một đám tuổi trẻ tiêu sư đều là nuốt nước bọt tống linh cũng là chừng lớn hai mắt thẩm hạc lại một phen thao tác giết những n à y đạo tặc như g i ế t cho đồng dạng đơn giản hạc tử hạc tử thật là lần thứ nhất giết người a hơn mười mét có hơn vương m ạ tử tay phải chấp trưởng chừng nào hàn quét về phía trên mặt đất bị thẩm hạc đánh giết sáu thủ h ạ sau đó nhìn về phía thẩm hạc không nghĩ tới một đám trong phế bật còn có người tốt như v ậ y tay xuất thủ thật sự là lăng lệ tàn nhẫn a chiêu chiêu trí chi mạng so với chúng ta loại này bỏ mạng sơn phỉ còn muốn hung ác người tên là gì xưng ơ tên lên r a thầm hạc cảnh giác nhìn xem người này người này là luyện n ụ c viên mãn lại là sơn phỉ xem ra mười phần ra tay ác độc ca chủ yếu là hắn mới luyện n ụ c đại thành bất quá thử nhìn một chút các hạ quá khen tên của ta không đáng giá nhắc tới chết tiểu tử vương ma tử sách đao mà đến lập tức mặt đất cắt bay đá chạy thầm hạc ánh mắt h ứ n tụ không hổ là luyện n ụ c viên mãn động tính này hoàn toàn chính xác rất mạnh vương ma tử một đao bổ tới thế lớn lực mạnh một đao để thẩm hạc cũng là không dám đón đỡ ngay lúc này tống linh rút kiếm mà đến có tống linh gia nhập thẩm hạc ngược lại là thở dài một hơi dù sao vị này tống sư tỷ lại thế nào thích h có l á c người ta thế nhưng là thực sự luyện nhục viên mãn kinh đạo vẫn phải có nhưng mà tuyệt đối không ngờ rằng tống linh xuất kiếm một chiêu bị phá giải trường kiếm vô tay bả vai cũng bị chịu một t r ư ờ n g bay ngược nện ở trên mặt đất thẩm hạc lắc đầu những gia tộc này đệ tử xem ra là không có bất kỳ cái gì kinh nghiệm t ự c h i ế n chỉ có kinh đạo nhưng không có trải qua loại này chém giết chiến đấu này cũng, cũng bình thường thầm hạc xoay tay lại sờm ó một trường lady kia vương ma tử đại đao bổ ngang hai đạo ngoại kình đụng vào nhau r i ê n g phần mình lui về phía sau mấy bước sau đó hai đạo nhân ảnh lần nữa đổi bính một nháy mắt cắt vàng v ă n g khắp nơi bùi đất tung bay tống linh bọn người thấy không rõ hai người thân ảnh thôi tốc chiến tốc thắng thầm hạc lui lại mấy bước kéo dài khoảng cách sau đó tay phải luồn vào tay trái trong tay áo sau đó lại xách quyển má lên các hạ đao pháp hơn người có thể hay không cùng ta đối quyền một lần ta thua rồi ta lập tức rời đi mặc kệ n h à n sự trong dương đ ổ vật ngươi lấy đi cái này tống ra tiểu thư bậu ngực cao cao phình lên vòng e o tinh tế lại là đôi chân dài có mặc cho ngươi đổ vỡn thầm hạ khi mắt tống linh nghe đến đó đôi mắt đẹp trở lên phản phất là chính mình nghe lầm đồng dạng vương ma tử ánh mắt n g ư n g tụ người trẻ tuổi kia hảo hảo p h i ề n phước hán quyết định tật h nhanh đ ố i liền đúng lao tử còn sợ ngươi hay sao vương ma tử đại đao trong tay ném một cái nhấc quyền mà lên ẩm ẩm ẩm ba quyền đối、quanh. kinh đạo va chạm thầm hạc lũi về phía sau mấy bước thầm hạc lắc lắc run lên cánh tay vương ma tử c ư ờ i lớn một tiếng tiểu tử ngươi thua ngay lúc này vương ma tử cảm giác năm đấm không thích hợp hắn nhất quyền xem xét năm đấm xuất hiện ba đạo huyết động ngươi vương ma tử cảm giác đầu t r ò n g váng thầm hạc cánh tay phải khe hở ở giữa kẹp lấy ba cái mục tiêu vương ma tử giận dữ con mẹ nó ngươi ngươi không giữ chữ tín cũng như ngươi loại này sơ phỉ còn nói cái gì uy tín thầm hạc lách mình xông lên vương ma tử cầm trong tay lại đao tới gần thầm hạc thời điểm thầm hạc lại làm một bao vôi bung đi h è n hạ vô sỉ thiểu nhân hành vi vương ma tử con mắt tiến vào cương liệt b ô i liên tiếp lui về phía sau chửi ầm lên nhân lúc hắn bệnh đòi mạng hắn thầm hạc một bước lẻn đến người này bên cạnh s o n g trưởng c ắ p kẹp lấy một viên độc tiêu sau đó đôi vương ma tử đầu hung hăng giáp công bố tới ẩm một tiếng vang thật lớn vương ma tử đầu huyện thái dương hai bên cắm độc tiêu con mắt cái mũi miệng lô thai đều đang chảy máu chết rồi tống linh b ọ n người khó có thể tin nhìn xem một màn này thầm hạc phen này thao tác làm cho tất cả mọi người đều là cùng bái đội phục từ ban đầu khi i ệ t đến bây giờ cùng bái thẩm hạc tiến lên quét dọn chiến trường nhanh chóng từ những người này trên thân lục soát một vài thứ hết thể lục soát mười lăm l ư ợ n g bạc coi như không tệ thẩm hạc trở lại tống linh bên này cái khác tuổi trẻ tiêu sư nhao nhao chắc tay cảm tạ thẩm hạc gân cứu mạng tống linh một mặt xấu hổ lúng túng không thể lại lúng túng tống sư tỷ đi thôi thẩm hạc nhìn xem nàng tống linh nghĩ đến chính mình một mực tại thẩm hạc trước mặt trăng b ư ớ c hôm nay thực chiến một chiêu liền bị người đánh bay giờ phút này nàng hận tìm không được một cái lỗ để chui vào hạc tử sư đệ ta ta tất lại không đi đường đến mục đích trời sắp tối rồi trở về sẽ càng thêm nguy hiểm tống linh nhẹ gật đầu sau đó trên đường đi ngược lại là gió em sóng l ặ n g rất nhanh liền hộ tống đến mục đích sau đó lại đường về khai nguyên huyện trở lại dọc đường tống linh ngáp úng hạ tử ngươi thật là lần thứ nhất a thầm hạ c ánh mắt ngưng tụ sư thị ta cái gì lần thứ nhất lần thứ nhất giết giết người a ta nhìn n g ư ơ i động tắc nước chảy mây trôi giết tay của người pháp rất nhuẩn nhuyễn thầm hạ cười cười thật là lần thứ nhất tốt a sau đó trên đường tống linh không ngừng dò xét vị này tại vo quán bên trong không đáng chú ý bị người chế rêu hạc tử sư đệ trước khi trời tối tống linh bọn người liền trở về tới tống g i a tiêu cục bên trong sau đó đem sự tình lần này nói lao tiêu sư hà thường bị giết những tiêu sư khác ngược lại là không có vấn đề gì tống thạch bên này lúc này đền bù lao hà người nhà đồng dạng lần này thẩm hạc lập xuống công lao tống thạch cũng thưởng thẩm hạc hai mươi lượt bạc thẩm hạc hiện tại có t r ư ờ n g bốn mươi lượt bạc có thể mua sắm hai bộ dưỡng huyết canh hôm nay cùng sơn phỉ đầu lĩnh một trận chiến thẩm hạc ý thức được thực lực mình vẫn là có yếu cuối cùng mặc dù là bị chính mình đâm chết nhưng hắn cũng không có cao h ứ n bao、nhiêu. ám chiêu những ngày cuối cùng chỉ là tiểu đạo vẫn là đến tăng lên chính mình tu vi làm chủ rất nhanh thẩm hạc lại để hai bộ dưỡng huyết canh trở về bất chi bất giác lại là đi qua năm ngày thời gian mấy ngày nay thẩm hạc siêng năng tu luyện tiêu cục bên kia giống như cũng không có tờ đơn ngược lại là thành tỉnh một chút truy phong thủ 650, 800, tám t tầm thứ ba tu vi cảnh giới luyện lục đ ạ i thành bộ phát chỉ số 72 bộ dưỡng huyết canh cộng thêm tự mình tu luyện đem điểm kinh nghiệm nâng lên 6 0 u n ă m còn kém hơn 100, l i ề n có thể đột phá luyện lục viên mãn thời gian này càng ngày càng có hy vọng chương mười sáu nhìn anh trăng chương mười sáu nhìn anh trăng đồng dạng trải qua lần này áp tiêu về sau tống linh quan hệ với hắn tựa hồ cũng không giống nhau lắm nhìn n à n g ánh mắt dường như đều tràn đầy một loại tâm tình không nói ra được thẩm hạc cũng xem không hiểu cái này tống m g ộ tử bất quá thẩm hạc cũng không có đi suy nghĩ nhiều dù sao chính mình cố gắng tu luyện đi không giống tống sư tỷ những n à y có gia tộc tài nguyên có gia tộc sinh ý phanh phanh phanh thẩm hạc tại võ quán bên trong cùng một nhân cái cọc đối luyện thẩm hạc còn tại k ổ luyện toàn thân mồ hôi lâm ly cũng không chút nghỉ ngơi thẩm hạc dự định thêm trúc sức đem điểm kinh nghiệm cho lá gan đi lên mau chóng đạt tới luyện n ụ c b i ê n mãn sau đó lại nghĩ biện pháp xung kích luyện n ụ c phá hạn một khi phá hạn t h ầ m hạc liền có thể trở thành võ quán thân truyền đệ tử đến lúc đó thân phận liền không đồng dạng gần nhất mấy thiên bắc cửa chỗ các lớn phường ban g phái mỗi ngày tại sống mái với nhau có đôi khi còn giết tới cửa nhà hà tới đây không phải vấn đề hắn hiện tại luyện n ụ c đại thành cũng có tự vệ vấn đề là gần nhất cửa bắc bên này luôn có nhân thần bí biến mất mất tích rất q ỳ dị cho nên trở thành thân truyền bề sau hắn liền có thân p ậ n có thể bỏ đi tiện tịch thân phận liền có thể đi nội thành mua sắm bất động sản hay là đi ngoại thành đông nam tây tam đại khu phố xá sâm mất bên này mua sắm bất động sản dù sao an toàn là được t h ẩ m hạc muốn là cảm giác an toàn luyện võ bất động sản đều cần tiền a t h ẩ m hạc cảm giác tiền này quá không trải qua dùng ngay lúc này tống linh đi vào t h ẩ m hạc sau lưng thì hì nói hạc tử tống sư t ỷ có chuyện gì a ta tối hôm qua tự tay làm cho ngươi b á n h quế đây là ta thích ăn nhất mật ong b á n h quế tống linh vui vẻ nói thầm hạc đình chỉ đập gỗ ăn vài miếng đạ tạ tống sư t h tống linh thất vọng náy hạ đôi mắt đẹp hạ tử đợi lát nữa dạy ta điểm kinh nghiệm thực chiến chờ một chút luyện qua sẽ dạy dạy ngươi tống linh một mặt vui vẻ tạ ơn hạ tử đúng hạ tử ngươi có cái gì khó khăn nhất định phải nói cho ngươi lần trước sư tỉ mạng nhỏ thế nhưng là ngươi cứu thầm hạc nhẹ gật đầu không có nói tiếp cái gì tống linh vị sư tỉ này kỳ thật còn rất không tệ tính cách tùy tiện cũng có dáng người chân cũng dài đ ộ ngực cũng cao cao phình lên gia cảnh cũng còn rất không tệ tống linh đi đến chính mình h u n luyện địa phương ngay lúc này vụ thừa phòng gian cảnh h o a m ạ n chu cố lưu long bốn người đi tới v u thừa phong trầm giai nói tống sư muội tại sư minh có chuyện gì a tống linh nhìn xem vị đại sư minh này là như vậy khâu công tử hôm nay có một trận tụ hội để mọi người cùng nhau đi thăm gia hắn làm chủ cô ý nói gần nhất vài ngày đều không có liên hệ với tống sư m ộ i đây để chúng ta mang người cùng đi v u thừa phong nói tống linh n ế u mày vốn không quá muốn đi bất quá nghĩ đến khâu ra cùng mình tống ra quan hệ không tệ thường xuyên cũng có đi lại mấy ngày gần đây nhất nàng cũng không biết chuyện gì xảy ra dù sao không thích cùng những người này cùng nhau chơi bửa cảm giác những người này à tam quan có một ít vấn đề nhưng đều là tây khu bên này tiểu gia tộc nàng cũng không tốt nói cái gì nhưng lần này không đi cũng không tốt lắm được thôi kia cùng đi chứ một bên khác một chỗ xa hoa trong từ lâu khâu ngân đặt bao hết lầu b à trận này tiêu phí xuống tới chí ít năm mươi lượng bạc cất bước khâu ngân mấy cái hồ bằng cầu hữu cũng cùng một chỗ đúng rồi truy phong võ quán mấy vị bằng hữu kia còn chưa tới a khâu ngân cười cười một hồi liền tới khâu hình ngươi cùng tống gia tiểu thư phát triển thế nào cầm xuống không có một vị nam tử trẻ tuổi nói khâu nân g hít mắt nhanh cùng nàng quan hệ bảo trì vẫn được khâu ca cũng đã gần một năm ngươi còn không có cầm xuống a nếu không đổi một nữ nhân đi lấy khâu hình thân phận cộng thêm thực lực dạng gì nữ nhân không lấy được tay lại là một vị cách ăn mặc yêu d i ễ m tuổi trẻ nữ tử nói khâu nân g lạnh lùng nói ngươi biết cái gì ngươi cho rằng như ngươi loại này yêu d i ễ m tiện hóa những cái kia vớ va vớ vẩn n à o có tống ra mọi từ tốt lại nói các ngươi những này yêu d i ễ m tiện hóa ta cũng chơi c h á n ta hiện tại nguyện ý dùng thời gian cảm hóa nàng cuối cùng sẽ chậm, chậm hưởng thụ nàng lại hung hăng trả đạo nàng cô gái xinh đẹp này bị cở mắng một phen lúc này ngậm miệng không còn nói cái gì rất nhanh vũ thừa phong giang cảnh lưu long chu cố h o à n g mạ cậu thêm tống linh đi tới trên lầu ba tự nhiên tránh không được một phen c á c h sáo dù sao những người tuổi trẻ này đều là tây môn bên này giàu có gia tộc đặc biệt là khâu g i a nghe nói phía sau còn nhấc lên thôi ra khâu h i n h một đoạn thời gian không thấy càng anh tuấn giang cảnh cười nói giang h i n h cũng là tuấn tú lịch sự khâu h i n h xem ra thực lực cũng tinh tiến không ít hẳn là muốn phá h ạ đi một khi phá h ạ khâu h u n h nhưng chính là kinh lôi võ quán thân truyền thân v ậ n liền không đồng dạng vu thừa phong cũng c h ắ p tay ha ha ha ha có lẽ đi ta nhìn vu minh qua không được bao lâu cũng muốn phá h ạ đi khâu ngân cười nói vu thừa phong lắc đầu phá h ạ còn kém xa lắm đây một phen khách sáo về sau đám người nhao nhao nhập t ọ a khâu ngân nhìn xem tống linh lúc này đi ra phía trước lộ ra mười phần thân sĩ linh nhi nhanh ngồi xuống tống linh nhũ mày lúc này ngồi xuống sau đó dĩ nhiên chính là uống rượu ăn cơm n h ữ này g n còn có một số bánh ngọt các loại khâu ngân đi vào tống linh bên người linh nhi tống linh co mày lạnh như băng nói khâu công tử đừng cứ gọi ta linh nhi ta ghét nhất người khác gọi ta linh nhi kia tống cô đương、ừ. ngay sau đó khâu ngân búng tay một cái sau đó một vị nữ tử bưng một bàn bánh quế đến cái này bánh quế rất t ơm tản ra mê người mùi t ơ m khâu ngân tiếp nhận cái này một bàn bánh quế đưa đến tống linh trước người tống cô đương đây là người thích ăn nhất mật ong bánh quế ta để cho người ta tự tay làm cho ngươi ngươi m o n g đếm thử nhịn tống linh nhìn thoáng qua mật ong bánh quế lắc đầu để khâu công tử phí tâm ta không quá ứa thích ăn cái đồ chơi này an nhỏ lên khâu ngân xứng sở à tống cô đương ta thế nhưng là nhớ kỹ trước ngươi thích gan nhất mật ong bánh q u ấ đây tống linh lạnh như băng nói kia là trước kia hiện tại ta không thích nguyên lai、like、là dạng này khâu ngân cười nói sau đó trong tiệc rượu tránh không được một phen thổi phồng các loại sau đó riêng phần mình nói k h o á t chính mình đánh chết cái gì thổ phỉ như này khâu ngân cũng hít hạ nói mình đối mặt thổ phỉ nhiều h u n g nhiều mánh nghe được những công tử ca này thổi phồng tống linh nghĩ đến thẩm hạc hình ảnh chiến đấu người ta hạ tử luyện đ ụ c đại thành liền đánh rết sơn phỉ đ ầ lĩnh nàng lắc đầu bọn gia hỏa này không bằng hạ tử một cọt lông tống cô nương tối nay mười lăm chính bảo trang trọn ta muốn mời ngươi đi xem ánh trăng như thế nào khâu ngân đi hướng tống linh bên này tống linh s ắ p mặt lãnh đạo trong mắt ngươi ta còn là tiểu h ả i t ử a nhìn cái gì ánh trăng quá ngây thơ khâu ngân s ứ n g sở hắn nhớ rõ ràng tống linh nói qua nàng thích nhất nhìn ánh trăng a đặc biệt là c h ọ n c h ị u ánh trăng tống cô nương trước ngươi cũng đã có nói ngươi thích nhất n g ắ m trăng kia là trước kia hiện tại ta không thích loại này rất ngây thơ hành vi phiền phức đ ừ n g gọi ta t ố t ta muốn trở về luyện công tống linh đứng dậy cao từ đám người mới là rời đi khâu ngân mặt mũi cũng có chút không nhịn được nhưng cũng không tốt nổi giận chỉ có thể đưa tống linh đi ra ngoài tống linh rời đi quán rượu thư nhẹ một tiếng nhìn á n h trăng thật sự là ngây tơ chỉ chốc lát sau tống linh đi tới võ quán bên này nhìn thẩm hạc vẫn còn đang đánh cái cọc đánh phanh phanh phanh đóng cọc tốc độ nhanh như vậy hạ c tử thật cố gắng tống sư tỷ ngươi không phải đi tham gia tụ hội a thẩm hạc ngược lại là nghi hoặc không thú vị không có ý nghĩa một điểm không dễ chơi ngay sau đó tống linh sờ lên bụng sư đệ ngươi nói bụng không có có chút cái kia ngươi nếu không mời sư tỷ ăn mật ong bánh quế đi ta thích đắn nhất mật ong bánh quế t ố n g linh đôi mắt đẹp ngưng tụ nghĩ đến chính mình còn tại người ta trong nhà tạm giữ trước thầm hạc một lời đáp ứng không có vấn đề đúng rồi đêm nay mười lăm ánh trăng rất t r ọ n ngươi có thể mời ta đi xem ánh trăng à ta thích nhất nhìn ánh trăng đây từ nhỏ đến lớn đều thích t ố n g linh một bản g nghiêm chỉnh nói chương mười bảy viên mãn chương mười bảy viên mãn nhìn ánh trăng thầm hạc trong lòng lắc đầu cái này tống m ộ i tử thật sự là ngây thơ ánh trăng có gì đáng xem hắn là một điểm không muốn đi nhưng làm sao chính mình tại tống n ộ i tử trong nhà tạm giữ trước còn có thể áp tiêu kiếm tiền đây suy nghĩ một chút thầm hạc đáp ứng đi nhìn liền xem đi nhìn ánh trăng mà thôi cũng sẽ không thiếu một cái chân được thôi bất quá ta đ ợ i lát nữa còn phải về sớm một chút thầm hạc còn muốn trở về luyện công đây còn phải cố gắng can kinh nghiệm mặc dù hệ thống này là luyện một ngày chống đỡ t r ă m ngày nhưng võ đạo tu hành bốn làng lịch thuyền đi ngược nước nếu như không có luyện một ngày chống đỡ t r ă m ngày loại này số liệu bảng hắn cũng sẽ không ngắn ngủi không đến một tháng lập tức liền muốn luyện đục viên mãn có thể hay không muốn chút sự tình khác a mỗi ngày liền biết luyện võ tống linh mở ra chuyện vui nói thầm hạc ta tống đại tiểu thư ta và ngươi có thể giống nhau à ngươi nào đến thì đưa tay cơm đến háo miệng trong nhà còn có sinh ý sản nghiệp là thượng đẳng nhân mà ta đây bất quá hạ đẳng tiện t ị c h đi vào võ quán trước đó ăn không đủ no mà không đủ ấ m thầm hạc nói cũng đích thật là lời nói thật cửa bắc bên này một mảnh khu ổ chuột đại bộ phận đều là tiện t ị c h cũng chính là hạ đẳng nhất dân chúng không có chất béo phát sinh án mạng tuần bổ cũng không quá muốn đi tra án không có chất béo địa phương ai sẽ đi cho nên bang phái sống mái với nhau càng thêm m ã n liệt không kiêng nể gì cả cửa đông cửa nam tây môn cái này ngoại thành tam đại khu vực thì làm màu mỡ rất nhiều mà lại rất nhiều khu vực đều là ngoại thành mấy đại đ ỉ n h tiêm thế lực trường khống chị a n sẽ tốt hơn không ít t ố n g linh nghe đến đó bí môi thật xin lỗi a sư đệ thầm hạc thu thập xong sân bãi k h í giới chậm nhìn xem nàng cái này có cái gì quen thuộc ngươi nhà giàu nữ không hiểu chúng ta những n à y tầng dưới chót người sinh hoạt tốt không đề cập tới cái này ngươi không phải muốn ăn mật ong b á n h quế a ta mời ngươi vẫn là ta mời ngươi đi sư đệ yên tâm mời ngươi ăn banh quế điểm ấy món tiền nhỏ vẫn phải có cứ như vậy thẩm hạc cùng tống linh đi tới một chỗ quầy ăn mặt bên trên sư đ ệ ta muốn ăn băng đường hồ lô thẩm hạc mua xuống một chuỗi đưa cho tống linh tống linh ăn một miếng lại đưa cho thẩm hạc không chê ta đến qua ngươi cũng ăn một miếng thẩm hạc lắc đầu ta không thích ăn đồ ngọt sau đó hai người tới một chỗ quầy hàng bên trên cái này tây môn chợ đ ê m chính là muốn phồn mình rất nhiều không giống cửa bắc khu ổ chuột kia một vùng ban đêm cũng không dám ra ngoài cửa ba phái bốn phía đều tại sống mái với nhau thẩm hạc cũng hạ quyết tâm phải nhanh một chút kiếm tiền dọn nhà thoát ly cấp thấp dân đen thân phận hai người ăn mật ong bánh qu t ố ngay Linh vui h vẻ k ô、wow, tại h rất lúc đều k h n lúc này mặt khác một chỗ lầu các bên trên một vị công tử cao một m vị yêu diệm lữ tử tây cũng không tự chủ tại vị này yêu d i ễ m trên người nữ tử sở loạn làm cho vị này yêu d i ễ m nữ tử sắc mặt đ ỏ lên người này chính là khâu ngân công tử nhà họ khâu khâu ngân s ứ n g sở đối diện vị kiêng người mặc trang phục váy xanh nữ h à i tử không phải là ngày khác đêm nhớ nghĩ tống gia hội tử tống linh sao nàng cũng tới nơi này ngắm t r ă n g rồi khâu ngân ánh mắt lần nữa tụ lại tống linh bên cạnh lại còn đứng đấy một vị nam tử trẻ tuổi chủ yếu nhất là tống linh còn cùng nàng cười cười nói nói đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra nàng không phải nói ngắm chăng là rất ngây thơ hành vi a nghĩ tới đây khâu ngân liệt loạn chọn lui về sau hai bước sắc mặt trở nên chậm bệnh các loại khâu ngân mang người đi tống linh bên này đã sớm không thấy tống linh cùng một người khác thân ảnh khâu công tử ta cùng người ngắm trăng lan yêu d i ễ m t i ề n hóa khâu ngân bung tay liền đi trên đường cái tống linh cùng thẩm hạc chia tay rời đi sư đ ệ đi thong thả thẩm hạc nhẹ gật đầu ừng bất chi bất giác lại là năm ngày thời gian trôi qua cái này năm ngày thẩm hạc đi bốn nội tiêu đều là hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ tại tống ra tiêu cục bên này thẩm hạc cũng là có một chút l ũ danh khí tống linh càng thêm xem trọng thẩm hạc mấy ngày nay mặc dù ác tiêu nhưng đi đều là ngăn tiêu luyện công cũng là không có rơi xuống hơn nữa còn phục d ụ n g một bộ dưỡng huyết canh cho nên thẩm hạc nhất cổ t á c khí trực tiếp đột phá đến luyện đục viên mãn rốt cục viên mãn thẩm hạc trùng điệp thở ra một hơi sau đó mở ra số liệu bảng truy phong thủ nam một nghìn năm trăm tầng thứ tư tu vi cảnh giới luyện đục viên mãn b ộ c phát chỉ số chín thẩm hạc nhìn xem bảng bên trên số liệu tiếp súng liền muốn xung kích phá hạn còn phải cần nhiều b ả n hơn thẩm hạc trong sân triển khai hai tay đại khai đại hợp trưởng ép tư phương phanh, phanh phanh trên cầu đá cửa hàng phiên đá bị lòng bàn tay chấn động ra kình đạo đánh thành phân vụ luyện đục viên mãn so với luyện đục đại thành kình đạo muốn mãnh liệt rất nhiều hiện tại để cho ta đối đầu sơn p h ỉ vương m a tử không để ám chiêu cũng có thể xử lý không biết dịch cân cao thủ rốt cuộc mạnh cỡ nào bất quá ta rất nhanh liền có thể đạt tới cảnh giới này rất nhanh thẩm hạc đi ra ngoài tiến về võ quán bên kia đi một bên khác tống ra tiêu cục trong nội viện tống linh cùng một vị thiếu phụ ngay tại chơi bùa đổ dỡn chính là tống linh mẫu thân tử thị tuất linh nhi đừng làm rộn còn không đi luyện câu vừa luyện qua đây mẫu thân ngươi cảm thấy thẩm hạc thế nào a ngươi nói tạm giữ t r ư ớ c chúng ta tiêu cục vị tiêu tuổi trẻ tiểu t ử a thống linh nhẹ gật đầu đúng vậy a tiểu t ử này chầm ổn cơ linh an tâm tư thị nhìn thoáng qua nữ nhi của mình cười cười mẫu thân là như vậy ta muốn mời hắn đến nhà chúng ta ăn một bữa cơm như thế nào trước đó hắn áp tiêu một thân một mình đánh g i ế t sơn phỉ đầu lĩnh cứu được nữ nhi đây còn không có mời hắn đến nhà chúng ta ăn cơm quà gần nhất người ta biểu hiện cũng không tại đây thống linh nói tư thị cười nói như thế đây là thời điểm mời hắn đến nhà chúng ta ăn một bữa cơm ta đi cấp tra giảng rất nhanh tống linh đi vào một chỗ thư phòng tống thạch ngay tại bút đi du lòng đang luyện tập thư pháp linh nhi có chuyện gì a cha cho ngươi thương lượng một chuyện còn cần thương lượng cha ta chuyện nào không đều là thỏa mãn ngươi a là như vậy cha ta muốn mời hạc tử đến nhà chúng ta ăn cơm như thế nào hạc tử thầm hạc tống thạch biểu mày linh nhi cái này chỉ sợ có chút không thích hợp đi cha cái này có cái gì không thích hợp tiểu tử này mặc dù an tâm chịu làm nhưng hắn chẳng qua là cửa bắc bên kia một cái cấp thấp dân đen cùng chúng ta cùng nhau tiệc tối không quá phù hợp tống thạch trầm giai nói tống linh n í u lại đại mi cha ngươi cái này nói gì vậy cái gì dân đen chúng ta đều là người là bình đẳng tống thạch lắc đầu nữ nhi ngươi vẫn là quá ngây thơ rồi thế đạo này người chính là có đủ loại khác biệt phân chia ta mặc kệ ta liền muốn mời hắn tới nhà của ta làm khách tống linh nói được tôi h theo nữ nhi là được nữ nhi nói cái gì chính là cái đó tống thạch cười cười c h ư n g mười tám một c ọ n lông c h ư n g mười tám một c ọ n lông buổi chiều thầm hạc như c ũ tại võ quán an tâm luyện công trong khoảng thời gian này cũng không có nhìn thấy quán chủ không biết quán chủ đi nơi nào đương nhiên cái này đều cùng ngoại viện học đồ không quan hệ ngoại viện học đồ chỉ cần giao tiền sau đó an tâm luyện công là được thẩm hạc cũng không có tuyên dương chính mình đột phá đến luyện đục viên mãn phải biết hắn đi vào võ quán mới ngắn ngủi một tháng một tháng liền luyện đục viên mãn bậc này tốc độ tuyệt đối là nghe g i ậ n cả người người bình thường ba năm đều không thể luyện đục viên mãn có ít người cả một đời ba mươi năm công phu cũng mới luyện đục viên mãn cho nên thẩm hạc tốc độ này hoàn toàn chính xác rất nhanh đây hết thể đều dựa vào lấy chính hắn cố gắng đương nhiên thẩm hạc cũng biết tại cái này thế nào một số thời khắc nên điệu thấp nhất định phải điệu thấp nhưng cũng không thể quá mức dấu dốt nhưng q u á n chủ mấy ngày nay đều không có ở thẩm hạc liền tạm thời đem chính mình đột phá luyện nhục viên mãn tin tức gáp chế lại đại sư m i n h bu thừa phòng nhị sư m i n h giang cảnh bọn hắn đột phá đến luyện nhục viên mãn về sau tự h ồ tiến độ liền chậm lại luyện thế nào đều sờ không tới phá hạn một bên càng đừng đề cập phá hạn trước đó q u á n chủ liền nói qua luyện nhục viên mãn cùng phá hạn là một đầu đường danh giới có ít người từ tiếp xúc võ đạo đến luyện n ụ c viên mãn có lẽ ba tháng liền thành nhưng tiếp xúc cả một đời đều không phá được h ạ thẩm hạc cũng là không cần lo lắng chính mình có bảng nơi tay cũng không nhìn căn cốt chỉ cần điểm kinh nghiệm lá gan đi lên vấn đề liền không lớn chỉ chốc lát sau đám người nhao nhao rời đi rất nhanh võ quán bên ngoài đi tới một vị bộ ngực gồ cao váy xanh nữ tử chính là tống linh tới hạ tử tống sư tỷ có chuyện gì a cái kia cha mẹ ta nói tối nay mời ngươi đi nhà chúng ta ăn t kẹt tối lần trước ngươi không phải đã cứu ta à cha mẹ ta còn không có cảm tạ ngươi cho nên lần này làm một chút gia hiến tự mình đ ắ t tạng không cần tống sư tỷ trước đó cũng cho ta không ít mất lượng đi thôi tống linh lôi kéo thầm hạ đối mặt tống linh nhiệt tình thẩm hạc cũng không tốt chối tử rất nhanh liền tiến vào tống phủ nội viện nội viện hoàn toàn chính xác xa hoa còn có chuyên môn nhà ăn cùng hắn ở hoàn cảnh không cùng đẳng cấp tiến vào nhà ăn về sau thẩm hạc chắp tay gặp qua tống lao gia phu nhân t ư thị nhanh chóng đứng dậy đi vào thẩm hạc bên cạnh h ả i tử tranh thủ thời gian ngồi tống thạch nhìn thoáng qua thẩm hạc cũng là nhiệt tình cười cười thẩm hạc nhà chúng ta linh nhi muốn mời ngươi tới cửa thì thầm rất lâu đây nhanh ăn đi đồ ăn đều mới lạnh thầm hạc nhẹ gật đầu đà tạ tống lao gia sau đó chính là một phen nhiệt tình khách sáo Thế、tối kết thúc về sau tống linh tống phu、u、nhân đi một bên khác cầm đồ vật tống thạch đánh giá t h ẩ m hạc những mày trong lòng không biết suy nghĩ t h ẩ m hạc nhìn xem tống thạch c h ắ p tay tống tiền bối đa t ạ n các ngươi k h o ả n đãi sắc trời cũng không sớm ta đi về trước tống thạch nhẹ gật đầu tốt p h ú bá ngươi đưa một chút thẩm t i ể u tử t h ẩ m hạc vừa đi ra cửa chỉ nghe thấy tống thạch đối một bên thu thập bắt đua nha hoàng nói những n à y bắt đua cũng không cần cầm đi ném đi, đi. nha hoàng x n g sở lao ra những n à y bắt đua là tốt a tống thạch chầm dai nói ném đi từ bỏ một lần nữa đổi một bộ mới đi thẩm hạc nghe đến đó nhữ mày người đích thật là điểm đủ loại khác biệt hắn loại này t ầ n g dưới chót dân nghèo đi người ta trong nhà ăn cơm người ta c h ê hắn đánh ố m u ế bắt đũa một bộ bắt đũa đều muốn ném đi có thể thấy được chính mình tại tống lao ra trong mắt địa vị mình cỡ nào ti tiện bất quá thẩm hạc cũng không nói cái gì chính mình có được bảng cũng không quan tâm ánh mắt của người khác hắn tin tưởng mình một ngày nào đó có thể cuộc khởi cái gì quật quý cái gì m ô n thiệt thế ra cũng phải bị hắn chấn áp vừa đi ra phủ đệ cửa chính tống linh cùng từ thị bước nhanh đi tới từ thị trầm giải nói hai tử vừa ăn xong làm sao lại đi còn không có dẫn ngươi đi phủ đệ đi dạo một vòng đây thẩm ố n Linh cũng là nhiệt n g là t ì hạc cười cười phu nhân ta còn muốn trở về luyện công sẽ không q u ả y dày tốt ta vậy ngươi đi t h ô n g thả trên đường cẩn thận một chút tư thị nhìn xem t h ầ m hạc t h ố n g linh hô hô nói lương ngươi nói hạc tử thế nào a vẫn được an tâm nói h một cái lại là năm ngày đi qua cái này năm ngày t h ầ m hạc như cũ tại võ quán cổ tu truy phong thủ sáu mươi một nghìn năm trăm tầng thứ tư tu vi cảnh giới luyện lục viên mãn b ộ phát chỉ số chín điểm kinh nghiệm đã lá gan đến sáu mươi không có bí r ư a phụ trợ thúc đẩy hoàn toàn chính xác chậm một chút cái này năm ngày tiêu cục bên này cũng không có gì nhiệm vụ tống phủ bên này tống linh trong nhà chơi bừa bên ngoài ngược lại là tới một người chính là công tử nhà họ khâu công tử nhà họ khâu trong đại sành tống lao ra một mặt ý cười sợ chậm trễ công tử nhà họ khâu khâu công tử m a u m a u mời ngồi tống tiền bối linh nhi ở nhà a ta muốn mời nàng cùng đi ra đại thanh khâu ngân chắc tay tống lao ra cười nói ở nhà ta đi hỏi một chút tống thạch đi vào tống linh bên này linh nhi khâu công tử tới tìm người tới phụ thân ta hôm nay thân thể có chút không thoải mái ngươi nói cho hắn biết ta không giành đi tống thạch nhữ mày sau đó đi vào đại s ả n h huyện cự khâu ngân sau đó tự mình đưa khâu ngân đi ra phụ đ ệ đưa khâu ngân lên xe ngựa khâu công tử có thời gian nhiều đến trong phủ đi vòng một chút tống thúc thúc yên tâm ta lần sau lại đến mời tống cô đ ư ơ n g tống thạch về tới trong đại s ả n h đi vào hậu hoa biên nhìn xem nữ nhi của mình ngay tại hái hoa tống thạch lắc đầu linh nhi khâu công tử tới ngươi tại sao muốn cự tuyệt ta nhìn ngươi trước kia cùng hắn quan hệ không tệ mà trước kia là trước kia hiện tại không đồng đạo mà lại nhân phẩm hắn không được ta không thích cùng hắn chơi t ố n g linh lạnh lùng nói linh nhi ngươi có thể cùng c â u công tử đi cùng một chỗ đối với chúng ta tống gia là vô cùng tốt dưới mắt cây môn bên này thế cục r u n g chuyển độc xá bang làm việc càng ngày càng hung hăng ngang ngược một khi chuyện gì phát sinh chúng ta tống gia có thể tìm a i ngươi trong thời gian ngắn cũng không đột phá nội phá hạn nếu là phá hạn trở thành hạ quán chủ thân t r u y ề n đến lúc đó chúng ta tống gia gặp được sự t ì n h hạ quán chủ cũng sẽ che chở chúng ta tống gia nhưng phá h ạ không phải tốt như vậy phá k â u công tử tại kinh lôi võ quán biểu hiện k h n g tệ rất có thể hai tháng này bên trong phá h ạ đến lúc đó hắn chính là kinh lôi võ quán thân truyền đệ tử ngươi cùng với hắn một chỗ thích hợp nhất độc xà băng cũng không dám đối với chúng ta tống ra tiêu cục độc thủ tống thạch thở dài một tiếng phụ thân khâu ra toàn ra nhân phẩm đều không được cái này khâu ngân càng không được tống linh nhữ mày không có cách chỉ là chúng ta tống ra đường ra duy nhất linh nhi ta nhìn ngươi gần nhất cùng thẩm hạc rất thân cận hắn xứng không lên ngươi ít cùng hắn loại này dân đen vắng lai có thể để cho hắn tại chúng ta tiêu cục tạm giữ trước cũng rất không thể Phụ h t â người n có thể hay không đừng mở miệng một tiếng dân đen chẳng lẽ hắn sẽ không t r ở thành hắn rất cố gắng ta tin tưởng hắn nhất định có thể phá h ạ trở thành võ quán thân truyền hắn lấy cái gì phá h ạ không có tài nguyên không có bối cảnh cùng c â u ngân so ra quá kém tống linh cười ha ha ha ha khâu ngân không bằng hạ tử một q u ạ p lông cái gì tống thạch trận to hai mắt tuyệt đối không ngờ rằng nữ nhi của mình nói ra những lời này tới chỉ chốc lát sau từ thị c ũ n g tới nhìn xem cha con tranh mặt đỏ tới mang hai nàng lôi kéo nữ nhi t u t chớ ồ nào chính là người quen nữ nhi ra nhà sao có thể nói ra như vậy lời thô tục ngay sau đó tử thị khuyên một chút linh nhi bất kể như thế nào ngươi cũng không thể dùng loại này ví von pháp à, nếu như bị công tử nhà họ không biết vậy nhân ra không được bị tức chết sao còn có ngươi là nữ h à i tử chúng ta thận trọng một chút ta liền thích nói chính là không bằng người ta một cộng đồng vậy thì thế nào tống linh xoay người rời đi tống thạch tức giận đến run dậy ngươi đơn giản quá vũ nhục người khác chương mười chín lao dịch chương mười chín lao dịch nhìn xem nữ nhi trở lại chính mình đ ì n h viện tử thị lắc đầu người a ngươi nữ nhi nói cũng không sai ngươi suốt ngày xem thường kia thẩm tiểu tử ta cảm thấy thẩm tiểu tử so kia cái gì khâu công tử an tâm chỉ chốc lát sau tử thị đi vào nữ nhi khuê phòng bên này linh nhi bất giận chớ cùng cha ngươi náo loạn cha ngươi kỳ thật cũng là vì chúng ta tống ra tốt ta đương nhiên biết nhưng cũng không thể tùy ý vũ nhục người thống linh đang tức giận bất kể như thế nào mẫu thân ủng hộ ngươi quyết định ngươi nguyện ý cùng thẩm tiểu tử giao mẫu thân cũng ủng hộ ngươi mẫu thân dù sao cảm thấy thẩm tiểu tử không tệ đương nhiên vẫn là mẫu thân minh bạch khâu công tử nhân phẩm không được kém xa ta vị sư đệ này mà lại ta vị sư đệ này thật rất chăm chỉ an tâm tương lai nhất định có thể phá h ạ một khi phá h ạ thân phận của hắn liền không đồng dạng chờ một chút ta đi cùng cha ngươi giảng thầm hạc vậy mà không biết tống ra còn phát sinh một màn này tống linh mặc dù tư sắc vẫn phải có nhưng hắn cũng không có những ý nghĩ này cũng không có làm cái gì con rể tới nhà những n à y tâm tư hắn chỉ muốn thành thành thật thật luyện võ tranh thủ thời gian đột phá tống ra bên này tại từ thị hai bên thuyết phục tình hôn giới tống linh cùng tống thạch cha con ngồi cùng một chỗ tống thạch trầm g ã i nói linh nhi trước đó là ta xúc động ngươi nói một chút ngươi vì cái gì như thế thưởng thức t h ẩ m hạc hắn an tâm cố gắng làm việc gặp nguy không loạn khâu ngân vu t h ừ a phòng giang cảnh bọn gia hỏa này bất quá là đảm b ì n h trên giấy cùng t h ẩ m hạc t r ê n lệch quá nhiều tư thị cũng nhẹ gật đầu đúng đấy trước đó gặp được sơn phỉ lần kia tiểu tử này không phải lấy luyện nhục đại thành đánh giết luyện nhục viên mãn à. tống thạch nghe đến đó bình tĩnh lại tư thị ngược lại là nhìn thông thấu phu quân là người muốn mở ra các cục không thể xem người ta xuất thân xuất thân nghèo khó nhưng không có nghĩa là hắn cả một đời nghèo khó mà lại linh nhi nói qua hắn gia nhập truy phong võ quán cũng không đến bao lâu người ta thời điểm khó khăn chúng ta không bồi dưỡng không qua lại các loại người ta thời điểm cất cánh lại đi n ị c h vợ đưa than s ở i ấm trong ngày tuyết rơi so d ệ t hoa trên gấm tốt quá nhiều tống thạch c a o mày như vậy đi các loại mấy ngày hạ quán chủ liền muốn trở về ta tự mình b á i phỏng một chút sau đó hỏi thăm một chút thẩm hạc tình huống của tiểu tử này nếu như đánh giá không tệ ta tống ra tiêu cục toàn lực đầu tư tiểu tử này về phần linh nhi ngươi muốn cùng hắn kết giao vậy cũng có thể ta cũng không trở ngại dù sao ngươi thích là được thống linh nghe đến đó hơi đỏ mặt Đoán một cái lại là ba ngày đi qua thẩm hạc vẫn như cũng là tại khổ tu đồng dạng lúc rảnh rỗi cũng đi tìm một chút chuyện làm ba ngày thời gian kiếm lấy mười lượt b ạ c cũng mua không nổi dược liệu trước hết góp nhặt ở trên người truy phong thủ một trăm hai mươi một nghìn năm trăm thẩm thứ tư tu vi cảnh giới luyện đ ụ c viên mãn bộc phát chỉ số chín thẩm hạc nhìn xuống tiến độ điểm kinh nghiệm đã lá gan đến một trăm hai bất quá khoảng cách một ngàn giới còn có một đoạn thời gian không dựa vào dược liệu phụ trợ đoạn chừng phải hai tháng trên thực tế từ luyện n ụ c viên mãn đến luyện n ụ c phá hạc căn cốt không tệ người cũng cần hai năm ba năm đây chính là vì cái gì phá hạn về sau tài năng trở thành thân truyền một khi trở thành thân truyền đừng nói tại tây môn chính là tại toàn bộ ngoại thành đều có mặt mũi bình thường bang phái những này cũng không dám trêu chọc buổi chiều thẩm hạc luyện võ h o à n tất liền một đường chạy về cửa bắc bên này ngay lúc này nhà mình sân nhỏ bên này ngược lại là tới một đội nhân mã những người này trên thân theo lên một cái bắt chữ n g ư ờ i cầm đầu chính là ngoại thành tuân bổ trương tổng bộ trương tổng bộ mang người ngay tại từng nhà đăng ký một số người nhìn xem bộ k h á i lấy ra bộ cáo sắc mặt đều trở nên vô cùng t r ắ n g bệnh lao dịch ta ta không thể đi t r ư ơ n g tổng bộ lạnh lùng đọc lấy tuyên cáo trạch long p h ủ phản quân làm loạn tiền tuyến cần xây dựng công sự từ hôm nay liền tại cửa bắt trưng tập lao dịch t á ngàn phạm vi mười lăm tuổi trở lên bảy mươi tuổi phía dưới nam nữ đều cần đăng ký về sau sau nửa tháng liền đi chủ động đi huyện nha đưa tin ai cũng đừng hỏng trốn đi một khi bắt lấy đánh ghê hai chân thậm chí xử tử bốn phía đám người dân đen nghe được tổng bộ tuyên cáo mỗi một cái đều là sắc mặt tái nhợt vô cùng ai cũng biết chuyến này đi trên cơ bản có đi không về vì cái gì tại chúng ta cửa bắc bên này trưng tập lao dịch một cái bộ khoái một c ư ớ c đạp bay trung niên nam t ử này nói thật nhiều ai bảo các ngươi là dân đ ế n đây xây dựng công sự chẳng lẽ để những gia tộc kia người đi n a mơ m thầm hạc xuất hiện tại một nhóm người này hắn nhữ mày cái này cầm đầu tổng bộ phát ra khí t ứ c rất mạnh mặc dù không bằng hạ tòng p h o n g nhưng cùng tống thạch không sai bị ệ lắm hẳn là bước vào dịch cân cao thủ mà lại cái này tổng bộ bên người còn có mấy người xem ra cũng là bước vào dịch cân cao thủ chỉ chốc lát sau một chút muốn phản kháng dân nghèo bị đánh tổn thương trên mặt đất chỉ có thể ký tên đồng ý ngoan ngoãn bị trinh là lao dịch thẩm hạc về đến trong nhà mẫu thân chu thị sắc mặt tái nhuận hạc nhi không xong quận trên giới phát thông c h ì muốn tại chúng ta bên này trừng thu lao dịch thẩm hạc nhữ mày an ủi mẫu thân mình mẫu thân đừng có gấp ta nghĩ một hồi biện pháp rất hiển nhiên thẩm hạc cùng mẫu thân hai người đ o á n chừng cũng trốn không thoát lao dịch đi trên cơ bản cựu tử nhất sinh phản kháng đào tẩu thẩm hạc lắc đầu cái này hiển nhiên không được cầm đầu tổng bộ chính là dịch cân cao thủ mà lại tựa hồ còn có một số dịch cân cao thủ c h â n áp ngoại thành khẳng định cũng xếp đặt không ít cửa ải có thể bỏ chạy chỗ nào hắn hiện tại mới luyện lục viên mãn trốn không thoát thống chi còn có người yếu mẫu thân nghe phía bên ngoài tiền ồn ào nội dung đại khái là cửa bắc vùng này đều là dân đen không bằng đại gia tộc cho c h â n quý trưng thu l a o dịch tự nhiên là đến khu dân nghèo bởi vì các ngươi mệnh là không đáng giá tiền nhất ngoại thành quyền quý gia tộc nhân khẩu nhiều như vậy không đi trưng tập mạng của bọn hắn là bệnh dân nghèo bệnh cũng không phải là bệnh có chỗ tốt thời điểm rơi không đến dân nghèo trên đầu c h i ế n sự căng thẳng thời điểm liền nghĩ đến dùng dân nghèo làm bia đỡ đạn đi lấp cái này đáng chết thế đạo thầm hạc lắc đầu phí một tiếng trưng ơ tổng bộ mang người đi đến thầm hạc biến sắc lập tức tiến lên đình đón đại nhân trưng ơ hạc chu vân đăng ký đi thầm hạc cười khổ một tiếng đại nhân có thể không đi a nghĩ gì thế trưng ơ bộ hừ lạnh một tiếng ngay tại lúc lúc này thầm hạc từ ống tay áo bên trong móc ra hai lượng bạc â m thầm đưa cho trương tổng bộ đại nhân mượn một bước nói chuyện hai lựa bạc đối với trương tổng bộ tới nói không nhiều một bữa cơm tiền nhưng thẩm hạc bực này phong cách làm việc để hắn rất dễ chịu trương tổng bộ đi vào thẩm hạc trong đại sành ngồi xuống thẩm hạc c h ắ p tay đại nhân nhưng có phát không đợi thẩm hạc nói xong trương tổng bộ lắc đầu không được ta đây làm không được bất quá nhìn tiểu tử ngươi sẽ đến sự t ì n h đến lúc đó áp giải các nơi g ư người ta sẽ đánh cái bắt chuyện nói đến đây trương bộ ánh mắt ngưng tụ tiểu tử ngươi vẫn là luyện nhục viên mãn thẩm hạc chắt tay thành thật trả lời vâng ta tại truy phòng võ quản luyện võ tội như vậy liền luyện nhục viên mãn đúng là không dễ đi c h ạ c h long phủ bên kia chiến trường nhất định là phá hôi thôi ta cũng làm kết một thiện viên ta cho ngươi trì cái chiêu chương hai mươi trèo cao chương hai mươi trèo cao là bạc vấn đề a thẩm hạc nói t r ư ơ n g tổng bộ lắc đầu tiểu tử thật không phải vấn đề tiền quận bên trên xuống tới thông cáo là thật m u ố người n nội thành người không dám động ngoại thành bốn khu mấy vạn người chúng ta cũng không dám động cuối cùng thương lượng vẫn là bắt các ngươi bắc khu dân đen đi thẩm hạc nghe đến đó ánh mắt ngưng tụ sau đó mười phần thành khẩn chắc tay còn xin đại nhân chỉ điểm ngươi đã tại truy phòng võ quán lưỡi võ đã viên mãn nếu như ngươi trong vòng nửa tháng phá h ạ liền có thể trở thành hạ quán chủ thân t r u y ề n đến lúc đó ta vận hành một hai tăng thêm hạ quán chủ thân phận ngươi liền có thể thoát ly thiện tịch ngươi cùng mẫu thân ngươi cũng không cần đi tiền tuyến xây dựng công sự làm bia đ ỡ đạn phá h ạ thân t r u y ề n thẩm hạc nghĩ tới đây đã trương tổng bộ đã nói như vậy hắn cũng không có cách tạm thời không có cái khác đ ư ờ n g đi vậy liền xung kích phá hạn đi được trương đại nhân vậy ta trước ký tên có thể sau đó thẩm hạc ký chữ mẫu thân chu thị cũng ký tên đồng ý trương tổng bộ vừa đi vừa nói thẩm hạc ngươi có thể tu luyện tới luyện nhục viên mãn mười phần không dễ ngươi là người thông minh đừng nghĩ đến vào tàu ngoại thành xếp đặt cửa ải trấn thủ cửa ải đều là dịch cân cao thủ bắt được tại chỗ đánh chết thầm hạc nghe đến đó sắc mặt ngưng tụ cùng hắn nghĩ không sai bị lắm con đường này hắn cũng không nghĩ tới trương đại nhân yên tâm ta sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như vậy ừ m ngươi bây giờ duy nhất chính là nghĩ biện pháp phá h ạ không còn cách nào khác t ố t ta cố gắng sau đó trương tổng bộ mang người rời đi chu vân sắc mặt tái nhận nhìn xem thầm hạc hạc nhi làm sao bây giờ mẫu thân cũng không sợ chết thầm hạc cười cười mẫu thân ngươi đừng sợ không cần lo lắng ta sẽ nghĩ biện pháp ăn xong cơm tối về sau thẩm hạc bắt đầu cố gắng gấp đội tăng lên tiến độ chỉ chốc lát sau mồ hôi lâm ly toàn thân thẩm thấu nửa tháng hắn cố gắng tu luyện lại phối hợp một chút bí dược hắn cũng không phải không có cơ hội phá hạn bất quá phá hạn về sau thật sự có thể trở thành thân truyền a còn có quán chủ t h ậ t sẽ đi hỗ trợ vận hành thẩm hạc nhất định phải xác định những chuyện này quan hệ này đến vận mệnh của mình chơi chơi sáng thẩm hạc liền định đi võ quán bên này hỏi một chút quán chủ chơi u ám sáng thẩm hạc tại chính mình sân nhỏ luyện tập một phen ăn một chút thu bánh những này ngay lập tức ch tiến v à o võ quán về sau t h ẩ m hạ tìm tới một vị nha hoàn vị cô nương này có thể hay không thông báo một chút quán chủ ngoại viện học đồ t h ẩ m hạ muốn hướng quán chủ thỉnh giáo t ố t ngươi chờ xem chỉ chốc lát sau vị này nha hoàn đi vào quán chủ bên này hạ thòng phong đang dạy bảo mấy cái thân c h u y ê n đệ tử lao tâm lao lực dạy bảo nha hoàn cũng không dám quấy d à y các loại dạy bảo hoàn tất về sau nha hoàn mới dám thông truyền quán chủ ngoại viện học đồ t h ẩ m hạ nói muốn muốn thỉnh giáo quán chủ hạ thòng phong hôm nay tâm tình cũng tệ cười cười để hắn bảo đi chỉ chốc lát sau thầm hạc đi vào nội đường bên này nhìn xem hạ t ò n g phong trong lòng của hắn cũng là thẩm nghĩ cái này hạ t ò n g phong thật là mạnh so chương bộ đầu còn phải mạnh hơn không ít cấp bậc quan chủ n g ư ơ i luyện n ụ c đại thành hạ t ò n g phong ánh mắt h ư n g tụ lộ ra chấn kinh ánh mắt lúc này mới trong khoảng thời gian ngắn tiểu tử này một chút luyện n ụ c đại thành thầm hạc chắc tay quan chủ ta ngẫu nhiên bắt được đỏ đôi lý bất chi bất giác một chút đã đột phá thầm hạc tìm một cái lấy cớ hạ tầm phong nhẹ gật đầu nguyên lai là dạng này cái này đỏ đôi lý chính là một loại bảo ngư mười phần hiểm có tính ngươi vận khí tốt đúng ngươi hôm nay tìm ta chuyện gì thầm hạc chắc tay quan chủ bây giờ trưng tập lao dịch ta cùng mẫu thân của ta đắp lên danh sách hạ t ò n g phong nhữ mày chất lắc đầu ta bất lực thầm hạc lắc đầu quan chủ yên tâm ta không phải đi cầu quan chủ ra mặt vận hành ta cũng biết ta không có tư cách này ta làm muốn hỏi một chút nếu như ta phá hạn trở thành quan chủ thân truyền quan chủ phải c h ẳ n g có thể hạ t ò n g phong ánh mắt ngưng tụ chậm dãi nói nếu như ngươi phá hạn chính là lao phu thân truyền nếu là lao phu thân truyền ngươi cũng liền không phải địa tịch tự nhiên không cần phục lao dịch thầm hạc trong lòng vui mừng lúc này cáo lui hạ tòng phong lắc đầu nửa tháng muốn luyện n ụ c đại thành đến phá h ạ đó căn bản chuyện không thể nào nào có vận khí tốt như vậy à vu thừa phong là ngoại viện t i ê n phú tốt nhất cộng thêm bí dược phụ trợ nửa năm này đánh sâu vào ba lần đều thất bại tiểu tử này chăm chỉ ngược lại là chăm chỉ chính là căn cốt quá kém có thể lấy được đỏ đôi lý đột phá đến luyện n ụ c đại thành đã là kỳ tích thầm hạc rời đi về sau sau đó bên ngoài viện luyện võ trường tôi luyện trong đầu thì là đang suy nghĩ làm sao kiếm tiền cấp tốc kiếm tiền một bên khác nha hoàn bên này lại nhận được tin tức nàng đội vàng đi vào hạ tòng phong đại đường quan chủ tống gia chủ muốn xin ngài ăn một bữa cơm hạ tòng phong ánh mắt ngưng tụ cười cười đi giờ phút này nên xuân lâu một chỗ trong dạng tống thạch điểm cả bản mỹ vị món ngon không chỉ có như thế còn chuẩn bị một chút tiểu lễ v ậ t hạ tòng phong chắp tay sau lưng đi tới tống thạch lúc này đứng dậy nhanh chóng n ê n đón hạ quan chủ mau mau mời ngồi đến hạ quan chủ đây là ta chuẩn bị tiểu lễ v ậ t còn xin thu nạp tống minh k h á c h khí hạ tòng phong t đi mắt ngoài miệng nói không muốn nhưng lấy cực nhanh tốc độ bỏ vào trong tay á o tống minh ngươi là nghĩ muốn hiểu rõ con gái của ngươi tỉnh hưng a tình huống của nàng tại ta trong lòng bàn tay hai năm tả h ư u đoán trường phá hạn vấn đề không lớn đến lúc đó chính là ta thân truyền đệ tử hạ tòng phong nói tống thạch lắc đầu hạ quan chủ ta cũng không phải hỏi tiểu n ữ a tình huống ta là muốn nghe được một người ai vậy người này gọi thẩm hạ trước đó cũng tại ta trong tiêu cục tạm giữ t r ư ớ c muốn nghe một chút q u a n chủ đối với hắn đánh giá tống thạch cười nói hạ tòng phong ánh mắt ngưng tụ c h ầ m rãi nói kẻ này xuất thân n g h è o khó lại là t i ệ n tịch nhưng làm người an tâm cố gắng chịu làm là cái hảo hải tử tống thạch nhũ mày chật cười nói vậy hắn tiềm lực như thế nào tương lai là có phải có cơ hội phá h ạ mà lại hắn tuổi như vậy chính là luyện nhục đại thành trung hạ c ă n cốt muốn phá h ạ khó có thể thời gian ngắn đột phá luyện nhục đại thành là bởi vì hắn phục d ụ n g đỏ đôi lý hạ tòng phong trầm dai nói tống thạch nghe đến đó trong lòng lập tức rõ ràng hạ tòng phong lại nói tống minh ngươi nghe ngóng cái này làm gì không có gì không có gì chỉ là thuận miệng n h ấ t lên sau đó hai người dùng cơm về sau hạ tòng phong liền rời đi thời khắc này tống thạch lẩm bẩm nói nữ nhi a nữ nhi. Ngươi nào có phụ thân nhìn người thấy chuẩn ta nói hắn không được đi trung hạ căn cốt căn bản không phá được hạ còn muốn trở thành thân truyền tuyệt đối không thể tống thạch con rể làm sao có thể là loại người này lúc này tống thạch trong lòng đã kiên định ý nghĩ của mình thẩm hạc muốn làm con rể hắn không có cửa đâu về đến trong nhà tống thạch lúc này mặt l ạ n h dăn d ạ y tống linh cùng tử thị hôm nay ta cùng hạ quán chủ câu thông qua cũng hỏi tới thẩm hạ căn cốt hắn bất quá hạ đẳng căn cốt có thể luyện đục đại thành đã là may mắn bên trong may mắn vận khí bên trong vật khí muốn phá h ạ tuyệt đối không thể từ giờ trở đi ngươi ngay tại trong nhà luyện v sau đó tống thạch còn để tiêu cục cao thủ trông giữ tống linh không cho tống linh đi võ quán luyện võ ngay tại trong nhà tu hành tống thạch cũng chuẩn bị không ít đắt đỏ dược liệu đưa đi khâu ra ủng hộ khâu ngân công tử tu hành hắn cũng không rõ ràng chính mình nữ nhi làm mà coi trọng bực này dân đen một phen suy tư về sau hắn cảm thấy là thẩm hạc cố ý sử dụng một chút thủ đoạn mê hoặc mình nữ nhi mục đích đúng là đi đường tắt trèo cao hắn tống ra tống thạch suy nghĩ một chút hắn chuẩn bị tự mình cùng thẩm hạc nói một chút chương hai mươi mốt kế hoạch chương hai mươi mốt kế hoạch võ quán bên này thẩm hạc vẫn tại khổ luyện đại sư minh vu thừa phong nhị sư minh g i a n g cảnh tứ sư minh lưu long bọn người chuẩn bị rời đi vu thừa phong nhìn xem thẩm hạc còn tại vất vả cần cù khổ luyện hắn nhữ mày tiểu t ử này vận khí làm sao tốt như vậy vậy mà bắt được hồng bí lý thượng tiên thật sự là bất công vì cái gì để bực này dân đen bắt được hồng bí lý có hồng bí lý nói không chừng ta liền thành công phá hạ đại sư minh vu thừa phong càng nghĩ càng giận cho rằng vận khí này hẳn là thuộc về hắn thẩm hạc nhìn xem vu thừa phong lạnh ngặt nói đại sư minh có việc gì thế vu thừa phong lạnh lùng nói như ngân loại này hạ đẳng phục d ụ n g hồng vi lý mới đột phá đến luyện n ụ c đại thành thật sự là phung phí của trời tiểu tử về sau nếu là có bực này vận khí bắt lấy hồng vi lý nhất định phải cho ngươi đại sư minh đưa tới đưa mẹ nó thẩm hạc trong lòng hừ lạnh một tiếng bất quá mặt ngoài vẫn là cười hì hì yên tâm đại sư minh lần sau ta có vận khí này h ổn thỏa đưa cho đại sư minh ha ha ha ha t ố t vu thừa phong vô vỗ thẩm hạc b ả bai ngay sau đó đám người nhao, nhao rời đi thẩm hạc còn tại cổ luyện luyện nhiều một canh giờ mới quét dọn n g i viện sàn nhà những thứ này ngay lúc này nội viện lầu hai đứng đấy một người chính là hạ tòng phong đứa nhỏ này tâm tính không tệ khiêm tốn an tâm vận khí cũng không tệ làm sao chính là căn cốt quá kém hạ tòng phong lắc đầu tôi luyện một phen về sau thẩm hạc nhanh chóng mở ra bảng truy phong thủ một trăm năm mươi một nghìn năm trăm tầm thứ tư tu vi cảnh giới luyện nhục viên mãn buộc phát chỉ số chín điểm kinh nghiệm nổi lên một chút bất quá thiếu xa phá hạ nhất định phải nhanh làm một b ú t bạc càng nhanh càng tốt rời đi v õ quán sắc trời cũng càng phát tạm đ ạ n xuống sau đó hạ lên băng lánh mưa nhỏ nổi lên gió lạnh đổi lại là trước đó thẩm hạc nhất định lạnh run lời bấy bây giờ luyện nhục viên mãn khí huyết h ộ t h ể mảy may không cảm giác được lệnh ý tại tây môn bên này trên đường cái đi tới vừa đi một lượng dặm đường liền trông thấy một chút sòng bạc ngay tại sống mái với nhau thẩm hạc ở phía xa quan sát một chút là tây môn bên này hai đại bang phái tại sống mái với nhau cái này hai đại bang phái chính là độc xà bang cùng cự k ì n h bang tây môn bên này rất nhiều gia tộc cũng không dám t r e o chọc cái này hai đại bang phái hai đại bang phái làm việc tàn nhẫn trước đó thẩm hạc liền nghe nói qua độc xà bang chính là thôi da găng tay đen cự k ì n h bang chính là phó da găng tay đen thôi da phó ra đây chính là ngoại thành đại danh đỉnh đỉnh gia tộc chỉ chốc lát sau độc xà bang bên này tiêu diệt cự kình bang hơn hai mươi người thấy thẩm hạc cũng là xứng sở xứng sở cự kình bang hơn hai mươi người toàn bộ bị chém chết trên mặt đất độc xà bang bên này dẫn đầu chính là một người mặc áo đen nam tử trung niên người này ngoại hiệu gọi ô sao thẩm hạc cảm thụ được ra người này tu vi chính là luyện lục phá hạn đánh cho ta quét chiến trường ngày mai còn có một trận sống mái với nhau tại lưu ly nhà máy ô sao quát rất nhanh độc xà bang những thành viên này bắt đầu ở những người này trên thân lục soát trắng hoa hoa bạc liền bị độc xà bang người lấy đi thẩm hạc liếm liếm vẹ miệm trong đầu hiện lên một cái đáng sợ ý nghĩ tây môn hai đại bang phái hắn không thể chê bảo nhưng mình chỗ cửa bắt những cái kia tiểu bang phái tiểu đồng mục hẳn là cũng có không ít tiền tài đi ngày thứ hai sáng sớm thầm hạc trước thời hạn một canh giờ tại võ quán bên trong luyện võ q u á n chủ hạ t n g phong t ừ ngoại viện đi ngang qua thầm hạc lúc này chắc tay quán chủ sớm hạ t n g phong chắc hai tay sau lưng nhẹ gật đầu ngươi ngược lại là chăm chỉ thầm hạc cười hắc hắc tiếp tục khổ luyện hạ t n g phong trong lòng thở dài thanh sơn nếu là có tiểu tử này cố gắng vậy liền k h n g tệ tiểu tử này tâm tính nội tính đều là t h ư ợ n thừa dạy bảo hắn luyện pháp. k h pháp rất nhanh liền có thể lĩnh lộ làm sao căn cốt quá kém chỉ sợ là không có cơ hội phá hạn sau đó vu thừa phong giang cảnh lưu long hoàng mạng chu cố những sư minh này cũng tới đám người nao h n h a o đang thảo luận tống linh làm sao không đến ngay lúc này lưu long thất vọng tống sư muội bị bị tống tiền bối giam lào vu thừa phong ánh mắt n g ư ơ n g tụ ừng lưu sư đệ đây là có chuyện gì lưu long chậm dãi nói các ngươi còn không biết ta đến ta nói cho các ngươi biết ta nghe nói thẩm hạt gia hỏa này muốn trèo cao tống sư tỷ tống sư tì cũng không biết làm sao dọn đối ra hỏa này có ý tứ tống tiền mới biết tại chỗ tức nổ tung cho nên giảm lòng tống sư tì hoang m ạ n lắc đầu ta vẫn cho là thẩm sư đ ệ an tâm không nghĩ tới nguyên lai là loại này dự định lòng dạ thật sự là sâu a chu cố cũng là như mày ta cảm thấy thẩm sư đ ệ tạm được không giống các người nói dạng này người a giang cảnh hư lạnh một tiếng chu cố n g ư ơ i biết cái gì loại người này ta gặp nhiều đơn giản chính là gặp tống sư mọi đơn thuần thôi u ầ n t h muốn đi đường tắt chỉ cần làm tống ra có rẻ không phải liền làm ộ t mức đăng tiền a vu thừa phong cười lạnh nói tống sư m ộ i thế nhưng là khâu công tử đồ ăn tiểu tử này cũng dám nhúng trảm các loại lấy xong đợi đi mọi người thấy nơi xa cố gắng thẩm hạc đều nhao nhao lắc đầu đồng thời lộ ra cười lạnh chỉ chốc lát sau đã đến giữa trưa võ quán không bao cơm trưa cho nên thẩm hạc chỉ có thể ở phố xá sầm ức bên này nhỏ trên sạp hạc ăn lão bản đến một phần đóng tới cơm được rồi thẩm hạc bưng đóng tới cơm đi tới góc tường tiếp theo t r ư ơ n g rách dưới trên bàn gỗ từng ngụm từng ngụm nước chừng ngay lúc này một bên đường cái chuyển đến mấy người thêm cười thẩm hạc xoay người sang chỗ khác xem xét chính là giang cảnh vũ thừa phòng chu cố lưu long h o à n g m ạ n mấy người giang cảnh cười cười tiểu tử nghèo đến đồ ăn quán b ê n đường c h ắ c không được muốn đi đường tắt leo lên tống ra làm tống ra dễ hiền vu thừa phong cũng là lắc đầu tiểu tử tống sư m ộ i thế nhưng là khâu công tử đồ ăn ngươi cũng không chiếu chiếu t ấ m gương chính mình thân phận ở gì mấy người m i a mai một phen về sau liền hướng phía đối diện đại tử lâu nên xuân lâu đi thầm hạ c không thèm để ý mấy người kia bất quá leo lên tống ra làm tống ra dễ hiền đây là ý gì hắn thật đúng là không rõ ràng chỉ chốc lát sau lưu thành tới hạ tử ngươi tại cái này a tìm ngươi nửa ngày đây lão bản thêm một chén nữa nhân vật chính cơm thầm hạc lại để một p h ầ n cơm là cho lưu thành điểm lưu thành cảm động vô cùng hạ tử cảm ơn ngươi lưu thành ăn vài miếng về sau toàn tức nói đúng rồi hạ tử chuyện của ngươi ta đã biết không phải sư minh quên ngươi chúng ta loại thân phận này vẫn là không muốn trèo cao tông ra thầm hạc s ứ n sở để đua xuống lưu sư minh nói một chút đến cùng chuyện gì xảy ra sau đó lưu thành liền đem chân tướng nói ra hiện tại võ quán đám người nói hắn lòng g i sâu cố ý kết giao tống sư tỷ mục đích đúng là muốn cầm xuống tống sư tỷ làm tống gia dễ hiền sau đó một bước đăng tiên cải biến chính mình dân đen thân p h ậ n thầm hạc nghe đến đó lắc đầu cười lạnh hắn muốn làm tống gia dễ hiền hắn có được bằng người một cái chỉ là tống gia tiêu cực thôi bất quá tống sư tỷ làm người cũng không tệ thầm hạc cũng lười s o đo những thứ này chương hai mươi hai tàn nhẫn chương hai mươi hai tàn nhẫn ta không có ý kia thầm hạc c h ậ m dai nói lưu thành s ư ơ n g sở thật đương nhiên ta chỉ muốn một lòng lệ võ cái gì khác đều không nghĩ về phần tống sư tỷ ta cũng chưa t ư n g đối nàng từng có bất kỳ ý tưởng gì thầm hạc c h ậ m dài nói từ lần trước thầm hạc đi tống ra ăn kia tối liền nhìn ra kia tống thạch đối với mình rất không hài lòng cho nên hắn cũng không có lại đi tiêu cục bên kia áp tiêu làm gì tự dứt lấy đủ chính mình có bảng nơi tay qua không được bao lâu đừng nói tây môn những tiểu gia tộc này chính là toàn bộ ngoại thành thậm chí nội thành cũng phải nhìn lên hắn lưu thành nhẹ gật đầu tốt đ a sau đó lưu thành ăn no rồi trước hết rời đi nói là muốn đi mua chút thứ gì thầm hạc lần nữa nói lão bản lại đến một phần hoàng m ư t gà được rồi chỉ chốc lát sau nhiệt khí bốc hơi hoàng q u ộ n gà đi lên thẩm hạ kẹp lấy hoàng q u ộ n gà thổi một n g ụ m một n g ụ m bỏ vào trong miệng mùi vị không tệ ngay lúc này một chiếc xe ngựa đứng tại hàng vỉa hè bên này từ trên xe ngựa đi xuống một vị nam tử trung n i ê n người này người mặc cầm ý ỉa trực tiếp hướng phía thẩm hạc chỗ góc tường đi đến hàng vỉa hè lão b ả n hét lớn vị này lao ra ăn chỗ gì không cần người này chính là tống thạch tống thạch ở trên cao nhìn xuống nhìn xem thẩm h ạ từng mụn từng mụn ăn hoàng quận gà cơm hắn mặt lộ vẻ miệm ai ăn ngon a vẫn được nguyên lai、like、là tống tiền bối mời ngồi thẩm h ạ khách khi nói người khác có thể không có lễ phép nhưng hắn người này từ trước đến nay rất có lễ phép làm người cũng rất hòa thuận chưa từng đánh nhau ẩu đả những thứ này tống thạch lắc đầu ngồi cũng không cần ta sợ ô hê y phục của ta thầm hạc cười cười tống tiền bối nói đi tới tìm ta chuyện gì tống thạch chắp tay sau lưng chậm rãi nói tiểu tử ngươi ngược lại là hào thủ đoạn a tiền bối cớ gì nói ra lời ấy tống thạch cười lạnh nói ta cũng không biết ngươi dùng thủ đoạn gì để cho ta nhà linh nhi như vậy vì ngươi nói chuyện bất quá ta có thể nói cho ngươi muốn làm ta tống ra con rể không có khả năng thầm hạc nhữ mày ai mẹ hắn muốn làm ngươi tống ra con rể không đợi thẩm hạc mở miệng tống thạch lại nói đại gian giống như chúng lớn ngụy giống như thật không thể không nói ngươi trang rất giống để cho người ta đều không cách nào phân biệt ngươi giả trang cố gắng giả trang an tâm mục đích đúng là tranh thủ linh nhi hào cảm nhưng mà như ngươi loại này hành vi ta cũng có thể lý giải ngươi một tiện tịch muốn đi đường tắt một bước đ ă n g thiên chỉ có thể leo lên ta tống ra tống tiền bối ngươi chỉ sợ là hiểu lầm thẩm hạc để đua xuống rút một trang giấy xoa xoa khoe miệng ngươi không cần giải thích ta đều minh bạch như ngươi loại này ăn hàng v ỉ hè còn ăn cái gì đóng tới cơm người cả một đời cũng không ra được đầu tống thạch ưu việt vô cùng thầm hạc c h ậ m g ã i nói tống tiền bối ngài tiếp tục tống linh đằng sau sẽ gả cho công tử nhà họ khâu hy vọng ngươi đừng đi quay dối nàng công tử nhà họ khâu qua không được bao lâu liền sẽ phá hạ căn cốt không phải như ngươi loại này hạ đẳng căn cốt có thể so với ngươi b ấ t quá chỉ là ỉ vào vận khí tốt ăn một đầu hồng vi lý mới khó khăn lắm luyện đ ụ c đại thành ngươi tự giải quyết cho tốt đi sau khi nói xong tống thạch p h t tay áo mà đi thầm hạc n h ũ n mày rất là im lặng cái này tống thạch bị điên rồi bất quá cái này không có ảnh hưởng chút nào thẩm hạ tâm t ì n h thẩm hạc ngồi xuống tiếp tục ăn lấy còn lại đóng tới cơm trên xe ngựa tống thạch xuyên đấu qua cửa sổ nhìn xem thẩm hạc lắc đầu ăn cơm chưa xong về sau thẩm hạc tiếp tục tại võ quán luyện võ bất chi bất giác mấy canh giờ đi qua thẩm hạc mở ra số liệu bảng truy phong thủ một trăm bảy mươi một nghìn năm trăm thẩm thứ tư tu vi cảnh giới luyện n ụ c viên mãn bộ phát chỉ số chín tiến độ lại tăng lên một chút bất quá vẫn là phải cùng bí dược kết hợp lại mới là nhanh nhất thẩm hạc nhanh chóng đi phiên trợ náo nhiệt phiên chợ bên trên thầm hạc mang theo mũ rộng đành che khuất k h u ô n mặt mua một chút cơ ư nghiệp vôi cùng một chút độc phấn đường trở về trên đường bầu trời hạ xuống mưa nhỏ hôm nay ngày này cũng rất đ e n nhanh còn thổi lên gió lạnh bất quá hắn hiện tại luyện nhục viên mãn có khí huyết hộ thể thật đúng là không cảm giác được lạnh vừa trở lại chính mình sân nhỏ chu v â n liền làm xong nhiệt khí bốc hơi đồ ăn hạc nhi nhân lúc còn nóng ăn đi thầm hạc kẹp lấy khối thịt miệng lớn bắt đầu ăn mẫu thân ngươi cũng ăn ta hiện tại luyện bó sinh hoạt tạm thời không lo về phần lao dịch sự tỉnh mẫu thân cũng yên tâm các loại ta trở thành võ quán thân truyền vấn đề liền không lớn chu vân nhẹ gật đầu h ạ c nhi mẫu thân tin tưởng ngươi t h ẩ m hạc sau khi ăn xong chu vân liền đi thu thập đi nói bụng t h ẩ m hạc mang theo mũ rộng đành chuẩn bị đi ra ngoài chu vân nhìn xem t h ẩ m hạc nói h ạ c nhi ngươi đây là muốn đi đâu t h ẩ m hạc cười cười mẫu thân bây giờ luyện võ quá hao phí tiền tài ta lại tại hội sở tiếp một cái kiêm trước chu vân không đành lòng h ạ c nhi mẫu thân nơi này còn có một số ngân lượng mẫu thân những này ngân lượng dùng để chúng ta sinh hoạt chi tiêu ngươi yên tâm qua không được bao lâu chúng ta thời gian xét tốt thẩm hạc sau khi nói xong liền đi ra cửa thẩm hạc phụ cận vùng này có ba cái bang phái làm ác theo thứ tự là hoàng chủ bang phi đế n bang cùng giã c u bang những bang phái này so sánh tây môn làm đại gia tộc găng tay đen độc x à bang cùng cự k i n h bang vậy liền t r ê n lệch nhiều lắm giống độc x à bang bang chủ đây đều là dịch cân cao thủ đương nhiên vì bảo hiểm thẩm hạc cũng không có một mạch dết tới những bang phái này bên trong đi đầu tiên là đi hỏi thăm một chút cái này và cái bang phái bang chủ thực lực đến cùng như thế nào một phen nghe ngóng thẩm hạc đại khái có chút hiểu biết Ba vị bang vị chủ thực lực đêm ạ i khái i đều là luyện là lục n ã n t h m thăm hạc được tin tức tin dò này về s a u trong thêm tại lòng càng vương phấn. Hắn hiện l u y ệ n viên mãn, đối phó những người này vấn đề không lớn, mà lại chính mình vẫn dân lục lại đối hại. i Đêm mà đề phó là vị trừ a thẩm hạc đi vào một chỗ ba tiến đại v i ệ n nơi này chính là hoàng trùng bang địa bàn giờ phút này hoàng trùng bang mười mấy thủ hạ còn tại đánh bạc vốn là tiểu bang phái cho nên cũng liền hơn mười người bang chủ lệ vũ tại chính mình hậu đình cùng một nữ nhân anh anh em em ngay lúc này phía sau hai người xuất hiện một vị mang theo mũ rộng đầy người áo đen lệ vũ bên hai khẽ động lúc này xoay người sang chỗ khác đồng thời đem nữ nhân bảo hộ ở sau lưng các hạ là người nào hoàng t r u n g bang bang chủ nhìn xem người này người này có thể lặng lẽ không một tiếng động xuất hiện tại hắn đ ệ n h viện thực lực nhất định không đơn giản ta là người như thế nào người cũng không cần biết người tìm ta chuyện gì hoàng t r u n g bang bang chủ quát giết người thầm hạc một cái bước xa một trưởng lay đi hoàng t r u n g bang bang chủ giận dữ thật sự là cuồng vọng phí một tiếng hoàng t r u n g bang bang chủ đồng dạng nhất quyền oanh một cái quyền trưởng va chạm kinh khủng ngoại tình đối a n h l u y n n ụ c viên mãn hoàng t r ú n g bang bang chủ kinh hãi phanh phanh phanh thẩm hạc nhất trưởng h o a n h ép luyện nhục viên mãn ngoại tỉnh triệt để ngưng tụ song trưởng bên trên một đôi bàn tay không muốn mạng điên cuồng h o a n h ép phúc phúc phúc hoàng t r ú n g bang bang chủ không ngừng lùi lại bị buộc đến v á c tưởng đồng thời miệng bên trong không ngừng phun ra màu tươi hắn vậy mà ngăn không được người này kinh khủng bàn tay cùng là luyện nhục viên mãn ngươi vì sao hắn không minh mạch cũng không cách nào lý giải t h ẩ m hạc l ư ờ i nhác nói nhảm nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều hắn chỉ là thầm nghĩ trong lòng ngươi luyện nhục viên mãn là chính mình cổ tu có lỗ thủng nhưng mà chính mình luyện nhục viên mãn kia là bảng tăng lên hoàn mỹ không một tí b ế t không có chút nào lỗ thủng đương nhiên có thể m i ệ u s á t cùng dai võ giả phình một tiếng thầm hạc bước x a mà lên song trưởng điên cùng ngang vỗ tới phanh phanh phanh thầm hạc xuất liên tục hai mươi mốt trưởng hoàng t r ú n g bang bang chủ hai tay bị chấn đoạn lồng ngực lõm phần lưng nổ t u n g cả người máu thịt bè bét l a n lộn trên mặt đất hoàng t r ú n g bang bang chủ chết chương hai mươi ba dết điên chương hai mươi ba dết điên nhìn xem hoàng chúng bang bang chủ thi thể thầm hạc liếm liếm khoẻ miệng loại cảm giác này để huyết dịch của hắn sôi chào hưng phấn gì thường thầm hạc thầm nghĩ chính mình không phải là có giết người đam mê đi cái gì đam mê ta đây là vì dân trừ hại diệt trừ côn trùng có hại cho nên ta mới có thể hưng phấn như thế t h ẩ m hạc trong lòng kiên định lấy ý nghĩ của mình sau lưng một bên mấy mét bên ngoài thiếu phụ nữ tử nàng sợ xanh mặt lại n ử a ngồi trên mặt đất từng ngụ m từng n g ụ m nuốt nước bọt đừng đừng giết ta t h ẩ m hạc quan sát một chút thiếu phụ này thiếu phụ này dáng người phong vận trước ngực báo mãn kiên đ ị n h hoàn toàn chính xác có mấy phần tư xác yên tâm ta không giết nữ nhân hoàng trùng bang chủ tài vật ở nơi nào mang ta đi đấy thiếu phụ vội vàng bỏ lên ta ta dẫn ngươi đi chỉ chốc lát sau thầm hạc cùng thiếu phụ liền đi tới trong phòng thiếu phụ thu hồi bức họa bức họa trong vách t ư ở n g có một chỗ ám c á t từ ám các bên trong xuất ra một cái ngăn kéo bên trong đặt vào một chồng ngân phiếu thầm hạc kiểm lại một chút có chừng ba trăm l ư ợ n g bạc thầm hạc lộ ra kinh hỉ ánh mắt thầm nghĩ trong lòng nhỏ phát một bút cất ký ba trăm l ư ợ n g bạc về sau vị này thiếu phụ mềm mại mà nói các hạ đ ừ n g giết ta ngươi muốn ta làm cái gì đều có thể thầm hạc nhìn trước mắt mềm mại vũ mị nữ tử hai tay của hắng á n h vác lắc đầu ta nói ta không giết nữ nhân ngươi đi đi mềm mại thiếu phụ quay người đang muốn đ à o tàu kết quả một cây t h ù y thủ xuyên tấu h nàng cổ họng ngươi ngươi không phải nói ngươi không giết còn chưa nói xong cái này mềm mại thiếu phụ ngã xuống trên mặt đất thẩm hạc rút ra dao găm lạnh l ù n g nói ta ngươi cũng tin sau đó thẩm hạc đi ra nội viện đi hướng ngoại viện ngoại viện tầm mười người còn tại đánh cực nhìn xem những n à y lâu là thẩm hạc nghĩ nghĩ vẫn là cùng nhau diệt đi chuyện tốt liền muốn làm đến cùng một khát đồng hồ về sau thẩm hạc đi ra hoàng trùng ban cửa chính bên trong tầm mười cô thi thể ngã trái ngã phải vô cùng thê thảm đêm khuya tối u u trời mưa đến lớn hơn thẩm hạc mang theo mũ rộng đành đi tại trong đường tắt hắn lúc này trong lòng kia một cỗ hưng phấn còn chưa biến mất n á o h ả i còn tại hồi tưởng chính mình diện hoàng trùng b a n g đám người hình tượng có thực lực thật sự là dễ chịu a chắc không được ngoại thành chính đại đỉnh tiêm cao thủ có được khổng lồ gia sản càng đừng đề cập nội thành cự đ ấ u kia lại là cỡ nào phong quang t i ê n tài quyền lợi nữ nhân cái gì cần có đều có nghĩ tới những thứ này thẩm hạc khỏe miệng lộ ra một vòng g ữ t ợ n hắn thẩm hạc một ngày kia cũng sẽ có có mai kia một ngày rét xuyên quyền quý thế ra trong n h y mắt thẩm hạc đi vào g i ã cầu bang cái này thẩm hạc thở dài một tiếng tối nay liền để hắn cao điệu một thanh lần này thẩm hạc dự định từ cửa chính đi vào phí một tiếng thẩm hạc một cước đạp bay cánh cửa g i ã cầu bang hết thệ cũng liền hơn mười người bọn hắn ngay tại kế hoạch này mai đi bức bách nhà kia tiểu nương từ đây kết quả nhìn xem nhà mình cửa lớn bị người cho tháo người nào g i ã cầu bang tầm mười người phẫn nộ quát thẩm hạc chậm rãi lây xuống mũ rộng bành ném ở một bên lạnh luôn nói người giết các ngươi thao thật mẹ hắn cuồn vọng ngươi cho chúng ta dã cầu bang là ai thật coi chúng ta là thành một đầu chó hoang một người gầm t h é t một tiếng bay bước hướng phía thẩm hạc b ổ tới thẩm hạc nhìn cũng không nhìn nhấc trưởng bay n một cái kinh khủng kinh đạo truyền vận người này ngay cả đao dẫn người bay ngược ba mét có hơn tại chỗ phun ra một ngụm máu tươi liền không động đậy được nữa mà nó dám đến chúng ta dã c ầ u bang giết người t a thao giết chết hắn còn lại đám người cùng nhau tiến lên thẩm hạc trưởng pháp đại khai đại hợp kinh đạo c u ầ n bạo truyền vận ai sợ ai chết mỗi một trưởng vỗ tới liền như là to lớn thiết truy thử hỏi bực này lực đạo ai bảo mẹ hắn chống đỡ được phốc phốc một người lồng ngực bị đánh đến lon xuống dưới phốc phốc một người đỉnh đầu tại chỗ đổ sụp vỡ vụt một số người tức thì bị đánh gãy t ứ chi ngay lúc này từ trong v i ệ n bên kia đi tới một người chính là g i ã cầu bang bang chủ người nào g i ã cầu bang bang chủ nhất quyền mình đến t h ầ n hạc đồng dạng một quyền lây đi giang g i á c một tiếng g i ã cầu bang tay phải cánh tay trong nháy mắt bốn l ư ợ n gãy xương tia trắng n é o xương cốt đâm thùng da thịt nhìn qua nhìn thấy mà giật mình a cánh tay của ta t h ầ n hạc bay bước mà lên nhấc trưởng hung h ă n g quét về phía dã cầu bang chủ n á cửa ba ba ba ba dưới lòng bàn tay đi dã cầu bang, bang chủ thất khiếu chảy máu Chết chết không thể h t lại. Sau đó ẩ một hạc đi vào n i viện, r ô n g tháng ấ y một ngụm giường lớn, một trưởng rừng lớn, t từ b ê t r o n nhận được 200 lượng ngân phiếu được hơn 520, hơn trước Một ta còn đang vì mười lượng bạc phát sầu thẩm hạc không khỏi thở dài cái này loạn thế chi đạo vũ lực giá trị mới là đệ nhất quyền tức là quyền một khắc đồng hồ về sau phi đến bang cửa chính nhà bang bị người một c ư ớ c đặt bay phi đến bang ban g chủ triệu tập hơn hai mươi thủ hạng a y tại đại sành chuyện tương lượng thương lượng như thế nào đối phó giã cầu bàng cùng hoàng chủ bang như thế nào từ trên địa bàn của bọn hắn cướp đoạt một chút phụ nữ thiếu nữ bán cho độc xà bang hay là cự tỳ bang ngay lúc này đám người nghe thấy một tiếng vang thật lớn nhao nhao đứng dậy và n ó chuyện gì xảy ra phi đến bang chủ mang người đi ra ngoài nhìn xem bên ngoài một người người mặc áo đen mang theo mũ d ộ n đành hắn nhũ mày bọn thủ hạ của hắn muốn hơi đi tới đ ộ c thủ phi đến bang chủ đưa tay chậm rãi ngay sau đó phi đến bang chủ lạnh lùng nhìn xem thầm hạc các hạ là người nào đến ta phi đến bang có chuyện gì hoàng trung bang cùng g ã cầu bang bị ta diệt thầm hạ mặt nói phi y ế n bang chủ sắc mặt đại biến hoàng trùng bang chủ hòa giã c ầ u b a n chủ đây chính là thỏa thỏa luyện đ ụ c viên mang a nói diệt l i ề n l i ề n diệt nhìn trên người người này có không ít vết máu người này xem ra chính là thật phi y ế n bang chủ cao mày lúc này chắc tay các hạ là muốn tiền tài ta nguyện ý toàn bộ hiến cho các hạ còn xin các hạ thả ta một con đường sống trước cho ta ta có thể cân nhắc t h ẩ m hạ c nói phi y ế n bang chủ làm ra mời tư thế mời sau đó phi y ế n bang chủ mang theo t h ẩ m hạ c tiến vào một gian nhà phi đến bang chủ mở ra một cái ngăn kéo trong ngăn kéo hoàn toàn chính xác có một chồng ngân phiếu ngay tại hắn lấy ngân phiếu s ắ na phi y ế n bang chủ xoay người một cái tay không hung hăng hướng phía thẩm hạc lồng ngực lay đi m u ố n chết phớt một tiếng phi y ế n bang chủ chuẩn sắc không sai đánh vào thẩm hạc trên lồng ngực thẩm hạc mặt không b i ể u tình đã sớm làm ra phòng ngự tư thế cổ động ngoại tình hỗn thể không chỉ có như thế hắn còn mặc vào một bộ thiết giáp trước đó tự tay để cho người ta chế tạo sắt giáp t h ư ợ mặt còn có bén nhọn gai sát còn m ô i kịch độc phi y ế n bang chủ thu về bàn tay nhìn thấy bàn tay bên trên xuất hiện mười cái huyết động hắn kinh hãi có độc a ngươi hèn hạ vô xỉ không đợi phi đến bang tiếp tục nói chuyện thầm hạc cất bước khé động trực tiếp đem phi đến bang chủ đánh chết trên mặt đất thầm hạc lấy đi hai trăm lượng ngân phiếu đẩy cửa phong ra nhìn xem bên ngoài một đám tiểu đệ kêu gào bang chủ của chúng ta đây bang chủ đây chết rồi bị ta đánh chết thầm hạc mặt không biểu tình cái gì đám người kinh hãi vô cùng các ngươi là hắn tiểu đệ tiếp tục đuổi theo hắn bước chân tương đối phù hợp thầm hạc lách mình mà lên truy phong thủ đại khai đại hợp quét ngang tại chỗ một k h ắ c đồng hồ về sau thầm hạc đi g i phi đến bang ba cái bang phái tổng cộng hơn năm mươi người chưa tới một canh giờ chết hết không một người sống chương 24, phá hạn c ư n g h a m phá h ạ mang theo mũ rộng ngành thẩm hạc hành t à u ban đêm tối nay thu hoạch hơn bảy trăm l ư ợ n g bạc dược liệu tiền không thiếu đ o á n chừng còn cần không hết phá hạn vấn đề ở trong tầm tay thân truyền thân phận hắn chắc chắn phải có được có hạ t ò n g phong cái này đại thụ này g sau hắn làm việc cũng thuận tiện rất nhiều bất quá thẩm hạc ũ n g suy tư tối nay một hơi giết hơn năm mươi người về sau không thể dạng này giết người ta thẩm h ạ tâm tính thiện lương đây hết thệ đều là bọn hắn b ứ c ta đúng chính là bọn hắn b ứ c ta bọn hắn mức lương làm kỹ nữ bán cho độc xà bang bán cho cự kỳ bang còn bắt thiếu nữ bắt h ả i đồng tối nay ta giết chết bọn hắn hết thệ đều là hẳn là ta đây là vì dân trừ hại nghĩ tới đây t h ẩ m hạc khỏe miệng lộ ra một vòng ý cười hắc hắc ta y nguyên vẫn là ta vẫn là cái tia hiền lành hạ tử t h ẩ m hạc cho mình là một m phen tâm lý kiến thiết chỉ chốc lát sau liền cao hứng về đến trong nhà mẫu thân chu vân còn tại dệt vải nhìn xem nhi tử trở về nói hạc nhi rút xong mẫu thân ngươi làm sao còn không có nghỉ ngơi ta rút xong được mẫu thân cái này đi nghỉ ngơi chu vân nhìn thoáng qua thầm hạc cảm thấy thầm hạc có chút là、lạ. cảm giác không giống như là ra ngoài làm kiêm chức h ạ c nhi ta nhìn trên người ngươi có vết máu ngươi cái này cái gì kiêm chức a đi phiên chợ bên kia giết xúc sinh đây cho nên có chút vết máu thầm hạc cũng không nói đến lời nói thật sợ chính mình mẫu thân lo lắng ngày thứ hai sáng sớm cửa b ắ c p h í a khu đều vỡ tổ thầm hạc thẳng đường đi tới đều nghe thấy được rất nhiều dân n g h è o đ a n g nói hoàng trung bang phi đến bang giá cầu bang ba cái bang phái người toàn bộ chết bất đắc kỳ tử chơi ạ đây là sự thực sao đúng vậy a chết nhưng thảm chết vô cùng thế thảm bao ứng đây chính là báo ứng t h ẩ m hạc nghe đến đó tăng tốc bước chân rời đi hôm nay t h ẩ m hạc mang theo mũ rộng đành đi phiên chợ bên kia mua sắm dưỡng huyết canh dược liệu bây giờ trên thân bảy trăm lượng bạc mua dược liệu hoàn toàn không là vấn đề bất quá còn không có tiến vào dược liệu cửa hàng ngay tại một chỗ phiên chợ bên trên nhìn thấy một vị đánh cá người dùng hạt thóc mặc vào một đầu màu đỏ cá chép vị này đánh cá người hét lớn nhưng người lui tới đều không ai đi mua t h ẩ m hạc ánh mắt ngưng tụ lúc này đi tới nhìn một chút cái này màu đỏ cá chép thầm hạc trong lòng giật mình hồng vĩ lý đây mới thực là hồng vĩ lý chính là bà ngư vị h u n h đài này con cá này bán thế nào thứ không giam dâu dếm tại hạ đánh cả đời cá đây là lần thứ nhất gặp được loại cá này trước đó ta nghe ta phụ thân nói qua loại cá này có thể bán năm trăm lượng bạc đánh cá người chỉ cần đánh tới một đầu có thể mười năm không lo ăn uống nhưng ta trước đó cầm đi dược liệu cửa hàng bên kia bọn hắn chỉ xuất năm mươi lượng bạc các hạ nếu như là lối ư võ hẳn phải biết hỏng vị lý giá trị ngươi nói giá thầm hạc nói ba trăm lượng thế nào đánh cá nhân đạo thầm hạc cũng rất sảng khoái đây chính là đồ tốt bảo ngư so dưỡng huyết canh hiệu quả tốt quá nhiều t h ẩ m hạc thanh toán ba trăm lượng ngân phiếu liền mua bảo ngư ngay lúc này dược liệu cửa hàng mấy cái tay chân nhìn thấy một màn này t h ẩ m hạc cũng chú ý tới một màn này sau đó nhanh chóng rời đi dược liệu thị trường bộ ý câu dẫn mấy người kia đi không người đ ứ n g tắt lao ra không xong chúng ta kéo ngâm nước tiểu công phu kêu bảo ngư bị người mua đi nói là một cái mang theo mũ rộng b à n h thần bí võ giả mua đi m à nó v ố định năm mươi lượng ép giá kết quả thả chạy không phải có thể kiếm lớn hơn mấy trăm hai lao ra nếu không chúng ta theo sau mấy người làm một cái cắt cổ động tác dược liệu lão bản cả giận nói Các người m này lượng người bình thường. Người n à không chừng chính là cái gì giết người như n g o nhân vật hung ác các ngươi công phu nghèo vào còn con mẹ nó còn muốn giết người c ấ ớ p của chữ chết cũng không biết b i ế t như thế nào tiền c u n g mệnh so ra mệnh quan trọng hơn cứ như vậy mấy người kia liền bỏ đi ý nghĩ thế này thẩm h ạ c tại không người trong đường tắt đợi một hồi hắn ngược lại là tò mò tại sao không ai theo t ớ i à. chỉ chốc lát sau sau lưng đi tới trong một rừng cây trực tiếp nướng c h í ăn là được thì cá tinh tế tỉ mỉ t ư ơ n ngọn an vào trong bụng lập tức trở nên nóng bỏng đây là bảo ngư dược hiệu thật kinh người dược hiệu thầm hạc kinh hãi lập tức đứng như cọc gỗ vận chuyển sau đó đại khai đại hợp thi triển luyện truy phong thủ đánh một lần về sau thầm hạc vẫn như cũ cảm giác thân thể của mình năng lượng dồi dào mở ra số liệu bảng thời điểm điểm kinh nghiệm xu hướng tăng khả quan thầm hạc nhanh chóng đi võ quán bên kia v u ấ n luyện điểm kinh nghiệm lấy cực nhanh tốc độ kéo lên phá hạn sắp đến thầm hạc lộ ra vui sướng ánh mắt nhiều nhất ba ngày liền có thể phá hạn ba ngày sau thầm hạc còn kém cuối cùng một chút xíu chính là có thể phá hạn lúc này truy phong võ quán ngoại viện nhiều một chút học đồ mấy ngày nay mới gia nhập bất quá đều là lấy vu thừa phong giang cảnh hoàng mạ lưu l o n g Chu cố cầm đầu vu thừa phong nói giang minh ngươi có nghe nói không cửa bắc bên kia ba cái bang phái trước mấy thiên dạ bên trong nghe nói bị người trò dịp môn vừa dứt lời nữ học đồ hoàng mạ nâng cao cao cao bộ ngực ta nghe nói nghe nói kẻ giết người thủ đoạn tàn bạo lăng lệ ba cái bang phái hết thể hơn năm mươi người trong vòng một đêm toàn bộ bị làm chết giang cảnh nhẹ gật đầu vấn đề này ta trước kia liền biết thứ không dám giấu ế m phi đến bang chủ ta biết ta trước đó cùng hắn đối l u y ệ n qua bảy chiêu bên trong ta liền bại phi đến bang chủ chiến đấu kinh nghiệm cực kỳ phong phú tuy là luyện lục viên mãn nhưng không phải chúng ta loại này có thể so sánh chúng ta cộng lại đều chơi không lại hắn nhưng tuyệt đối không ngờ rằng bị ngoan nhân giết chết đúng vậy a không biết là nơi nào ngoan nhân là độc xà bang hoặc là cự tình bang vu thừa phong nói giang cảnh lắc đầu làm sao có thể cái này ba cái bang phái cùng độc xà bang cùng cự tình bang đều có hợp tác đây thường xuyên bắt một chút nhà lành bảy đổ cúng hai đám đúng tại sư minh lần trước ngươi chơi bị kia nhà lành trên thực tế chính là phi đến bang chủ cung cấp hiện tại ba bang không có tại sư minh chúng ta muốn chơi nhà lành khó khăn vu thừa phong sắc mặt biến đổi thất vọng giang sư đệ nói cái gì đó hoàng sư m ộ i những n à y còn tại sau lưng đây bị nghe được nhiều không tốt sau đó đám người nhao nhao theo võ quán rời đi chỉ còn sót hoàng mạng hoàng mạng ngay tại thu thập t h ầ m hạc đi tới nhiệt tình nói hoàng sư tỷ ngươi biết quán chủ lúc nào trở về a hoàng mạng nhìn thoáng qua thầm hạc đôi mắt hiện lên khinh thường á n h mắt không muốn nói chuyện với ta ngươi người này lòng dạ quá sâu trước đó muốn kết giao tống sư tỷ một bước n g n g thiên cả i biến chính mình dân đen thân phận hiện tại lại để mắt tới ta hoàn g mạn rồi ta hoàn g mạn cũng không giống như tống sư tỷ đơn thuần như vậy thầm hạc nhũng mày liền trở lại chính mình luyện võ sân bãi lúc này thầm hạc tinh khí thần h ợ p nhất khí huyết thao thao bất tuyệt ngoại tình trong nháy mắt lớn mạnh khi tất cả người sinh ra biến hóa long trời lở đất thầm hạc tùy ý vỗ thư không phát ra bột một tiếng nổ vang cộ động ngoại tình h u n g hồn ngoại tình chạy trốn toàn thân tùy ý phúc trào thầm hạc mừng rỡ trong lòng đây là phá h ạ chương hai mươi lăm ngươi giết qua người sao nghĩ đương nhiên chương hai mươi lăm người giết qua người sao nghĩ đương nhiên truy phong thủ một nghìn năm trăm một nghìn năm trăm tầng thứ tư tu vi cảnh giới luyện n ụ c phá hạn bộc phát chỉ số mười hai thẩm hạc điều động ra số liệu bảng quả nhiên chính mình quả nhiên phá hạn chắc không được lực lượng hình đạo tăng nhiều thậm chí chính mình cảm giác lực n h ạ cảm trình độ cũng lật ra gấp hai thẩm hạc lần nữa chuyển nhảy lên động phối hợp với truy phong thủ một đôi bàn tay giống như thiết truy đồng dạng tứ tùy ý đập sau lưng đá xanh phu phu vài tiếng đá xanh lom nổ tùng hóa thành đá vụn bể ra thẩm hạc thu hồi bàn tay trùng điệp thở ra một hơi vực này trưởng phát mạnh mẽ đánh thép nếu như lần nữa đối mặt á p tiêu lúc k i a sơn phỉ đầu lĩnh hái người khác đầu cũng bất quá trong nháy mắt trong lòng của hắn mừng rỡ vô cùng dễ chịu vô cùng đoạn thời gian này hắn là thế nào sống qua tới chỉ có chính hắn rõ ràng nhất bây giờ luyện n ụ c phá h ạ liền có tư cách bái nhập hạ quán chủ môn h ạ trở thành hắn thân truyền đệ tử thân phận của mình cũng có lao dịch sự tỉnh cũng có thể đạt được giải quyết không thể không nói thẩm hạ tâm tình lúc này là thật cao hứng đương nhiên có thể thời gian ngắn đột phá đến luyện n ụ c phá h ạ hết t h ầ đều phải nhờ vào chính hắn cố gắng đương nhiên là cố gắng thêm điểm cái này luyện một ngày chống đỡ trăm ngày số liệu、bảng. hoàn toàn chính xác rất nguyệt h i ê n rút ngắn thật nhiều hắn thời gian tu luyện giống như lần này dùng ngăn hồng vĩ lý loại này b ả o ngư đổi lại là những người khác cũng không có khả năng ngắn ngủi ba ngày đã đột phá đến phá hạn trạng thái cũng k ỉ như ngoại viện đại sư minh vũ thưa phong cùng cửa tây bên này tiểu g i a tộc công tử nhà họ khâu khâu ngân nghe nói cũng phục d ụ nhiều g n lần b ả o dược nhưng vẫn là chưa từng phá hạn xung kích phá hạn nhiều lần đều thất bại số liệu này bảng còn có một cái chỗ tốt lớn nhất đó chính là không nhìn c ă t cốt đột phá chưa bất luận cái gì bình cảnh giống những võ giả khác đột phá hoàn toàn chính xác cùng căn cốt móc đ ố i căn cốt kiểu gì mang ý nghĩa tương lai người tiềm lực như thế nào trên thực tế thẩm hạc căn cốt vẫn là thuộc về trung hạ các loại nếu như không có bảng đ ờ i này nhiều nhất luyện n ụ c đại thành tựu là cực h ạ n cho nên thẩm hạc không có căn cốt hạn chế đây là một cái tồn tại hết sức khủng bố bao nhiêu thiên tài đến cảnh giới nhất định đều khó mà tăng lên không biết hạ quán chủ lúc nào trở về được rồi ta còn là đi hỏi một chút thẩm hạc thầm nghĩ trong lòng thẩm hạc thu thập xong chính mình có gỗ k h giới một đường đi hướng nội viện bên kia đi vào nội viện ngoài cửa lớn thầm hạc chắp tay hướng một vị nha hoàn hỏi thăm hạ quán chủ lúc nào trở về nha hoàn trả lời là ngày mai buổi chiều thầm hạc nhẹ gật đầu chờ ngày mai hạ quán chủ sau khi trở về thầm hạc liền muốn cho thấy mình đã phá h ạ lúc này liền không thể lại g i ấ u dốt nhất định phải hiện ra chính mình dạng này mới có thể thu hoạch được nhiều tư nguyên hơn tục ngữ nói đ ạ i thụ dưới đáy tốt h o n g mát đây là có nhất định đạo lý tựa như hắn bị trưng tập l a o dịch trên thực tế hạ tòng phong là có thể ra mặt vận hành một chút nhưng hắn không có giá trị người ta dựa vào cái gì giúp ngươi vận hành ngươi bất quá là một cái ngoại viện học đồ thôi nhưng bãi nhập bọn họ dưới trở thành thân truyền đệ tử vậy liền không đồng đ ạ g cho nên thân truyền đệ tử thân phận nhất định phải cầm tới đây là thứ nhất thứ hai truy phong thủ hắn chỉ lấy được phía trước bốn tầng luyện pháp sau đó còn có dịch cân luyện pháp cái này nhất định phải nắm bắt tới tay đi ra v õ quán t h ẩ m hạc tâm tình thật tốt lại tới một chỗ quán b ê n đường điểm một phần đóng tới hát n h u cơm vẫn là quen thuộc các tưởng cùng t i ê m một chương bàn nhỏ t h ẩ m hạc ngồi xuống không khỏi nghĩ đến tống thạch ngày đó sắp mặt bất quá hắn cũng lời so đo dù sao tống sư tỷ trước đó vẫn là rất chiếu cố chính mình chỉ chốc lát sau t h ẩ một hạc đ bên khác ị trường mua m ấ một chỗ quán rượu trong dạp khâu ngân ôm một vị yêu diễm nữ tử bàn tay lớn tại hắn trên thân thăm dò ngồi đối diện một vị cầm y nam tử trong ngực cũng ôm một vị nữ tử bàn tay lớn cũng là thượng hạ du đi người này chính là giàn cảnh khâu minh khắc khí hôm nay lại là mời ta ăn cơm lại là mời ta chơi gái quá k h á c h khí khâu ngân hít mắt giang minh có chút việc nhờ ngươi một chút ta hai ngày này tại phục d ụ n g bí dược xung kích phá h ạ cho nên chuyện này không tiện đi làm giang cảnh s ư ơ n g sở khâu minh ngươi nói một chút chuyện gì khâu ngân xuất ra hai trăm lượng ngân phiếu đặt lên b à n đẩy lên giang cảnh trước mặt thầy ta giết một người không biết khâu minh muốn giết a i a võ quán các ngươi một học đồ tên gọi t h ư m hạt khâu ngân sắc mặt trở nên vô cùng âm trầm âm trầm tới cực điểm giang cảnh ánh mắt ngưng tụ lộ ra một vòng ý cười chỗ tay đem ngân phiếu bỏ vào chính mình trong tay áo ha ha ha ha việc rất nhỏ cái này tiểu bị tể tử bất quá vận khí tốt đột phá đến luyện đ ụ c đại thành giết chết hắn bất quá liền như là giết chết một cái con kín thôi giang cảnh cười cười lập tức đứng dậy giang minh vậy làm phiền khâu ngân chắc tay một bên khác thẩm hạc dẫn theo mấy chục cân đạo hai ba mươi cân thịt đi vào lưu thành cửa nhà bên ngoài vị này lưu sư minh tại cửa tây bảy tám dặm có hơn một mảnh khu dân nghèo đông đông đông thẩm hạc gõ cửa tới ai vậy lưu thành mở cửa phòng nhìn xem là thẩm hạc hắn ngược lại là giật mình h ạ tử sao ngơi lại tới đây thầm hạc cười cười lưu sư minh ngươi gần nhất không đến võ quán luyện võ ta tới nhìn ngươi một chút hạc tử trong nhà của ta có chút đói gần nhất tìm một phần khổ công miễn cưỡng sống qua ngày thuận tiện cũng thuận tiện chiếu cố mẫu thân ngày mai đi một chuyến v õ quán thầm hạc dẫn theo đồ vật đặt ở trên bàn đá lưu sư minh trước đó áp tiêu kiếm l ợ i một chút tiền tài mua cho ngươi một chút thịt còn có mét nói đến đây thầm hạc lại lấy ra hai mươi lượng bạc giao cho lưu thành h ạ tử ta không thể nhận ngươi luyện võ cũng còn rất cần t i ề n lưu thành đôi mắt có chút tức át lưu sư minh trước đó đến vó quán ngươi rất chiếu cô ta ngươi nhận lấy mà lại ta hiện tại sinh hoạt cũng không lo lưu thành cuối cùng không có cự tuyệt hai người nói chuyện phiếm trong chốc lát lưu thành đưa thẩm hạc rời đi một phương này ngay tại thẩm hạc trở về cửa bắc một vùng dọc đường vừa đi vào một chỗ đường tắt thẩm hạc cũng cảm giác đằng sau có ba năm người theo dõi chính mình và nó cái này tiểu bị tể tử rốt cục xuất hiện tìm cái này tiểu bị tể tử lâu như vậy giang cảnh phất phất tay mấy người lập tức vây quanh thẩm hạc thẩm hạc ánh mắt ngưng tụ nhìn xem giang cảnh ở trong đó nhữ mày giang sư minh ngươi đây là ý gì giang cảnh cười cười n g ư ơ i đắc tội không nên đắc tội người cho nên cũng đừng trách sư minh ta lan ta không muốn giết người t h ẩ m hạc trầm rãi ngầm đầu ánh trăng vẩy vào t h ẩ m hạc trên mặt kia một chương người vật vô hại nhìn qua có chút cũ thật mặt đông nhiên ở giữa biến thành âm lệ tàn nhẫn giang cảnh nghe đến đó hắn lúc này phá lên cười sau lưng năm cái tùy tùng cũng là n ở đủ cười thật sự là cười chết người ngươi còn nói ngươi không muốn giết người tiểu bị tể tử ngươi giết qua người sao k h ẩ u khí lớn như vậy ngươi cho rằng giết người rất đơn giản nghĩ đương nhiên giang cảnh tiếng cười tựa như là heo gọi đ ồ n dạng nghe được câu này thẩm hạc trong đầu hiện lên vô số hình tượng ta giết qua người không lại có người hỏi hắn giết qua người không có thẩm hạc đột nhiên cũng cười chương hai mươi sáu hung hăng đánh chết chương hai mươi sáu hung hăng đánh chết hắn tính một cái chính mình giết người tối thiểu có một cái bàn tay nhiều như vậy lại còn có người hỏi qua hắn giết qua người không có giang cảnh nhìn xem thẩm hạc lộ ra ý cười lúc này sưng sờ tiểu bị tệ tử ngươi cười cái gì giang sư huynh hỏi ta giết qua người không câu nói này thật có chút buồn cười vậy ta liền trả lời giang sư h u n h đi sư đệ ta đích sắc giết qua người nhưng không nhiều thầm hạc lạnh nhạt nói giang cảnh nghe đến đó tiếng cười lớn hơn g i ế t qua người còn không nhiều ha ha ha ha thật sự là cười chết người trước phía đi hắn lên cho ta một nháy mắt năm người vọt lên đến phía trước nhất một người hướng phía thầm hạc một q u y ề n chào hỏi thầm hạc nhìn cũng không nhìn lúc này bắt lấy người này nằm đấm giang giáp một tiếng bẻ gãy nhân thủ này cánh tay sau đó đệ lại người này đầu đâm vào v á c tường bột một tiếng đầu nở hoa người này tựa như một đầu chó chết ngã trên mặt đất bốn người khác xứng sở ngất xuống ngoạm mã nước cái này thầm hạc tiến lên một bước n h ấ t trưởng chính là hướng phía người thứ hai đỉnh đầu quất tới bình một tiếng người này lúc này đầu lõm thất khiếu chảy máu ba người khác dọa đến run lười bảy cái này cái này sao có thể giang cảnh cũng là sắc mặt đại biến cái này vê anh thẩm hạc tiến lên một bước bắt lấy một người cổ trực tiếp nện té xuống đất sau đó một c ư ớ c dẫm ở đây người lồng ngực toàn bộ lồng ngực lõm người này kêu t h ả m một tiếng phun ra máu tươi liền không có đ ộ n g t ĩ n h trước mắt tốc độ thẩm hạc liền giết ba người hai người khác tại châu ngây người tại nguyên chỗ dọa đến không dám lúc đ í c vốn cho rằng là khi dễ một người tôi h làm sao biết ra hỏa này thủ đoạn tàn nhẫn như vậy xuất thủ liền giết người đây cũng quá đáng sợ thầm hạc không thèm để ý bọn hắn biểu tình gì lại một cái gọn mạnh đi lên một q u y ề n đập gãy một người cổ lại bắt lấy một người đầu hung hăng va chạm vách tường toàn bộ vách tường đều chia năm xẻ bầy trong né mắt năm người toàn bộ bị thầm hạc giết chết thầm hạc liếm liếm q u a i miệng nhìn cả người run lẩy bẩy giang cảnh giang sư minh không biết ngươi đang run cái gì là trời rất lạnh a giang cảnh nuốt nước bọn hắn xoa xoa mồ hôi trên trán sư đệ đừng đứng giết t A là khâu công tử để cho công người, giết tử ta tới để sư đệ n g ư ờ không đi đến p h ạ mướn pháp con đ g vang cầu lách mình khẽ đ ngươi n g vừa rồi giang cảnh có bao nhiêu phách lối giờ phút này liền có bao nhiêu sợ hãi thẩm hạc đi qua cười cười giang sư đệ ngươi không phải hỏi ta giết qua người không ta nói qua à ta giết qua hơn nữa còn không ít đây tỷ như phi ế n bang hoàng trùng bang giá cầu bang các loại tập thể thành viên thầm hạc c h ậ m g i i nói giang cảnh nghe đến đó trận to hai mắt lộ ra vô cùng ánh mắt hoảng sợ là là ngươi đúng vậy a ta người này rất hiền lành làm sao luôn luôn có người muốn một ta thầm hạc một mặt vô tội giang cảnh sát trong miệng màu tươi không ngừng cầu xin tha thứ sư đệ van cầu ngươi tha ta một cái mạng cho đi ta văn ngươi giết một cái cũng là giết giết một đôi cũng là giết sư minh yên tâm trên hoàng tiền lộ sẽ không tỉ ị m ị t còn có sư minh ta còn là thích n g ư ờ i t i ê u kiệt ngạo bất tuần d i á m vẽ thầm hạc một đôi bàn tay hung hăng hướng phía giang cảnh lồng ngực u a n h sát ẩm ẩm ẩm thầm hạc đánh mấy trục trưởng đem giang cảnh lồng ngực đánh xuyên qua đồng thời lo t i ế n đường tắt trong vách tường cẳng n ạ m thậm chí vách tường đều rách ra lung lay sắp đổ nhìn xem một màn này thầm hạc một mặt tay náy giang sư minh xin lỗi ra tay nặng một chút sau khi nói xong thầm hạc tại mọi người trên thân tìm tòi một phen hơn hai trăm ngân phiếu tới tay liền biến mất trong đêm tối v ậ phần khâu ngân、thủ. trước đưa kỹ đằng sau tìm cơ hội lại làm thịt về đến trong nhà thẩm hạc kiểm lại một chút chính mình ngân phiếu tiếp cận sáu trăm lượng đây chính là phổ thông dân nghèo cả một đời đều d ễ không đến thu nhập giờ khác này luyện võ rốt cục đạt được cụ t ư ợ n g hóa có quyền liền có quyền cũng có tiền tối nay thẩm hạc ngủ một cái an tâm cảm giác ngày thứ hai sáng sớm thẩm hạc đi vào võ quán bên trong chỉ gặp đại sư minh vu t h ừ a p h ò n g sư tỷ hoang m ạ n chu cố lưu l o n g bốn người cùng một chỗ thảo luận chơi ạ giang sư h u n h chết quá thảm rồi h o a m ạ n nhữ lại đại mi vu thừa phong cũng là nhẹ gật đầu không biết là t r e o c h ọ c ai lại bị người đánh chết thành d ạ n g này thời khắc này lưu thành gặp thẩm hạc tới lúc này lôi kéo thẩm hạc đi vào một bên hạc tử sư đệ nói cho ngươi một tin tức tốt thẩm hạc s ư n g sở lưu sư minh chuyện gì a giang sư minh bị người cho đánh chết ơ i còn có năm cái tùy tùng hết thể bị đánh chết chết nhưng t h ẳ n g thật sự là bạo ứng tới ha ha ha ha chết tốt l ắ m a cái này giang cảnh cũng không phải cái gì đổ tốt lưu thành nói thẩm thẩm hạc lắc đầu lưu sư minh ngươi cái này là gì giang sư minh nhân phẩm mặc kệ nhiều thấp kém thủy chung là chúng ta sư minh mà lại người đều chết rồi cũng không cần nói hắn l ư u thành nghe đến đó cười cười hạc tử sư đệ ngươi à ngươi thật quá thiệt lương tốt à ta liền không đi nói hắn dù sao người cũng đã chết cứ như vậy thẩm hạc tại võ quán ngoại viện chờ đợi chờ đợi hạ quán chủ trở về vẫn là vũ thừa phong hoàng mạng sư tỷ chu cố lưu long bọn người không có nhìn tới thẩm hạc một chút rốt c ụ n hạ tòng phong về võ quán trở lại võ quán hạ tòng phong tìm tới nha hoàn hiệu rõ một chút gần nhất ngoại viện đệ tử tình huống biết được thẩm hạc chăm chỉ nhất cái khắc công tử ca không có chăm chỉ như vậy giam cảnh chết cũng c nói cho hạ o h tòng phong Giang cảnh chết rồi. Đúng vậy, không nhưng Tòng Phong rồi. biết bị ai Cảnh đánh chết chết, chết thảm. Hạ vậy, bị lắc đầu ra hỏa này phẩm tính không được bị đánh chết cũng là chuyện sớm hay m u ộ n ngoại viện thẩm hạc chiếm được tin tức này về sau t hưng ơ phấn trong lòng vô cùng thẩm hạc đi vào bên ngoài tìm kiếm nha hoàn phiền phất thông báo một chút ta muốn gặp một chút quán chủ nha hoàn này đi vào phòng quan chủ ngoại viện học đồ thẩm hạc muốn gặp lại không thấy vừa trở về còn không có không đây hạ tòng phất phất tay nha hoàn chính là muốn quay người ra ngoài hạ tòng phong lại nói ngoại viện học đồ bên trong tiểu tử này căn cốt kém cỏi nhất nhưng cũng là chăm chỉ nhất thành thật nhất một cái chấm dãi gọi tiểu tử này vào đi rất nhanh nha hoàng đi đến ngoại viện luyện võ trường thầm hạc q u á n chủ bảo ngươi đi vào thầm hạc mừng rỡ trong lòng lúc này đi vào nội viện một chỗ lại đường thầm hạc nhìn xem hạ tòng phong thời điểm trong lòng cũng là không khỏi chấn động h á n phá hạn bản thân cảm giác thực lực rất mạnh nhưng đối mặt hạ tòng phong vậy mà không có chiến r ũ khí xem g a hạ quán chủ đích thật là một tôn rất khủng bố cao thủ thầm hạc chắc tay đồng thời nửa quỷ trên mặt đất đệ tử thẩm hạc b á i kiến sư phụ hạ tòng phong nhẹ gật đầu ừng h ạ lúc này hạ tòng phong cả giận nói tiểu tử ngươi ngươi gọi ta cái gì lâu như vậy ngươi còn không hiểu q u i củ chưa phá hạn chỉ là học đồ đệ tử đương nhiên biết sư phụ q u i củ đệ tử đã phá hạ n thẩm hạc chi tiết nói hạ tòng phong nghe đến đó đột nhiên bọn tới mà lên ngươi ngươi phá hạng chương hai mươi bảy trở thành thân truyền chương hai mươi bảy trở thành thân truyền thẩm hạc gật đầu vâng còn xin sư phụ nắm hạ tòng phong lóe lên xuất hiện tại thẩm hạc bên cạnh thẩm hạc kinh hãi tốc độ này thật nhanh h ắ n vậy mà không thể trông thấy nếu như hạ t ò n g phong xuất thủ hái người k h á c đầu chỉ sợ đã đã thi thể tách rời vốn cho là mình phá hạn về sau thực lực coi như rất mạnh nhưng cùng chân chính dịch cân cao thủ so ra chính mình vẫn là quá yếu bất quá cũng không có việc gì chính mình có đ ư ợ c bảng đột phá dịch cân thậm chí siêu v i ệ t dịch cân cũng ở trong tầm tay hạ t ò n g phong bàn tay lớn ấn về phía thẩm hạc bà bai khiến cho thẩm hạc hai tay triển khai sau đó điểm mấy lần hạ t ò n g phong đôi mắt hiện lên chấn động không gì sánh nổi ánh mắt khí huyết hùng hồn ngoại kinh thâm hậu da thịt đã đạt trạng thái đỉnh phong thẩm h ạ ngươi thật sự phá hạn từ giờ trở đi ngươi chính là ta hạ t ổ n g phong vị thứ năm thân truyền nghe đến đó thẩm hạt trong lòng vui mừng lúc này chắc tay đệ tử b à i kiến sư phụ ngay sau đó hạ t ổ n g phong đi qua đi lại đánh giá thẩm hạt sư phụ ngươi dạng này nhìn ta là có chuyện gì à? nói thật ta vừa rồi nắm ngươi khí huyết cùng gia thị trình độ thuận tiện lại kiểm nghiệm ngươi căn cốt ngươi căn cốt vẫn là hạ đẳng căn cốt dựa theo lẽ thường tới nói đừng nói là hạ đẳng căn cốt chính là thượng đẳng căn cốt cũng không có khả năng thời gian ngắn đến phá hạn có thể là vận khí ta tốt đi đây không phải vận khí vấn đề thôi có lẽ là ngộ tính của n g ư ơ i người thiên hay là có cái khát năng khiếu chỉ là ta không phát hiện được dù sao thiên hạ chi lớn không thiếu cái lạ thầm hạc nhẹ gật đầu không có tiếp tục trong vấn đề này xoắn suýt thầm hạc ngược lại là hiếu kỳ mấy vị khát thân truyền sư phụ mấy vị khát thân truyền sư minh không có tại t r o n g q u á n a trong khoảng thời gian này đi xa nhà đi qua mấy ngày có lẽ liền muốn trở về đến lúc đó ngươi liền vẫn biết hạ tòng phong, phong cười nói hôm nay lại nhiều thêm một vị thân truyền đệ tử tâm t ì n h tự nhiên cao hứng sau đó sư đổ hai người nói chuyện phiếm trong chốc lát thầm hạc chợt nhớ tới lao dịch sự tỉnh sư phụ vậy ta cùng mẫu thân của ta lao dịch sự t ì n h đi thôi cùng ta đi ra ngoài một chuyến hạ tòng phong đứng dậy mang theo thẩm hạc từ hậu viện một chỗ cửa chính đi ra ngoài bên ngoài xe ngựa đã chuẩn bị tốt hạ tòng phong để thẩm hạc ngồi tại bên cạnh mình thẩm hạc trong lòng cũng là thở dài tưởng tượng trước đó chính mình mới chỉ là một cái tương sư làm đậu cả vỏ tương tiểu công trong khoảng thời gian ngắn liền trở thành hạ quán chủ thân truyền đệ tử dù là tại cửa tây bên này đi ra ngoài cũng có mặt dù sao hạ quán chủ nổi tiếng bên ngoài nghe nói độc xà bang cự kình ban ban chủ đều muốn cho hạ quán chủ ba phần chút tình mọn cho nên đoạn đường này đi tới quá khó khăn đương nhiên thẩm hạc càng thêm rõ ràng biết chính mình tu vi còn chưa đủ còn phải cố gắng tu hành ngay tại thẩm hạc ngồi lên sư phụ xe m ngựa thời điểm võ quán ngoại viện bên này đã đến giữa t r ư a thời gian vu thừa phong tu luyện hoàn tất bất quá trong lòng cũng là có chút nản trí trong khoảng thời gian này lại xung kích phá hạn thất bại không biết ngày tháng năm nào mới có thể phá hạn lưu long chu cố hai người lau mồ hôi nước cũng nghỉ tạm một hồi g i á n g người yểu điệu hoàng m ạ n luyện lục đại thành chậm chạp cũng không có viên mãn vu thừa phong nhìn thoáng qua hoàng mạng dáng người có chút nhớ nhung nhập thà rằng không hoàng m ạ n lúc này chú ý tới v u thừa phong ánh mắt sắc mặt có chút hơi h ồ n g hồng đại sư minh làm gì nhìn ta như vậy v u thừa phong cười cười mạn mạn ta phát hiện ngươi gần người nhất tài càng ngày càng tốt nào có hoàng m ạ n nói chỉ chốc lát sau v u thừa phong nhìn xem ngoại viện đám người trầm g ã i nói hôm nay ta mời khách chúng ta đi nên xuân quán r ư ợ u này một hồi chu cố lưu long còn có mới tới lý thiên kim t h u ậ n mấy người nao nao h cười nói t ố t đại sư minh làm chủ chúng ta tự nhiên vui lòng vu thừa phong nhìn xem chu cố cùng lưu long chu sư đệ lưu long sư đệ nghe nói các ngươi mấy ngày nay nói chuyện một cái đối tượng cũng mang theo cùng một chỗ nhận thức một chút chứ sao được đi hai người sảng khoái đáp ứng vu thừa phong lại nói mạn mạn ngươi cũng đi đi hoang m ạ n bốn định muốn cự tuyệt nhưng không chịu nổi vu thừa phong nhiệt tình vậy được đi đại sư minh ta đi chỉ chốc lát sau một nhóm sáu người đi lớn bao xương lại một lát sau tới hai nữ tử hai nữ tử này tướng mạo vẫn được là lưu long cùng chu cố nói đối tượng vu thừa phong nhìn xem hai vị này nữ tử cười cười tùy tiện ngồi không cần k h á c h k ý hai nữ tử chắc tay gặp qua đại sư minh sau đó đám người một phen đàm luận dưới mắt thế đạo này có chút loạn lưu long trầm dai nói chu cố cũng là gật đầu đúng vậy à chúng ta những tiểu gia tộc này không biết về sau làm sao phát triển chỉ có phá hạn lưu long nhìn qua vu thừa phong tại sư minh ngươi phá hạn về sau nhưng phải chiếu cố một chút chúng ta những sư đệ này nha vu thừa phong cười nói yên tâm ngày sau ta phá hạn về sau khẳng định có thể trông nom các vị sư đệ các sư mội sau đó đám người lại trò chuyện lên khâu công tử đúng rồi tại sư minh k i a khâu công tử hai ngày này không phải phá hạn g ư ơ i nhưng có tin tức vu thửa phong lắc đầu đêm qua s u n g kích thất bại bất quá nói thật khâu ngân người này nhận phẩm thật không được đừng nhìn ta nhóm rắn chuột một ổ hắn tính cách gì ta rõ ràng nhất mặt ngoài chúng ta cùng một chỗ vui chơi giải trí trên thực tế hắn chân chính phá h ạ về sau nhất định sẽ thoát ly chúng ta vòng tròn cho nên hắn thất bại cũng là chuyện tốt các loại lấy ta phá h ạ đi đám người nao h nhao gật đầu tốt tại sư minh chúng ta sớm chúc sư minh phá h ạ thành công sau đó đám người bắt đầu uống vào rượu ngon lưu long chu cố hai người cũng cùng mình bạn gái liếc mắt đưa tỉnh vu thừa phong nhìn một chút h o à n g mạc b ư n g chén rượu ngồi tại nàng bên cạnh mạn g mạn tính ngươi một chén h o à n g mạc cười cười đà tại đại sư minh ngay lúc này vu thừa phong c h ậ m r ã i nói mạn g mạn ngươi cũng biết tâm ý của ta ta không giống khâu ngân cái loại người này nhân phẩm thấp kém h o à n g mạc nghe đến đó n í ữ lại đại mi c h ậ m r ã i nói đại sư minh ngươi có phải hay không uống say à mạn g mạn ta không có say ta là thật thích ngươi lưu long chu cố bọn người nhìn xem một màn này đều t ứ c thời đi ra ngoài trong rạp chỉ còn x u t hoang mạc cùng vu thừa phong hoang mạc nhữ lại đại mi đại sư minh nếu như ngươi thật thích ta nếu không c h ờ ngươi phá hạt đi ta liền đáp ứng cùng ngươi kết giao thế nào vu thừa phong nghe đến đó trong lòng lộ ra vui sướng t ố t mạn mạn ngay lúc này vu thừa phong vươn tay muốn đi ôm một chút hoàng mạn mềm meo hoàng mạn lúc này tránh đi đại sư minh ta không phải loại kia người tùy tiện mời ngươi tôn trọng ta một chút được không là ta lô mãng còn xin sư mọi thứ lỗi hoàng mạn lạnh nhật nói không có việc gì chỉ chốc lát sau đám người ăn uống no đủ về sau chuẩn bị trở về võ quán tiếp tục lời võ dọc đường lưu long chu cố hai người cố ý đi ở phía sau hỏi thăm vu thừa phong đại sư minh thế nào sờ đến mạn mạn sao vu thừa phong cười nhạt một tiếng các ngươi coi là mạn mạn giống các ngươi bạn gái như thế rất tùy tiện điều này cũng đúng ta thích mạn mạn nguyên nhân cũng là bởi vì nàng cùng những nữ nhân khác không giống không phải nữ nhân tùy tiện cùng tống sư muội không kém bao nhiêu đâu tương đối bảo thủ càng như vậy ta càng là thích vu thừa phong một bản nghiêm chỉnh nói chương 28, dịch cân thần uy chương 28, dịch cân thần uy thời khắc này hoàng m ạ n trên đường cũng suy tư hồi lâu nàng tiểu gia tộc cũng rất cần một cái dựa vào trước đó nàng trưởng đ ố i để nàng thông đồng công tử nhà họ khâu khâu ngân làm sao khâu ngân chỉ thích tống sư tỷ tống linh chính mình võ quán ngoại viện bên này có cơ hội phá hạn liền là đại sư minh vũ thừa phong trên thực tế nàng cũng không rất ưa thích đại sư minh vũ thừa phong cho nên mỗi lần vu thừa phong cố ý điểm nàng nàng đều huyện c h u y ề n cự tuyệt nhưng thời khắc này nàng lại nghĩ đến một chút đại sư minh vũ thừa phong cũng được các loại phá hạn về sau liền cùng hắn kết giao đi bởi vì cũng không có người nào tuyển đây là giờ phút này hoàng m ạ n ý nghĩ trong lòng đại sư minh nhanh một chút hoàng m ạ n xoay người sang chỗ khác đối đại sư minh v u thừa phong lộ ra mỉm cười ngọt ngào ý đại sư minh v u thừa phong nhìn thoáng qua chu cố lưu long đắc ý nói có trông thấy được không d ụ tốc bất đạt mạn mạn đối ta dần dần có hào cảm một bên khác một chiếc xe ngựa chậm rãi đi tới tuần bộ cao ốc bên này thẩm hạc nhìn xem lui tới bộ khoái thẩm nghĩ trong lòng chính mình trước đó nhưng không có tư cách lại tới đây hạ tòng phong xuống tới về sau mang theo thẩm hạc đi t h ẳ n g v à o một chút bộ khoái muốn ngăn lại hạ tòng phong hạ tòng phong lạnh lùng nói ta là hạ tòng phong những này bộ khoái nghe được ba chữ này sắc mặt lúc này biến đổi nguyên lai là hạ quán chủ là chúng ta mắt vụ vệ còn xin hạ quán chủ thứ tội ta muốn tìm trương tổng bộ hắn ở nơi nào hạ quán chủ mời đi theo ta chỉ chốc lát sau hạ t ổ n g phong đi tới vương tổng b ắ t bên này trương tổng bộ trương tổng bộ xứng sở lúc này khuôn mặt tươi cười đ ó lấy hạ quán chủ đại giá quang lâm a trương tổng bộ ngày hôm nay làm phiền ngươi một chuyện hạ quán chủ phiền thoái gì không phiền phức ngài thật k h á c h khí nói thẳng sự t ì n h ta cấp cho ngươi không phải liền là a trương tổng bộ cười cười vị này gọi thầm hạ là cửa bắc bên kia t i ệ tịch bị trưng tập vì lao dịch bây giờ là ta thân truyền muốn quên đi hắn c ù n g mẫu thân hắn danh tự hạ t ổ n g phong đắc ý nói t r ư ơ n g tổng bộ ánh mắt ngưng tụ nhìn xem thầm h ạ n lộ ra chấn động không gì sánh nổi ánh mắt cái này thầm h ạ n hắn tự nhiên nhận biết trước đó còn cho hắn đưa hai lượng b ạ c cũng là hắn nói qua chỉ cần trở thành hạ t ổ n g phong thân truyền đệ tử liền có thể vận hành một phen miễn đi lao dịch nhưng hắn biết đó căn bản không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn căn bản là không có cách phá h ạ ai có nhanh như vậy tốc độ tu luyện a nhưng trước mắt tiểu tử này giống như đã phá hạ đây là thiên tài a thầm hạc ch lần trước chúng ta gặp qua trương tổng bộ cười cười h ả o tiểu tử tu luyện rất nhanh đây ngay sau đó trương tổng bộ khụ khụ hai tiếng đệ thấp lây thanh âm hạ quán chủ i ê n tâm chuyện này ta cấp cho ngươi được vậy liền q u á y dày không q u á y dày hạ quán chủ nếu không ăn lại đi ta đi bao một bàn hạ tòng phong, phong phất phất tay lần sau đi ta còn muốn trở về bận điệu một hồi đây ừ m ta đưa các ngươi cứ như vậy trương tổng bộ tự mình đưa hạ tòng phong cùng thẩm hạc lên xe ngựa thẩm hạc cũng là trong lòng thất kinh cái này thân chuyển cùng không phải thân chuyển đơn giản kém quá nhiều một cái là trời một cái là đất làm hạ tòng phong thân truyền quả nhiên địa vị không đồng dạng trên xe ngựa hạ tòng phong lạnh nhạt nói hạ tử ta muốn nói cho ngươi một cái đạo lý sư phụ thỉnh giảng cái này giang hồ không phải chém chém giết giết mà là đạo lý đối nhân xử thế t h ầ m hạc gật đầu ừ m sư phụ đệ tử rõ ràng nhiều khi đều phải đạo lý đối nhân xử thế mà không phải một vị đánh giết ngươi trở thành ta thân truyền về sau cũng muốn hiểu được quản lý quan hệ nhân mạch hạ tòng phong ý vị thâm trưởng nói vâng sư phụ đệ tử sẽ nhìn xem thẩm hạc đảng hoàng bộ g á n g hạ tòng phong vừa cười nói đương nhiên sư phụ sẽ nói cho ngươi biết một câu thầm hạc nghiêm túc lắng nghe nếu như ngươi sẽ không đánh đánh rất riết không có người cùng ngươi giảng đạo lý đối nhân xử thế thầm hạc ánh mắt ngưng tụ người sư phụ này v ẹ thuận miệng thật nhiều bất quá nói cũng đúng lời nói thật sẽ không đánh đánh rất riết ai mẹ hắn cùng ngươi giảng đạo lý đối nhân xử thế rất hiển nhiên hạ tòng phong năm đó nhất định là đánh rất ra không phải t r ư ơ n g tổng bộ như thế nào như thế khách sáo đây đệ tử ghi nhớ thầm hạc c h ắ p tay hạ tòng phong cười cười sẽ nói cho ngươi biết một câu cuối cùng nếu như ngươi có thể g i t máu chạy thành sông cũng không cần giảng đạo lý đối nhân xử thế Đạo o lý t r ngay đó chính ngươi đi chính hiểu ngươi r đi. được Thẩm hạc nghe được câu n à tại h nhiên ờ i điểm, ngươi con có bỗng rụt l hạ tầng phong mang theo thẩm hạc rời đi một hồi trưng tổng bộ bên này ánh mắt nhắm lại một chút không nghĩ tới tiểu tử này thật làm được khá lắm xem ra cần phải bớt thời gian đi đưa cái lễ tiểu tử này trẻ tuổi như vậy liền phá hạ Tiến trừng tiểu tử tiến vào nội thành đấu trong mắt, ân, đầu này quan hệ, ta nhất định phải đánh tốt. Chỉ chốc lát sau, hạ Tòng phong mang theo thẩm hạc trở nói hội nội phải tới cân chắn, không này ngày ân, này quan định đánh Phong mang vào vào về võ dịch cấp chắc có cơ cự Chỉ chốc hạc hệ, Hạ độ đầu đầu lá sau sau, quán bên trong. bây ê n trong. b giờ ngươi đã phá hạn tiếp xuống liền muốn xung kích dịch cân trước đó truy phong thủ luyện pháp chỉ có bốn tầng tiếp xuống cho ngươi thêm bốn tầng cái này bốn tầng tu luyện h o à n t ấ t có thể dịch cân phá hạn nói đến đây hạ tầng phong giao cho thẩm hạc một bộ bị tịch thẩm hạc lúc này cất kỹ sau đó âm thầm thu nhận sử dụng tiến bảng bên trong ngay lúc này thẩm hạc âm thầm dò xét mình số liệu bảng truy phong thủ tháng một năm hai nghìn tầng thứ năm tu vi cảnh giới luyện đục phá hạn bộ c phát chỉ số mười hai sau đó hạ tòng phong mang theo thẩm hạc đi vào nội viện một chỗ trụ sở huấn luyện nơi này đặt vào không phải một nhân cái cọc mà là thiết nhân cái cọc hạ tòng phong ánh mắt ngưng tụ bắt đầu giảng giải luyện pháp sau khi giảng giải xong hạ tòng phong một tiếng quát hạ tử như thế nào gì c ầ n vi sư liền để ngươi xem một chút phí một tiếng hạ tòng phong đột nhiên vào tới vậy mà lướt đi bảy tám m có hơn sau đó bàn tay lớn từ dưới đi lên hướng phía một bức tường đáp g b ụ một tiếng cái này một bức tường đá trong nháy mắt đổ sụp vỡ nát đã vụn vẩy ra một s á t na hạ tòng phong lại tùy ý vào tới tựa như một vệ bóng đen xuất hiện tại thiết nhân cái cọc trước mặt hắn năm ngón tay chế trụ thiết nhân cái cọc đầu đột nhiên vừa thu lại thiết nhân cái cọc đầu vậy mà trực tiếp bị bóp biến hình tựa như là bóp đông như thế thầm hạc trực tiếp nhìn lên người đây là cái gì tốc độ đây là cái gì lực lượng thật là đáng sợ bậc này lực lượng giết người thật như giết gà a không so giết gà còn đơn giản sư phụ thần uy thầm hạc nuốt nước bọt đồng thời cũng tràn đầy trở mong chính mình một ngày kia cũng muốn đủ biến thành cao thủ như vậy cũng muốn giết người khác như g i ế t gà, bóp cứng rắn s ắ t như ngắt đông hạ tòng phong vỗ xuống bàn tay thu hồi lực lượng chậm rãi nói dịch cân cao thủ trên thân lớn gân trải rộng mỗi một đầu lớn gân liền có thể bộ phát ra kinh khủng ngoại tình lực lượng như hổ giống như cho nên cho dù là mặc giáp người ngươi một kích phía dưới cũng có thể phá giáp xuyên thân thẩm hạc trong lòng cũng là kinh hãi đây vẫn chỉ là dịch cân cao thủ kia đoán cốt cao thủ đây ngoại tình lại có bao nhiêu kinh khủng thẩm hạc lúc này chắc tay sư phụ kia đoán cốt đây thực lực lại có bao nhiêu mạnh ngoại luyện gân sư gia đoán cốt là ngoại luyện đỉnh phong nhất một thân ngoại tỉnh giống như núi lở sức một mình có xé xác b á n h hổ, có thể kháng hoành nghiêm chỉnh huấn luyện mặc giáp chiến sĩ phổ thông đau thương kiếm t i ế n khó mà tổn thương chi giết người càng là vô hình trạng thái đã từng nội thành có một vị đoán cốt cao thủ đến ngoại thành đánh giết một vị luyện đục phá hạn đạo tặc cái này luyện đục phá hạn đạo tặc đang chuẩn bị đạo thủ một đạo gió lạnh quét người k h á c đầu liên đã bị đoán cốt cường giả lấy súng ném ở trên mặt đất nghe đến đó thầm hạc sờ lên cổ thầm nghĩ trong lòng chính mình vẫn là yếu gà xem ra phải nhanh một chút đột phá đi hiện tại đại thụ d ư ớ i đáy tốt h ó n g mát có điều kiện này tia liền cẳng cũng nhanh nhanh v ộ t phá hạ tòng phong cười cười tương lai thế giới thuộc về các ngươi người trẻ tuổi sư phụ lời này của ngươi nói n g à i lại không g i ả thầm hạ cười c nói tốt hạ tử đi với ta ngoại viện một chuyến đi cũng là thời điểm công bố một chút ngươi là ta thân truyền thân phận trước đó ta nhìn ngoại viện bọn gia hỏa này xem từ ngươi từng cái cảm thấy ngươi là tiện h t ị c h không đã cho ngươi cái gì tốt sắc mặt hạ tòng phong nói thầm hạc lắc đầu sư phụ t h thật cũng không cần ngươi trẻ tuổi không trang mức vẫn là người trẻ tuổi sao cho ta đi thầm n n m ệ t h hạc trong lòng vui mừng trên thực tế trang b ứ c hắn vẫn là rất thích đi tại dọc đường hạ tòng phong bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện đúng rồi ta trước đó nghe nói ngươi thích tống gia nữ nhi kết quả bị tống thạch chế nhạo một phen nói ngươi không xứng với nữ nhi của hắn đúng hay không thầm hạc lắc đầu sư phụ kỳ thật ta chưa hề thích qua tống linh sư tỷ chỉ là kia tống tiền bối một mực chế nhạo ta nói ta xuất thân t i ệ t tịch không xứng với nữ nhi của hắn loại hình ta cũng nói qua ta đối tống linh cũng không có bất kỳ cái gì hứng thú hạ tòng phong cười cười tống thạch lần này đường đi hẹp hắn số tiền lớn áp khâu ra tiểu bối Câu ra tên tiểu bối này phá hạ thất bại đương nhiên kỳ thật cũng không thể trách hắn dù sao hắn không có lao phu tuyển nhãn lao phu đã sớm nhìn ra người không đơn giản hạ tòng phong nhưng không có đem chính mình tại tống thạch trước mặt nói thẩm hạc căn cốt hạ đẳng phá h ạ n không có khả năng loại hình nói cho thẩm hạc đã sớm nhìn ra hắn không đơn giản thẩm hạc cười thầm trong lòng không có vạch trần hoang ngôn chỉ chốc lát sau thẩm hạc đi tới ngoại viện bên này ngoại viện đám người ngoại trừ lưu thành đám người vẫn không có mắt nhìn thẳng thẩm hạc một chút ngay lúc này vu thừa phong liếp mắt nhìn, nhìn thoáng qua thẩm hạc lạ Ta vừa l hạ tòng phong. Phong, phong, phong một bàn tay lắc tại vu thừa phong trên mặt lúc này đánh mộng vu thừa phong quan chủ ta ta vu thừa phong một mặt bị quất không rõ ràng cho lắm ngoại viện đám người nao nao đình chỉ huấn luyện lưu long chu cố hoang mạng mở đầu cũng là mười phần nghị hoặc hạ tòng phong chắp tay sau lưng l ệ n h lùng nói ngươi là cái thá gì cũng dám để lão phu thân t r u y ề n vì ngươi b ắ c chân chương 29, h ạ c sư minh chương 29, h ạ c sư minh thân t r u y ề n ngoại viện hơn hai mươi cái học đồ đều là m ộ n g trong đó nhất là m ộ n g bức đó chính là đại sư minh vù t h ư ợ phong chu cố lưu long hoàng mạn lưu thành năm người này thân t r u y ề n hán hán thế nào lại là thân t r u y ề n quan chủ ngươi có phải hay không sai lầm chu cố lưu long hai người cũng là cao mày cái này cái này sao có thể hoàng mạn đại mi nhũ chặt nàng cũng là lộ ra khó có thể tin ánh mắt hạ tòng phong lệnh nhặt nói không có cái gì không có khả năng hạ tử ngày đêm khổ tu bây giờ đã luyện đục phá h ạ tự nhiên là lao phu thân truyền cái này chẳng lẽ còn có giả vu thừa phong sắc mặt lập tức giống ăn phân đồng dạng khó chịu chấm bệnh chấm bệnh ngoại viện bên trong hắn mới là có hy vọng nhất phá hạn a thế nào lại là cái này dân đen dẫn đầu phá h ạ lưu long chu cố hai người nghe đến đó cũng là triệt để mẫu b ớ c lưu thành t h ì là thật cao hứng khá lắm hạ tử vậy mà phá h ạ t u t ta liền nói hạ tử không tầm thường hoang m ạ n lần nữa đánh giá thầm h ạ nàng nhũ mày đôi mắt hiện lên hối hận ánh mắt phải biết gia hỏa này có thể phá hạn à n g nhất định sẽ tạo mối quan hệ sớm đối với hắn đầu tư lần này nàng vậy mà lầm c h ế t để lầm không chỉ có như thế liền ngay cả tống gia bên kia cũng lầm hoang m ạ n lại một lần nữa n g n g đầu như có điều suy nghĩ hạ tòng phong tuyên bố xong tất về sau c h ắ p tay sau lưng tuất hạ tử bây giờ ngươi trở thành lao phu thân truyền ngươi ngay tại nội viện sân bãi tu hành lao phu cũng muốn bận đ i b u đi cái này ngoại viện học đồ chính là sư đệ của ngươi ngươi có thời gian cũng có thể chỉ điểm một chút tuân mệnh thầm h ạ c chắc tay chỉ chốc lát sau hạ tòng phong liền rời đi rời đi về sau lưu thành dẫn đầu đi vào thẩm hạc bên cạnh hạ tử a phi làm sao nói chuyện hạ sư minh chúc mừng chúc mừng chu cố cùng lưu long hai người cũng bước nhanh về phía trước đi vào thẩm hạc trước mặt mười phần chân thành chắc tay hạ sư minh chúc mừng chúng ta trước đó liền bí mật nói qua hạ sư minh cố gắng như vậy nhất định là trước hết nhất phá hạn cái khác ngoại viện học đồ cũng là nhao nhao vây quanh thẩm hạc chúc mừng hạ sư minh thẩm hạc lạnh nhạt cười nói các vị sư đệ khắc khí hạ sư minh ngày sau còn xin chiếu cố nhiều hơn đám người nhao nhao chắc tay thẩm hạc cười nói kia là tự nhiên một phen lời khách sáo cũng là muốn nói đã từng đại sư minh vu thừa phong lao lao mồ hôi trên trán hắn hét lớn một tiếng các ngươi đều tránh ra cho ta vu thừa phong đẩy ra những học đồ này tất cả mọi người coi là vu thừa phong k h â c phục muốn cùng thẩm hạc đánh một trận kết quả vu thừa phong đi vào thẩm hạc trước mặt lúc này chắc tay định nọn cười một tiếng hạc sư minh về sau ngày chân ta tới giúp n g ư ờ i b ó t t a v u t h ừ a p h o n g đã s ớ m b i ế t hạc sư minh không đơn giản hiện tại xem ra quả là thế hoang m ạ n nhìn thấy đôi mắt lại hiện lên đặc biệt hoang đám người một phen thẩm hạc lạnh nhạt nói t ố t các vị sư đệ ta muốn đi nội viện luyện công được hạc sư minh đi thong thả đám người nao h nao h chắc tay thẩm hạc rời đi ngoại viện về sau toàn bộ ngoại viện tất cả mọi người là thổn thức đều đang nói hạc sư minh người này chăm chỉ có thiên phú quả nhiên thành đại khí thời khắc này thẩm hạc trực quan cảm nhận được làm ngươi cường đại thời điểm bên người đều là người tốt đều đến định b ậ n ngươi không phải thân truyền thời điểm đều không ai để ý đến ngươi khi hắn trở thành thân truyền ngoại viện một nhóm người này đều đến q u liếm đây chính là nhân tính a thẩm hạt đi vào nội viện trong sân nhìn xem thiết nhân cái cọc đang chuẩn bị huấn luyện sư phụ hạ tòng phong đ ố n g nhiên đi vào phía sau h ắ n đúng rồi hạ tử kém chút quên một chuyện sư phụ chuyện gì hạ tòng phong từ sau lưng ném đi một chuỗi chìa khóa tới nếu là lao phu thân truyền tự nhiên không thể lại ở tại cửa bắc khu ổ chuột đây là lao phu trong đó một chỗ biệt viện bất động sản hoàn cảnh không tệ chị an không tệ ngươi mang ngươi mâu thân ngày mai mang vào đi đương nhiên chính mình quét dọn a dù sao không có ở người khẳng định có chút cho bụi thẩm h ạ mừng rỡ trong lòng quả nhiên đại thụ dưới đáy tốt thoáng mát những lời này là có đạo lý đa tạ sư phụ sư phụ đại ân đệ tử ghi nhớ trong lòng thầm hạc chân thành c h ắ p tay hạ tòng phong một bàn tay đập vào thầm hạc trên c h á n nói thật nhiều không muốn ngươi báo cái gì ân h ả o h ả o cho lão phu tu luyện là đủ vâng sư phụ đúng rồi cửa tây gần nhất có chút không thái bình đặc biệt là độc xà bang cùng cự kỉnh bang hai cái này bang phái làm việc có chút phách lối bất quá chỉ cần ngươi không đi gây chuyện hai cái này bang phái cũng không ai dám động tới ngươi dù sao lão phu vẫn là có mấy phần chút tình bọn sư phụ yên tâm đ ộ nhi sẽ không đi gây chuyện sau đó hạ tòng phong liền rời đi sau đó t h ẩ m hạc ngay tại nội viện bên này tu luyện truy phong thủ t ầ n g thứ năm luyện pháp muốn phức tạp rất nhiều dù sao t ầ n g thứ năm tu luyện hoàn tất hắn liền bước vào dịp cân bất quá có bảng nơi tay ấn bộ liền ban huấn luyện là đủ chỉ chốc lát sau một vị người mặc trang phục váy vàng nữ tử đi vào t h ẩ m hạc phía sau lưng hạc sư minh t h ẩ m hạc đình chỉ tu luyện ánh mắt quét qua vị nữ tử này một đôi đôi chân dài dáng người ở điệu đặc biệt là ngực cao cao phình lên khuôn mặt cũng là tính xảo đây không phải hoàn mạn còn có thể là ai đây bất quá nữ nhân này tìm hắn chuyện gì hoàng m ạ n sư tỷ có chuyện gì à hoàng m ạ n hơi đỏ mặt ngọt nào nói hạ sư minh ngươi còn cứ gọi sư tỷ ta à ngươi nên đổi giọng điều này cũng đúng thầm hạc lạnh nhật nói hạ sư minh ngươi gọi ta màn sư muội hoặc là gọi ta m ạ n mạ n tiểu mạn đều có thể hoàng m ạ n nói khẽ nhìn xem hoàng m ạ n biểu hiện thầm hạc trong lòng cười cười bất quá tục ngữ nói đưa tay không đánh người mặt c ư ơ i cười thầm hạc lạnh nhật nói hoàng sư muội có chuyện gì à hạ sư minh ta nhìn h ạ sư minh luyện võ khổ cực như vậy cho h ạ sư minh mang theo một chất quả giải giải khác cái quả này ăn rất ngon đ ấy ta sẽ không bé dày sư minh tu luyện hoang mạn lộ ra ngọt ngào ý cười bay người liền rời đi t h ẩ m hạc lắc đầu nữ nhân này à trở mặt so lật sách đều nhanh á trước đó đều là cao lãnh vô cùng hiện tại lập tức trở nên tiểu gia bích ngọc ôn nhu đến cực điểm để hắn có chút không thói quen nhìn xem quả t h ẩ m hạc hoàn toàn chính xác có chút khác cầm một cái quả đang chuẩn bị n ế m thử suy nghĩ một chút t h ẩ m hạc từ trong ngực lấy ra một cái ngân châm cắm vào quả ngân châm không có biến hóa thầm hạc mới miệng lớn dùng ăn không có cách hắn từ trước đến nay làm việc cẩn thận chặt chẽ vạn nhất cái này hoàng m ạ n đối với hắn d i p tâm không tốt độc hắn làm sao bây giờ t h ẩ m hạc trên thân trang bị nhiều nữa đây b ồ i quả ớt tương độc trâm độc tiêu ngân châm các loại từng đống vật trang xước quả không tệ s á c trời còn không có hắc t h ẩ m hạc sẽ xuyên qua ngoại viện ngoại viện đông đảo học đổ n h a u n h a u chắp tay hạc sư minh đi t h ô n g thả t h ẩ m hạc nhẹ gật đầu sau đó tăng tốc bước chân hôm nay trở thành t h ầ n t r u y ề n muốn đem cái tin tức tốt này nói cho m â u thần biết võ quán ngoại viện những học đồ này cũng dần dần rời đi hoàng m ạ n thu thập xong k h giới cũng chuẩn bị rời đi vu thừa phong nhìn xem hoàng m ạ n nhanh chóng đi theo mạn mạn chờ ta một chút vu thừa phong cười mà nói mạn mạn thật sự là không nghĩ tới một cái lớp người quê mùa vậy mà s o ta trước phá hạn hôm nay để hắn đắc ý